ngụy viễn coi như là giảm bớt một p h ầ năm n phòng ngự của bản thân những con yêu ma sừng nhọn kia vẫn không cách nào phá được phòng ngự những người khác ai dám làm như vậy kim trung hộ cháo không dám thả l ò n g dù chỉ một k h ắ c mỗi một lần đối đầu đều phải dốc toàn lực ứng phó tiết kiệm nội lực ư cẩn thận không khéo lại bị giết ngược lúc này mới ác chiến không đến hai mươi phút nội lực bàn sơn của ngụy viễn mới chỉ tiêu hao một phần hai mươi nhưng trong đội ngũ của hắn ngoại trừ trình ăn m g ũ giáp còn có thể làm được thành thạo những người còn lại đã lộ rõ vẻ mệt mỏi kế tiếp tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong lớn bày trận thay phiên mở kim trung hộ cháo ngụy viễn cũng sẽ không tự tung tự tác mà bắt đầu có mục đích hiểm hộ cho mọi người h ư ớ n g hồ bọn họ tuy nói trên danh nghĩa là phải cố thủ ở tường thành nhưng những con yêu ma sừng nhọn này thực sự cũng không xông được vào trong thành đạo bạch quang đốc chiến kia chẳng những có thể giết chết t h í luyện giả mà còn có thể kích sát những con yêu ma sừng nhọn này trên thực tế lúc này trên tường thành bắc thành tất cả các đội ngũ đều lợi dụng điểm sơ hở này cũng chính là buông bỏ phần lớn phòng tuyến mọi người bày trận vây quanh một chỗ người có nội lực bàn sơn thay phiên tiến lên mở kim trung hộ cháo những người thuộc nghề nghiệp khác thì trợ rút từ phía sau phòng chừng cũng chỉ có phòng tuyến nam thành mới có thể nhìn ép toàn diện đám yêu ma sừng nhọn làm như vậy áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều có điều ngụy viễn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều không thể ngay cả một canh giờ cũng không kiên trì nổi yêu cầu thấp nhất của hắn chính là thông quan thời gian dần trôi qua yêu ma sừng nhọn tựa như vô cùng vô tận một phần nhỏ trong số chúng trùng kích đội ngũ thí luyện giả phần lớn đều chạy vào trong thành kết quả đều bị bạch quang đốc chiến kia chảm sát toàn bộ một con cũng không thể vượt qua ranh giới mà từng đội ngũ cũng trở nên ung dung hơn rất nhiều cửa ải này dường như rất dễ dàng vượt qua không đúng bạch quang này chắc cũng có giới hạn lúc này tiêu hao quá nhiều chỉ sợ canh giờ thứ hai cũng sẽ bị tiêu hao gần hết nếu bạch quang này bị hao hết phòng tuyến phủ vân thành không phải sẽ sinh ra biến hóa lớn hơn sao ngụy viễn vừa mới nghĩ tới đây đã thấy một gã linh yến chức nghiệp ngũ giáp như kinh hồng tiên tử bay vút mà đến đây cũng là một nhân vật có tiếng một cao thủ đỉnh cấp trong đội ngũ của chu võ nam thành tên là từ san nàng có thể đem nội lực linh yến tu luyện ra ngũ giáp đủ thấy chu võ coi trọng nàng mà lúc này trên tường thành vô số yêu ma sừng nhọn ngay cả ống tay áo của nàng cũng không chạm tới được liền có thể thấy sự đặc thù của nghề nghiệp này mọi người nghe đây cố gắng kích sát những con yêu ma này đừng để chúng tiêu hao sát trận phòng ngự nội thành bằng không hậu quả khó mà lương được từ san vừa kêu vừa nhón nhẹ chân tùy tiện điểm nhẹ trên đầu một con yêu ma sừng nhọn là có thể tung mình ra xa hơn trăm thước linh động mẫn tiệp thật là không thể coi thường ngụy viễn hâm mộ đến chảy nước miếng chỉ tiếc cho đến bây giờ hắn đừng nói đến việc tổ kiến đội ngũ ngay cả ba loại chức nghiệp cũng chưa tập hợp đủ trong nháy mắt từ san đã phiêu diêu bay đi mà trên phòng tuyến bắc thành ngược lại cũng có mấy đội ngũ có dã tâm bắt đầu hưởng ứng k h ì thực c h u y ệ n này rất dễ dàng nghĩ thông suốt canh giờ đầu tiên là cửa khẩu cơ bản khẳng định không khó phần lớn mọi người đều có thể thông quan nhưng nếu muốn nhận được phần thưởng gấp bội lại phải chống đỡ hai canh giờ đến lúc đó đạo sát trận phòng ngựa kia ngược lại là điều kiện quan trọng nhất ngụy viễn cũng nghĩ như vậy trình an người ở lại đây phân phó một tiếng ngụy viễn quyết định đại khai sát giới so sánh với những thí luyện giả hàng đầu như chu võ hắn đã lạc hậu rất nhiều hắn không thể ở cửa khẩu này tiếp tục lạc hậu nếu không tranh lệch sẽ ngày càng lớn cho đến khi không còn cách nào đuổi kịp hắn không muốn trở thành một người bình thường tầm thường giết ngụy viễn quyển ra như gió không giữ lại chút nào dựa vào địa hình trên tường thành dựa vào phòng ngự cường đại dựa vào số lượng yêu ma sừng nhọn đông đảo hắn không có bất kỳ chiêu thức nào trực tiếp sử dụng vương bát quyền ngược lại đẹp hay không không quan trọng quan trọng là chỉ cần bị hắn đập chúng không chết cũng tàn phế hắn nắm chắc tiết tấu lần này lực sát thương thậm chí không thua kém ngọc diện tiểu a i s l n trên thực tế giờ khác này g ngọc diện tiểu a i s l n đã lùi về hắn chỉ có nội lực tam g i á p coi như hắn là đại hậu kỳ vương giả tử hà lúc này cột mana quá ngắn cũng là nỗi đau không thể vượt qua mà nội lực bàn sơn của ngụy viễn lại thực sự có thể không kiêng nể gì hắn cũng không giới hạn khu vực phòng thủ của đội mình từ đông giết đến tây từ tây giết đến đông giống như một chiếc xe ủi đất thô bạo nơi nào yêu ma sừng nhọn nhiều liên hướng về phía nơi đó càn quét một trận phong cách thao tác như vậy thậm chí làm cho rất nhiều đội ngũ giảm bớt được áp lực chẳng qua cái giá phải trả của việc tiêu hao cuồng n ộ này là vẻn vẹn chỉ sau một canh giờ nội lực bàn sơn của ngụy viễn đã tiêu hao hơn một nửa hắn không thể không lui về địa bàn của mình thành thành thật thật chịu、trận. phòng tuyến bắc thành không còn hắn cỗ máy ủi đất này cục diện đột ngột thay đổi lúc này toàn bộ phòng tuyến bắc thành ngoại trừ một số khu vực nắm chắc có thể áp chế toàn diện mấy con tiểu yêu ma này những khu vực khác đều vội vã chuyển sang phòng thủ bị động cũng tức là thay phiên mở kim trung hộ cháo không cách nào chủ động tiến công chỉ có thể cứng rắn chịu đựng thời gian thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lưng ơ tiếng cầu cứu đó là một số thí luyện giả thực lực yếu kém bị tiểu yêu ma kéo đi tại chỗ cắn chết hoặc trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ ăn ngấu nghiến bên phía ngụy viễn cũng trở thành một tòa đảo biệt lập bản thân hắn tạm thời không có áp lực gì nhưng bởi vì phải chiếu cố những người khác cho nên cũng có chút được cái này mất cái khác thương vong bắt đầu xuất hiện thình thịch ngụy viễn một quyền đánh nát một con tiểu yêu ma cứu vô lượng ra khỏi kim trung hộ cháo đã vỡ nát g i a hỏa này đã cực kỳ chật vật nội lực bàn sơn còn lại không có mấy toàn thân cao thấp đều là vết thương do tiểu yêu ma gây ra chảy máu không ngừng t r ì n h an ngụy viễn hôm ộ t tiếng t r ì n h an mở kim trung hộ cháo nhào tới một bên vương vi làm mất đi sức chiến đấu v h u lượng kéo trở về thời gian thắp hương trên tấm bia đá truyền công vẫn còn một đoạn ngắn ước chừng còn phải mấy phút nữa nhưng đội ngũ của ngụy viễn đã chỉ còn lại bảy người trong đó người đã mất đi sức chiến đấu đã tiêu hao hết nội lực bàn sơn thì có ba người không phải nhờ ngụy viễn qua lại cứu viện một quyền một con tiểu yêu ma thủy chung có thể ổn định thế cục bọn họ từ nửa canh giờ trước đã toàn quân bị diệt rồi trên thực tế lúc này trên phòng tuyến bắc thành đã có không dưới hai mươi đội ngũ toàn quân bị diệt những đội ngũ còn có thể chống đỡ cũng đều thương vong thảm trọng thỉnh thoảng có người chửi ầm lên chu võ và từ săn không phải bọn họ phía trước khuyến khích bảo bọn họ chủ động xuất kích kết quả nội lực tiêu hao quá nhanh bọn họ làm sao có thể thê thảm như vậy phòng tuyến nam thành các người châu bò như vậy sao không tới trợ giúp một chút sau khi nội lực tiêu hao sạch sẽ thật sự cực kỳ yếu ớt hiện tại chỉ còn lại có mấy phút ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất gian nan nhất phanh ngụy lão đại cứu ta bên trái một thí luyện giả tên là vương siêu t i m trung hộ cháo của hắn đột nhiên bị ba con yêu ma sừng nhọn đánh nát hắn chỉ kịp hô một tiếng giây tiếp theo đã bị xe rách thành mấy khúc ruột gan bay đầy trời ngụy viễn căn bản không kịp cứu viện điều duy nhất hắn có thể làm chính là tiến lên lớp chỗ hổng đánh chết mấy con yêu ma sừng nhọn kia nhưng ngay sau đó kim trung hộ cháo của vương vi cũng bị đánh nát cũng may nàng tóm lại là có nội lực tứ giáp t r ì n h an kịp thời giúp nàng cản một đòn có cơ hội lấy lại hơi một lần nữa phóng thích kim trung hộ cháo hiện tại mọi người chỉ trông cậy vào thời gian trôi qua nhanh hơn một chút quá đau khổ ngay cả ngụy viễn cũng tê dại hắn đã dốc toàn lực qua lại bôn t ẩ u t r ì n h an cũng gần như sắp đến đ ả mạnh hết đà hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ vương vi và vu lượng hai người một nhà những người khác thực sự xin lỗi cũng may nhân số giảm bớt ngụy viễn qua lại bổ sung tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều mặc dù nguy cơ trùng trùng cờ hờ ungq vẫn có thể bảo vệ tính mạnh của mấy người cuối cùng này ông trên phòng tuyến bắc thành tòa thạch bia truyền công kia bỗng nhiên chấn động kịch liệt một cái cũng là thời gian cuối cùng đã tới một đoàn thần quang n h ư hòa trải rộng ra tất cả những người còn sống vào thời khác này dù cho bản thân bị trọng thương chỉ cần còn một hơi thở đều được tắm rửa trong thần quang này thương thế trên người bọn họ cấp tốc khôi phục ngay cả nội lực của mỗi người cũng đều khôi phục năm phần chẳng qua thần quang chỉ chiếu dọi ba dây liền biến mất lại không có bất kỳ phần thưởng công pháp nào phần thưởng này có chút rác rưởi ngụy viễn trong lòng hiện lên một ý niệm phòng tuyến bắc thành bọn họ hầu như thương vong quá nửa bỏ ra cái giá đắt như vậy chỉ thu được ba dây thần quang kiểu gì cũng thấy có chút khôi hai trừ phi phần thưởng này là tính toán dựa theo thực lực của tất cả mọi người nói cách khác canh giờ đầu tiên này hầu như là cho không nhưng lại bị chính bọn hắn làm hỏng ngụy viễn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nam thành nếu như hắn đoán không sai thương vong trong phòng tuyến nam thành tuyệt đối thực kỳ nhỏ bởi vì tất cả những tình nguyện trong số năm ngàn người bọn họ đều tập trung ở bên kia nhưng làm như vậy thực sự chính xác lúc này ngụy viễn liền thấy rất nhiều thí luyện giả ở phòng tuyến bắc thành không nói hai lời liền lựa chọn rời đi bao gồm cả những người trong đội của hắn bởi vì thực sự không chịu nổi việc thiếu hụt những t h í luyện giả tinh nhuệ nòng cốt khiến cho những t h í luyện giả trung hạ tầng như bọn họ phải gánh chịu áp lực tương đương đây quả thực là chịu chết thật châm biếm giống như câu chuyện hai con lừa thù hàng không lựa chọn ra tay giúp đỡ mà mắt thấy con lừa còn lại bị tươi sống vắt kiệt sức chết thực sự là có thể cười đến cuối cùng sao lão đại bảo trọng vu lượng cùng vương vi hô một tiếng liền cười thảm rời đi bọn họ hiểu rất rõ coi như lưu lại cũng chỉ làm vướng chân vướng t a y ngụy viễn mà thôi thực lực của bọn họ ở phòng tuyến bắc thành quá yếu cuối cùng chỉ còn lại trình an vô cùng kiên nghị lựa chọn ở lại hắn là bàn sơn ngũ giáp từ khi bắt đầu đã không hề ra ngoài gây chuyện tuy rằng thời kỳ cuối vì chiếu cố người khác cũng tiêu hao không ít nội lực nhưng ba dây thần quang chiếu xạ lại khôi phục cho hắn năm năm mười nội lực sở dĩ hắn muốn thử khiêu chiến một độ khó cao hơn đây là cơ hội duy nhất hắn có thể đuổi kịp nhóm người đầu tiên ngụy viễn giờ khác này cũng nhờ thần quang mà khôi phục được năm phần mười nội lực dường như đây là khôi phục theo tỷ lệ hắn chiếm tiện nghi rất lớn nhưng trừ việc đó chỗ tốt lớn nhất mà hắn nhận được chính là thông qua việc liên tục không ngừng được đại lượng thần quang chiếu xạ lượng biến tích lũy đến biến chất khiến cho bình cảnh trưởng thành của thân thể hắn vào lúc này hoàn toàn bị đà phá giờ khác này ngụy viễn cảm giác giống như là được sống lại không chỉ tinh thần lực trở nên nhạy cảm hơn ngay cả sự lý giải của hắn đối với bản sơn tâm pháp đối với bản sơn quan tưởng đồ cũng được nâng lên một bước loại cảm giác chạm đến và nắm giữ đối với tầng thứ c à n g sâu cũng tăng vọt từ ba mươi phần trăm một hơi đột phá đến ba mươi một phần trăm đây chính là sự tích lũy về lượng đạt được bước nhảy vọt về chất bản sơn quan tưởng đồ biến thành trùng điệp trong dãy núi không tranh c h i đạo h i ể n hiện rõ ràng hắn không còn cần phải đứng trước cửa ải sinh tử mới có thể kích hoạt mà là có thể căn cứ tình hình chiến trường tùy tâm sử dụng mà thi triển ngoài bản sơn quan tưởng đồ ra chịu ảnh hưởng từ việc bình cảnh thân thể ngụy viễn hoàn toàn đả thông còn có việc tìm hiểu kim trung quan tưởng đồ thứ mà hắn tìm hiểu đến bước cuối cùng cũng bởi vì tinh thần lực thiếu thốn mà không thể không gián đoạn lúc này hắn rất dễ dàng bổ sung nốt mảnh ghép cuối cùng này cũng bước đầu hiểu được a o nghĩa của kim trung quan tưởng đồ hóa ra đó không phải là mở một con đường khác mà là hóa hư vi thực nếu dùng thuật ngữ để diễn tả không tranh c h i đạo của bàn sơn quan tưởng đồ kỳ thực chính là hóa thực vi hư né tránh cao giảm sát thương lớn được miễn trừ cao giống như sự suy giảm lực của nước để hoàn thành mục đích hóa giải sát thương từ công kích mà kim trung quan tưởng đồ hóa h ư vi thực chính là tăng thêm độ bị choáng thông qua việc trong nháy mắt tăng thêm mật độ chân thực từ đó đạt được sự cứng rắn như đá ngầm khiến cho đối phương công kích cứng đối cứng cuối cùng hình thành mục đích là địch nhân là trứng còn ta là đá ngụy viễn thở ra một hơi thật dài cũng là đến giờ phút này rồi hắn mới dám tự tin cho rằng mình đã đứng ở nhóm người đầu tiên đây là điều mà bất kỳ lời nói hùng hồn nào đều không thể thay thế thuận tay lấy ra một vỏ quế hoa rượu từ trong gùi hắn uống một nửa nửa còn lại ném cho t r ì n h an kế tiếp bọn họ phải đơn độc phấn chiến bởi vì giờ khác này ở phía trên tường thành phòng tuyến bắc thành những người còn có thể lựa chọn ở lại không đến mười người đều là những lão tiền su trước đó tận lực bảo lưu lại thực lực không có ra ngoài gây chuyện đương nhiên ngụy viễn cũng không vì vậy mà hối hận dù sao còn có một bảng danh sách kích sát nữa việc hắn trước đó điên cuồng dọn dẹp mặt đất kia trong một giờ á t hẳn trên bảng danh sách kích sát kia có một vị trí của hắn ô ô tiếng tù và quỷ dị vang lên trong đại quân yêu ma ngoài thành có mấy ngàn đầu yêu ma sừng hưu xuất hiện chúng nhắm về phía vòng bảo hộ thành đã ảm đạm vô quang kia ném ra những hỏa mâu dày đặc trong n g á y mắt giống như mưa sao băng rực rỡ sau đó liền nổ tung ở trên vòng bảo vệ thành p h o n g thành từng đoá hoa lửa vừa kinh diễm lại vừa tuyệt vọng một đợt lại một đợt chọn ba lượt qua đi khi những yêu ma sừng hưu này trong tay rỗng t u é t cái bình màu đen đám người còn đang vui mừng vì vòng bảo hộ thành phòng không hề bị chút tổn hại nào thì lúc đó càng nhiều bình đen đã được đại lượng yêu ma từ phía sau vận chuyển tới mẹ kiếp ngụy viễn cũng không nhịn được buột miệng chửi to nhưng trên thực tế hắn không có biện pháp nào một khi vòng bảo hộ thành phòng bị đánh tan vậy còn phòng thủ cái gì nữa chỉ riêng thứ ăn mòn dịch thể mà yêu ma núi thịt kia phun ra đã đủ khiến cho hắn chết đến mức ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn chẳng qua trong lòng hắn vẫn ôm một tia may mắn cuối cùng dù s a u đây cũng là thí luyện chân thực tiên nhân thí luyện chắc sẽ không đến mức không để lại một chút đường sống nào chứ vừa nghĩ tới đây vòng bảo hộ thành bắt đầu chấn động kịch liệt từng lỗ thủng to lớn bị hỏa mâu đánh vỡ càng nhiều hỏa mâu từ đó rơi vào bên trong phủ vân thành trong khoảnh khắc trong thành lửa bốc lên bốn phía tiếng kêu khóc rung trời tựa như tận thế vậy theo sắt đó ở giữa không trung yêu ma phi hành giống như đám mây đen liền từ lỗ hổng trên lồng bảo hộ thành nhanh chóng bay vào một phần trong đó lao về phía tường thành một bộ phận khác thì hướng tới cư dân trong thành chỉ là ngay giây tiếp theo bạch quang lóe lên trận pháp sát thương phòng ngự a đáng sợ kia đột nhiên khởi động trực tiếp đem một bộ phận yêu ma phi hành vi phạm chém giết gần như không còn nhưng cũng đồng thời trên bốn tấm bia đá truyền công lại lần nữa đốt lên một nén hương hiệp thứ hai bắt đầu nhưng đáng sợ hơn hiệp một rất nhiều bởi vì vòng bảo hộ thành đã thủng l ỗ chỗ sở dĩ chẳng những có yêu ma phi hành gia nhập vào mà còn có một loại chữ yêu hình thể to lớn hơn gia nhập vào cuộc chiến phòng thủ thành toàn bộ phòng tuyến bắc thành trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy cơ mà ở giữa không trung cương phong đập vào mặt ước chừng hơn trăm đầu yêu ma phi hành tựa như t ì a chớp đáp xuống tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng quy vu tận nện xuống đây là thật sự muốn liều mạng trình an theo ta ngụy viễn hét lớn một tiếng lúc này t r á n h cũng không thể tránh trừ phi bọn họ là linh yến ngũ giáp như vậy thì chỉ có thể gắng gượng chống đỡ lão đại rút lui t r ì n h an tuyệt vọng kêu lên trước mặt sinh tử hắn đúng là vẫn còn sợ hãi d â y t i ế t theo hắn trực tiếp lựa chọn rời đi không sai đây coi như là tiên nhân thí luyện để lại duy nhất một con đường sống rất quang minh chính đại chỉ cần có thể vượt qua hiệp một công phòng cơ sở sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể rời đi sợ chết không tính là chuyện mất mặt thừa nhận mình nhu nhược cũng không sao cả ngụy viễn kinh ngạc chỉ là có chút thất vọng ngẩng đầu hơi thở tử vong gần đến thế hắn cảm giác huyết dịch của cả người như đang bạo tạc hội tụ ở lồng ngực giống như sấm sét trong cơn mưa bão đó là phản ứng tự nhiên của thân thể da cỗi này khi đối mặt với cái chết thế nhưng ngụy viễn vẫn gắng nhịn mặc cho sự run rẩy sợ hãi này đạt tới cực hạn mặc cho những yêu ma phi hành kia lao xuống đến khoảng cách vài mét cuồng phong kia thậm chí thổi đến mức hắn không mở mắt ra được ngay một k h ắ c này tinh thần lực yên lặng của hắn như mồi lửa gặp cơn gió lớn bùng nổ cuồn cuộn trên bầu trời như sóng lớn xông lên đỉnh núi trực tiếp đè xuống đánh nát sự sợ hãi trong lòng của hắn sự do dự của hắn sự nhu nhược của hắn b a n h tinh thần ý chí trước nay chưa từng có của hắn vào thời khắc này rốt cuộc lần đầu tiên ảnh hưởng đến bản sơn nội lực một loại phẫn nộ lực lượng nhanh chóng lan tràn ở bên trong sơn thế trùng điệp mang theo vô số tiếng hét dài sau đó hội tụ lại một chỗ ngự như sấm dậy đất bằng sóng âm khổng lồ nổ tung về phía bầu trời mà ở cách ngụy viễn chỉ có vài mét đứng mũi chịu sao mười mấy con yêu ma phi hành trong nháy mắt bị nổ thành một đám thịt nát một khắc sau quanh thân ngụy viễn kim quang đại phóng rồi nhanh chóng hội tụ thành một chiếc kim trung cao mười mấy mét nhưng đây không phải kim trung hộ cháo mà là kim trung quan tưởng đồ hoặc có lẽ là hắn đã thành công phóng ra kim trung cháo đệ lục trọng theo số lượng lớn bản sơn nội lực rót vào trong kim trung tiếng chuông nặng nề lại liên minh bất tuyệt vang lên vào thời khắc này kim trung bắt đầu thu nhỏ lại nhưng mức độ chân thật lại tăng lên nhanh chóng đến khi kim trung chỉ còn lại có chiều cao hai mét bên ngoài không chỉ trở nên vô cùng chân thực vô cùng nặng nề mà khối lượng của nó còn đạt tới mười vạn cân keng keng keng âm thanh va chạm thật lớn hỗn tạp cùng tiếng chuông liên minh bất tuyệt không ngừng vang lên đó là càng nhiều yêu ma phi hành ở trên không trung triển khai va chạm kiểu tự sát kết quả khi va chạm vào kim trung trực tiếp nổ thành một đám s ư ơ n g máu hài cốt không còn bởi vì kim trung này thật sự quá cứng cũng quá nặng ngụy viễn dưới loại trạng thái này ngay cả di động cũng không làm được đây là nhược điểm duy nhất của kim trung không di chuyển trong vòng mấy phút ngắn ngủi xung quanh ngụy viễn đã máu chảy thành sông thi thể chất thành núi có ít nhất hơn một n g h n con yêu ma phi hành đã đâm chết trên kim trung mà kim trung vẫn sừng sững không đổ nguy nga bất động cũng không nhúc nhích được nữa thực ra ngụy viễn cũng là lần đầu tiên phóng thích cái kim trung quan tưởng đồ này sau khi phóng thích mới phát hiện trừ khi nội lực bàn sơn rót vào trong đó hao hết nếu không trạng thái bị choáng của kim trung không cách nào kết thúc khổ nỗi là ngụy viễn vừa mới rót vào kim trung quan tưởng đồ khoảng chừng bốn giáp nội lực bàn sơn chẳng qua cái khổ não này của hắn rất nhanh đã biến thành vui sướng hiên ngang ngang kèm theo tiếng kêu quái dị này một con chữ yêu to hơn cả voi một vòng giống như xe tăng bá đạo xông lên đầu tường dọc đường đi qua bất kể địch ta tất cả đều nghiền nát d ẫ m bẹp mà ngụy viễn với dáng vẻ kim quang trói mắt này đầu tiên liền hấp dẫn con chữ yêu đang nổi giận này g i a hỏa này kêu ngang một tiếng bốn vó tung bay cái đuôi nhỏ ve vẩy không ngừng xông lại thật giống như một ngọn núi đang di động với tốc độ cao ngụy viễn đều dọa cho tâm can phổi nhảy loạn nhưng hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể trợn to hai mắt oanh kim trung của ngụy viễn rốt cuộc cũng nhúc nhích đồng thời tiếng chuông lớn vang vọng tứ phương chấn động đến mức đám yêu ma sừng nhọn xung quanh đều không ngóc đầu lên được thốn khổ còn con c h ư yêu khổng lồ kia cái đầu heo to lớn của nó trong nháy mắt liền hóa thành canh cà chua trứng hoa đỏ hồng v a n g v a n g xanh lục trắng bạch ngay cả cái thân thể khổng lồ của nó cũng trong chớp mắt biến thành heo rút xương chết không thể chết lại ngụy viễn thì không phát hiện chút tổn hao nào chỉ là lượt s ô n g tới khổng lồ như vậy cũng khiến cho nội lực bản sơn bên trong kim trung bị tiêu hao một nửa nói cách khác chỉ cần thêm một con chữ yêu vanh sợ điều gì sẽ gặp điều đó con chữ yêu thứ hai đã không sợ chết s ô n g tới trong nháy mắt nó bị đâm chết kim trung quanh thân ngụy viễn cũng rung động kịch liệt mấy cái tan biến như mây khói hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị huyết nhục bất ngờ ập xuống vùi lấp bị đổ m ấ y ngụm lớn không biết là loại dịch thể gì ngụy viễn hoảng hốt chạy ra cũng không dám lại cứng rắn chịu đựng trực tiếp lấy ra một khối liệt diễm thạch nhanh chóng mà sát vài tái quay đầu ném đi đập vào phía sau cách mấy chục thước chúng một con chữ yêu đang cuồn bạo vọt tới trên đầu kỳ thực ngụy viễn cũng không trông cậy vào liệt diễm thạch bạo tạc có thể giết chết chữ yêu giờ khác này hắn thậm chí đều có chút ý nghĩ muốn rời đi nhưng không ngờ liệt diễm thạch bạo tạc bốc cháy một mảng hỏa hoạn lại khiến cho con chữ yêu kia trong nháy mắt phát cuồng tại chỗ bật nổi lên điên cuồng như lợn rừng nhảy đ i ế t cô khối đầu của nó quá lớn trên tường thành này mặc dù không tính là chật hẹp nhưng cũng không rộng lắm nó phát điên như vậy xui xẻo chính là những yêu ma còn lại ngụy viễn trơ mắt nhìn con chữ yêu này hóa thân thành xe tăng địa ngục liệt hỏa ở trên đầu tường này cồn u bạo giờ pơ sơ khu vực mấy chục mét bên trong sở hữu yêu ma đều bị dẫm đạp đánh bay vô cùng thê thảm ngụy viễn trốn ở một bên kinh hồn táng đảm đồng thời cũng rất giống như mở ra thế giới mới một tay một khối liệt diễm thạch nhìn thấy có chữ yêu x ô n lên đầu tường trực tiếp liền ném qua một khối đánh không chúng không quan trọng bởi vì chữ yêu này dường như chỉ cần nhìn thấy lửa lớn liền phát cuồng hắn mới ném ra ba khối lượt diễm thạch toàn bộ phòng tuyến bắc thành liền biến thành sân nhà của ba con lượt diễm chữ yêu mặc kệ xâm lên bao nhiêu yêu ma đều không chịu nổi lực xông tới như vậy nheo nhao bị đụng đến người ngã ngựa đổ bị dẫm đạp đến mức mẹ cũng không nhận ra mà ngụy viễn chỉ cần né tránh trước liền ung dung tránh thoát thuận tiện còn có thể có được chốc lát thở dốc càng đáng nói đến chính là chữ yêu kia không biết là do phẩm cấp rất cao hay là nguyên nhân khác tờ giờ ong huyết nhục của nó hóa ra lại ẩn chứa lực lượng phẩm chất cực cao vừa rồi ngụy viễn không cẩn thận uống mấy ngụm lớn máu heo ban đầu còn thấy buồn nôn muốn chết nhưng rất nhanh liền phát hiện huyết dịch này có thể nhanh chóng chuyển hóa thành nội lực bàn sơn so với quế hoa tiểu còn tốt hơn rất nhiều cho nên hắn r ấ t khoát gục ở chỗ hai con chữ yêu vừa rồi bị chết cũng không để ý buồn nôn hay không cứ uống cho thật thoải mái tất cả đều vì có thể thông quan hiệp thứ hai mà đang lúc ngụy viễn dãy dội trên đầu tường bắc thành trên đầu tường các phương hướng khác cũng không ngừng vang lên tiếng nổ của liệt diễm thạch sau đó chính là tiếng quái khiếu điên cuồng của chư yêu hóa ra người thông minh vẫn là rất nhiều chỉ là chiến thuật như vậy đối với đầu tường nam thành không được h i ể u hảo cho lắm bởi vì phòng tuyến nam thành là phòng tuyến mà đoàn đội của chu võ c h ấ n giữ sau khi hiệp thứ hai bắt đầu bắc thành chỉ còn lại không đến mười người tây thành còn lại khoảng chừng hơn năm mươi người đông thành còn có hơn một trăm người chỉ có phòng tuyến nam thành vô cùng tinh nhuệ lại vẫn còn lại hơn một n g h n thí luyện giả giờ khác này ở bắc thành ngụy viễn chỉ cần ném ra mấy khối liệt diễm thạch là có thể uống máu ăn thịt bổ sung nội lực hai phòng tuyến đông tây đại thể cũng có thể làm được không sai chỉ có nam thành chứ yêu phát cuồng vậy thì thật là địch ta không phân biệt được không biết bao nhiêu thí luyện giả né tránh không kịp bị đánh bay giết chết phản ứng nhanh còn có thể kịp thời thoát khỏi chiến đấu phản ứng chậm cũng chỉ có thể hàm oan mà chết lúc này dựa vào huyết nhục của chữ yêu nội lực bàn sơn đã tiêu hao của ngụy viễn đang nhanh chóng khôi phục đồng thời dựa vào liệt diễm thạch làm cho phòng tuyến bắc thành trở nên hỗn loạn trong lúc nhất thời hắn dường như có một loại ảo giác có thể thuận lợi qua cửa nhưng trên thực tế mười bốn khối liệt diễm thạch trong tay hắn cũng chỉ giúp hắn chống đỡ chừng nửa canh giờ sau đó liền tiêu hao gần như không còn yêu ma quá nhiều chữ yêu cũng quá là nhiều còn trên phòng tuyến của những tường thành còn lại sớm đã không có động tĩnh nổ tung của liệt diễm thạch trên đầu tường bắc thành trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ còn lại có một mình ngụy viễn hắn giống như người chết đuối không thể không lần nữa mở ra kim trung quan tưởng đ ồ hình thành kim trung nặng mười vạn cân bị từng đợt sóng yêu ma vệ công chờ kim trung này bị đánh nổ p h ò n g chừng cũng chính là thời khắc hắn muốn rời đi chẳng qua tình huống của thí luyện giả ở trong các phòng tuyến còn lại so với hắn còn b ế t bát hơn chợt nghe được một tiếng vang thật lớn trên đầu tường tây thành khối truyền công thạch bia kia vỡ vụn hóa thành hư vô cũng là trên đầu tường tây thành sở hữu thí luyện giả hoặc là đều đã chết trận hoặc là đều đã lựa chọn rời đi trước khoảnh khắc tử vong cuối cùng không còn thí luyện giả cho nên truyền công thạch bia cũng mất đi ý nghĩa tồn tại ngay sau đó truyền công thạch bia trên đầu tường đông thành cũng theo đó nứt vỡ dường như điều này cũng ảnh hưởng đến phòng ngự a sát trận lồng bảo hộ liên thành cũng trở nên rời rạc kiêu ma như thủy triều lại không còn ngăn cản quái khiếu nhảy vào trong phủ vân thành thành phá phỏng chừng đám người nam thành lúc này cũng buồn bực muốn thổ huyết ai có thể ngờ tới thổ dân cư nhiên không tham dự thủ thanh ai có thể nghĩ tới bốn tòa truyền công thạch bia cư nhiên có thể ảnh hưởng đến lồng phòng hộ của thanh nhưng ngụy viễn đã không rảnh để nghĩ thình thịch dầm một cỗ lực lượng cực lớn xông tới cũng là một con chưa yêu phát cuồng xông tới trên đường đánh bay mấy chục con yêu ma sừng nhọn còn đem chính nó vỡ thành heo rút xương kim trung lay động đồ sộ bất động nhưng mấy giây sau lại một con chữ yêu đánh tới đồng thời khiến cho chính nó đâm chết Tòa kim trung thứ hai của ngụy viễn cũng tan thành mây khói xung quanh yêu ma sừng nhọn như thủy triều nhào lên h o a mâu không t r ú n g càng nắm chắc hơn bay qua lồng phòng hộ của thành lúc này thậm chí không cách nào ngăn cản được sừng h ư ơ n yêu ma sâm lên trong lòng ngụy viễn cười khổ đại thế đã mất bàn sơn nội lực r ồ i dào trong cơ thể đã không còn nhiều bàn sơn quan tưởng đồ biến thành huyện ảnh núi non trùng điệp hiện lên chỉ nghe tiếng nước thao thao của hoàng hà không tranh chi đạo phóng thích giờ khác này quanh thân ngụy viễn giống như là tràn đầy dòng sông mặc kệ công kích dày đặc bao nhiêu đều ở trong dòng sông chủng kích mà mất đi chính xác được miễn trừ thương tổn suy yếu công kích thậm chí cũng không còn cách nào vây khốn hắn hắn giống như là con chạch mấy cái sông tới liền s ô n g ra vòng vây nhảy vào trong thành phòng ngự sát trận đã không có nhưng hắn còn muốn đánh chiến đấu trên đường phú không đến thời k h ắ c cuối cùng hắn là thực sự không muốn buông tha còn chưa chờ ngụy viễn rơi xuống đất một đạo cuồng phong bỗng nhiên đánh tới cả người hắn không rơi mà lại bay ngược lên nhưng là bị một đầu phi hành yêu ma khổng lồ bắt lại ngụy viễn trở tay bắt lại móng vuốt yêu ma kia một quyền đánh ra đem một cái móng vuốt chặt đứt còn phi hành yêu ma kia hú lên quái dị mất đi cân bằng lảo đảo nghiêng ngã hướng dưới đất rơi xuống mà ngụy viễn cũng nhân cơ hội này vận chuyển bàn sơn tâm pháp đem lượng bàn sơn nội lực ít ỏi còn lại kích hoạt kim trung hộ cháo nhưng cũng chỉ có thể bao trùm một lớp thật mỏng sát người mắt thấy cách mặt đất chỉ còn hơn mười thước con phi hành yêu ma kia rốt cuộc cũng ổn định được trạng thái phi hành bắt đầu liều mạng đập cánh muốn bay lên cao ngụy viễn sao có thể để nó t ộ i nguyện mạnh mẽ dùng một tay kéo lại tay còn lại tung một chiêu hắc hổ đào tâm trực tiếp phá vỡ ngực bụng con phi hành yêu ma này con phi hành yêu ma này kêu thẳng một tiếng rơi thẳng xuống đất mà ngụy viễn lại kiêu ngạo cười to cũng chuẩn bị lập tức rời đi nhưng chỉ một giây sau khi dòng máu tươi nóng bỏng kê đổ vào trong miệng hắn nhất thời t r ợ n to hai mắt cũng không biết con phi hành yêu ma này thuộc giống gì máu trong tim của nó lại có tác dụng bồi bổ lớn như vậy so với máu tươi chưa yêu còn tốt hơn máu vào cổ họng trong nháy mắt hóa thành liệt hỏa suýt chút nữa đốt ngụy viễn thành cho bụi hắn nỗ lực phân tích phân giải rồi dung hợp loại lực lượng này nhưng lực lượng này lại bá đạo như vậy một đường lật tung bản sơn quan tưởng đồ biến thành trùng điệp sơn mạch của hắn đây quả thực là phá hủy căn cơ tu luyện của hắn chẳng qua ngụy viễn vẫn cố ý hóa giải dung hợp điên cuồng thử nghiệm thẳng đến khi bàn sơn quan tưởng đồ biến thành trùng điệp sơn mạch bị phá hủy đến tầng cuối cùng hắn lúc này mới dừng lại hay nói chính xác hơn là bàn sơn quan tưởng đồ của hắn lợi dụng chính sự thọc sâu cùng giảm s ó c của nó thành công kéo dài đến khi cổ lực lượng bá đạo vô cùng này bị khuất phục sau đó chính là khổ tận cam lai một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng như dòng suối ấm áp hiện lên cấp tốc làm dịu bàn sân quan tưởng đồ gần như bị phá hủy giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào bàn sân nội lực kia cơ hồ bộc phát như giếng phun tốc độ khôi phục nhanh gấp mấy trăm lần so với trước đây trong nháy mắt ngụy viễn đã khôi phục ít nhất nội lực tương đương tam g i á p bàn sân quan tưởng đồ càng khôi phục như lúc ban đầu tông một tiếng chuông vàng vang vọng c i m trung hộ cháo một lần nữa trở lại quanh thân ngụy viễn cảm giác an toàn đã lâu rốt cuộc trở lại lúc này ngụy viễn không chút do dự càng không muốn rời đi nửa bước tay vừa dùng lực lôi trái tim yêu ma kia ra điên cuồng nhấm nuốt khát uống yêu huyết trong mấy giây ngắn ngủi lực lượng bá đạo ẩn chứa trong huyết yêu tâm đã bị bàn sơn q u a n tưởng đồ dùng phương thức gần như tự hủy này trước giảm bớt lực phanh xe đợi hàng phục rồi mới toàn bộ hấp thu toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ ngụy viễn cảm thấy cả người hắn đều đã phế đi từ đầu đến chân từ trong ra ngoài kinh ngạc giòn chính là loại cảm giác đó nhưng bản sơn quan tưởng đồ của hắn đã cho hắn cơ hội đạp thắng xe cuối cùng giúp hắn dùng phương thức cực đoan này khôi phục được nội lực bản sơn tương đương lục giáp trong thời gian cực ngắn quả thực giống như đang nằm mơ lúc này ngụy viễn đẩy thi thể yêu ma kia ra chỉ thấy toàn bộ p h ù vân thành đều loạn thành một đoàn bất quá có một điều quỷ dị là tuy hắn đã rời khỏi tường thành nhưng bia đá truyền công ở trên tường thành bắc thành vẫn đứng sừng sững cũng không biết đó là cơ chế gì hay là sau khi phòng ngự a sát trận bị phá hủy mới biến hóa từ công p h ò n g ở tương thanh biến thành chiến đấu trên đường phố ngụy viễn cũng không kịp nghĩ nhiều ngược lại hắn thực sự không muốn trở về tương thanh đó chính là mục tiêu sống ai đi người đó chết thuộc về nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành nếu chỉ cần hắn không chết phòng tuyến bắc thành không coi là thất thủ vậy thì đánh một trận chiến đấu trên đường phố đi trong thành phù vân hầu như không nhìn thấy phản kích của kiến trúc đám thổ dân trong thành căn bản không hề liều mạng yêu ma xông vào một cái là thây chất đầy đất nhà cửa tiểu viện hai bên đường phố không hóa thành biển lửa thì cũng bị quét thành phế tích rất sợ ngụy viễn tìm được một ít vật tư có thể dùng thật không biết nói gì ngụy viễn lúc này cũng đã có kinh nghiệm cả thành hỗn loạn bây giờ nén nhang đã đốt được hơn phân nửa chỉ cần hắn không chết chính là thắng lợi mà dường như cơ chế thí luyện cũng ngầm đồng ý hiền ngang ngang một đầu chư yêu ở phía xa phát hiện ngụy viễn lập tức quái khiếu nhào tới nhưng ngụy viễn không nói hai lời quay đầu liền vọt vào biển lửa hắn t h a rằng bị nướng x i ê n thành kiểu ai cập cũng không muốn cùng con chữ yêu này đơn đả độc đấu chờ hắn từ phía bên kia biển lửa lao ra không ngoài dự liệu đầu chữ yêu này cũng đuổi theo vào bất quá lập tức nó liền tiến vào trạng thái triệt để cuồng hóa bắt đầu không hạn chế điên cuồng xâm loạn ngụy viễn theo sát phía sau để nó mở đường cho mình thuận tiện còn có thể thu hoạch vài đầu tiểu yêu ma bị đánh bay két trên bầu trời truyền đến một tiếng quái khiếu theo sát là kình phong nhào tới cát bay đá chạy thật đáng sợ lại là loại xích diễm quái điểu kia ngụy viễn cũng không quay đầu lăn mình ngay tại chỗ hóa giải hơn phân nửa công kích sau đó liền bị con quái điểu kia bắt lên không trung sau một khắc hắn lực tụ sang quyền thuần thục cắt đứt hai móng con quái điểu này mổ bụng ăn ngấu nghiến đợi khi lại rơi xuống đất bàn sơn nội lực của hắn đã khôi phục lại đỉnh phong hắn có thể rất ưa thích loại quái điểu này đáng tiếc số lượng có hơi ít đem một viên tim quái điểu không chọn vẹn ném vào ba lô mang đi ngụy viễn tiếp tục đánh du kích ầm ầm phía trước một tòa tiểu lâu ba tầng làm băng đá ầm ầm sụp đổ ngụy viễn nhớ kỹ chỗ này hình như gọi là yến tân lâu đệ nhất mỹ thực thắng địa của phù vân thành các tiểu tỉ tỉ phía trên rất xinh đẹp đáng tiếc siêu một đạo nhân ảnh nhẹ nhàng bay qua tựa như kinh hồng tiên tử là tâm phúc của chu võ ngũ giáp linh yến kia hình như tên là t ử san được rồi người của đoàn đội chu võ cũng chạy tới đánh chiến đấu trên đường phố ngụy viễn không muốn cười trên sự đau khổ của người khác nhưng hắn không khống chế được tâm tình của mình đang dần dần đi đến sung sướng bàn sơn ta bên này kích phát một nhiệm vụ chi nhánh tới trợ giúp sẽ chia cho ngươi một nửa phần thưởng từ san kia cực nhanh nói dường như không hề lo lắng ngụy viễn không đáp ứng nhưng ngụy viễn quay đầu liền nhảy vào biển lửa đến cái bóng lương cũng không muốn lưu lại còn nhiệm vụ chi nhánh gì nữa chứ lúc này có thể s ố n qua hiệp thứ hai chính là thắng lợi còn lại đều là dư thừa chẳng lẽ tên chu võ kia còn cho rằng đoàn đội của bọn hắn có thể chống đỡ qua hiệp thứ ba hộ cháo phòng thủ của thành lúc này đã không còn tác dụng cũng chính vì con yêu ma núi thịt kia di chuyển chậm chạp nếu không chỉ cần vây quanh bốn phía thành ai có thể chạy thoát tận lực tránh né chiến đấu tiết kiệm nội lực mới là quan trọng cứ như vậy ngụy viễn dựa vào nội lực của mình còn rất nhiều t ỷ vào kim trung hộ cháo có thể chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt liền một lòng một dạ hướng vào trong biển lửa chui nhất là những kiến trúc đang trái kia nhất định chính là nơi hắn yêu thích nhất chẳng qua làm như vậy thoải mái thì có thoải mái nhưng nội lực tiêu hao quá lớn hắn còn phải thường thường nhảy ra lừa một con hỏa diễm quái điểu đến tẩm bổ nói chung là rất dễ chịu giá như có thể tiếp tục như vậy đáng tiếc ô ô ngụy viễn bỗng nhiên lại nghe được tiến tù và quỷ dị kia hắn kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy trên đầu bốn phương thành bỗng nhiên xông tới ít nhất hai ba chục ngàn đầu s ơ n g hư yêu ma những con sừng hư yêu ma này không nhảy vào trong thành ngược lại đồng loạt giơ lên cao những chiếc bình hỏa màu đen trong tay mã đức đây là có ý gì ngụy viễn sợ đến vỡ mật nén nhang trên bia đá truyền công còn phải hơn mười phút nữa mới có thể cháy hết hiện tại yêu ma lại muốn không phân biệt địch ta dùng hỏa mâu tẩy địa quả thực phát r ồ i trong lòng ngụy viễn vừa mắng chửi vừa chợt nghĩ đến trong tu thiên giới chân chính cục diện dị ma xâm lấn có hay không cũng làm cho người ta tuyệt vọng như vậy không kịp nghĩ nhiều mấy chục ngàn nhánh hỏa mâu liền bay lên không tạo thành vô số vệt s a o băng lướt qua trên trời quá sáng lạn cũng quá tàn khốc ngụy viễn căn bản không dám n g ạ n h kháng quay đầu vọt vào một tòa phòng ốc chưa sụp đổ dùng bả vai húc mạnh trực tiếp húc đổ phòng ốc đem mình t r ô n vùi bên trong hy vọng có thể giảm bớt một ít thương tổn sau một khác tiếng nổ đ i đùng dày đặc vang vọng toàn thành phế tích trên đỉnh đầu ngụy viễn ế t nhất bị hơn mười nhánh hỏa mâu tập trung hỏa lực khối đá dày mấy thước đều bị nổ thành vô số mảnh vụn khụ khụ khụ vừa bò vừa lết ngụy viễn từ trong đống đổ nát chui ra cực kỳ chật vật lúc này toàn bộ phù vân thành đều đã biến thành luyện ngục bao gồm cả phù thanh chủ nguy nga vĩ đại ngụy viễn chạy vội trong cảnh hoang tàn đổ nát giống như một con thỏ tá loạn chật vật khắp nơi đều có thi thể thổ dân và yêu ma thỉnh thoảng còn có thể thấy được thí luyện giả phóng ra kim trung cháo không nghi ngờ gì nữa đó hẳn là người của đoàn thể chu võ cũng không biết bọn họ hiện tại còn lại bao nhiêu người vù vù vù mưa hỏa mâu dày đặc lại một lần nữa nhắm vào mục tiêu hạ xuống ngụy viễn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền đại khái đoán được thế cục tất cả người sống trong thành hẳn là đều đã bị sừng hư yêu mà ghi nhớ rõ ràng mà mỗi một người sống đều phải nhận lấy mấy chục đến mấy trăm nhánh hỏa m â u làm quà tặng từ đó có thể suy đoán lúc này số người sống bên trong phủ vân thành hẳn là trong khoảng hai trăm đến ba trăm người đỉnh thật nguyễn viễn không khỏi cảm thán một tiếng hắn vất vả khổ cực mới giết đến được vòng chung kết kết quả trong vòng chung kết lại có thể có nhiều người như vậy cạnh tranh quá mức khốc liệt cảm khái thì cảm khái nhưng tốc độ lại không thể dừng lại nguyễn viễn cảm thấy hắn đã chạy đôi chân mình thành phong hỏa luân bởi vì địch nhân đẳng cấp cao hơn huống hồ những hỏa mâu kia còn có thể giữa đường điều chỉnh góc độ công kích hoàn toàn có thể gọi là hỏa t i ế n đạn đạo trong lúc ý niệm xoay chuyển cực nhanh nguyễn quyết đoán lựa chọn chống đỡ bởi vì hắn một kẻ bản sơn ở tốc độ cao chạy nhanh lại còn muốn làm ra đủ loại động tác né tránh linh hoạt tiêu hào bản sơn nội lực lại có thể lúng túng đến mức so với việc đứng im chống đỡ còn nhiều hơn gấp đôi việc này có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục âm âm âm ngụy viễn vừa mới đứng vững phóng suất bất động kim trung hơn mười nhánh hỏa mâu liền mang theo hỏa quang trói mắt bao phủ hắn tại chỗ nhanh chóng bùng lên hỏa hoạn mãnh liệt mà ngụy viễn lại không còn đi ra thực sự là không ra ngoài được hắn muốn nằm yên trong ngọn lửa cháy hưởng hực ngụy viễn vừa há to miệng nuốt trưởng tim quái điểu bổ sung bàn sơn nội lực vừa đem càng nhiều bàn sơn nội lực rót vào kim trung quan tưởng đồ sau đó hình thành bất động kim trung hắn thà rằng bị liệt hỏa thiêu đốt cũng không muốn lại bị hỏa mâu đuổi đánh thời gian còn lại hơn nửa canh giờ hắn cảm thấy hắn có thể gắng gượng qua được quả nhiên kế tiếp không còn có hỏa mâu nào đuổi giết hắn nữa ngược lại những thí luyện giả khác trong phù vân thành vẫn còn đang các hiển thần thông ngũ giáp linh yến từ san kia cả người tựa như kinh hồng tiên tử lấy tốc độ vượt qua hai trăm k ilomer trên giờ ở trong thành cuồng lướt các loại cơ động các loại né tránh các loại động tác giả thực sự là làm cho ngụy viễn lóa cả mắt gần như có hơn một ngàn nhánh hỏa mâu ở phía sau theo đuổi không bỏ hơn nữa không ngừng có thêm hỏa mâu mới gia nhập vào cuộc truy sát đương nhiên cũng có những hỏa mâu đã hết thời hạn trực tiếp nổ tung giữa không trung thoạt nhìn vị kinh hồng tiên tử này thật sự rất phiêu giật thậm chí còn một lần vì những thí luyện giả khác lôi đi không ít kiều hận nhưng mấy phút sau khi số hỏa mâu truy sát vị kinh hồng tiên tử này đạt tới hơn một vạn nhánh hơn nữa còn là từ bốn phương tám hướng bắn trụng lại nàng rốt cuộc không chịu nổi tuy là nàng vẫn còn linh yến nội lực còn có thể tiếp tục cơ động cuồng lướt nhưng thật sự không đủ sức xoay chuyển tình thế cười thảm một tiếng nàng trực tiếp lựa chọn chịu thua rời đi một giây sau thân ảnh nàng biến mất tại chỗ mà hơn một vạn nhánh hỏa mâu kia cũng nhanh chóng nổ tung giữa không trung vụ nổ kinh khủng tạo thành sóng x u n g kích càn quét gần nửa thành thị mấy kẻ thí luyện giả ở ngoài mấy trăm mét còn tưởng rằng đã an toàn lại không kịp phản ứng bị b ã o sát tại chỗ ngay cả cơ hội cuối cùng để rời đi cũng không cướp được đương nhiên những kẻ xui xẻo như vậy không nhiều càng có nhiều người thấy tình thế không ổn trực tiếp rời đi sau vụ nổ lớn số thí luyện giả bên trong phủ vân thành đã không đủ năm mươi người độ khó tăng lên gấp mấy lần rất nhanh gần như mỗi thí luyện giả trên đầu đều bị mấy trăm đến hơn một ngàn nhánh hỏa mâu đuổi theo c ò n mẹ nó ai có thể chịu nổi vì vậy bà ba bá, bá tại chỗ có hơn mười người quyết đoán ôm hận rời sân ngay từ đầu chiến thuật đã sai lầm bọn họ là những đoàn đội mạnh không nên ngồi nhìn những đoàn đội yếu thế hơn bị tiêu diệt nếu như ngay từ đầu có thể phòng thủ tường thành có thể cân bằng thực lực giữa các đoàn đội thí luyện giả không phải làm theo kiểu c ư ờ n g giả tập trung không đem người yếu đào thải hết như vậy hộ cháo phòng ngự tường thành không thể nào sớm bị đánh nổ phòng ngự sát trận cũng sẽ không bị phá bọn họ cho rằng chiến đấu trên đường phố sẽ dễ dàng hơn nhưng không ngờ những yêu ma này hoàn toàn không theo quy tắc nào cả trực tiếp tập trung hỏa lực oanh tạc ngay cả yêu ma phe mình cũng giết đoàn đội ở tuyến phòng ngự nam thành của bọn họ dù thực lực tổng hợp có mạnh đến mấy còn có thể mạnh hơn đại quân yêu ma ngoài thành hối hận thì đã muộn hối hận thì đã muộn rồi Chủ võ nên rút lui thôi lúc này trong biển lửa phủ vân thành vẫn còn ba người cuối cùng cố chấp kiên trì một trong số đó chính là bát giáp bàn sơn vương giả thiên tài chu võ hắn đã nắm giữ kim trung cháo tầng thứ bảy dù cho đồng thời bị trên trăm nhánh hỏa mâu bắn chúng đều có thể nhanh chóng hồi khí không hề tổn hao chút nào giờ k h ắ c này hắn rất tức giận rất không cam tâm chỉ còn kém mấy phút tại sao lại thua nhanh như vậy trước đây không lâu hắn còn có ba trăm danh thí luyện giả ngũ giáp trở lên làm sao lại đột ngột chuyển biến như vậy quá bất công cái cửa ải thí luyện quái quỷ gì thế này hoàn toàn không có đạo lý mà hai người còn lại cũng đều tu luyện đến thất giáp bản sơn trong số năm ngàn người thí luyện giả thật sự là những tồn tại cao cấp nhất nhưng vô dụng ở dưới sự tập trung của mấy vạn con sừng hư yêu ma thời gian bọn họ còn có thể chống đỡ chỉ có thể tính bằng dây tuyến phòng ngự bắc thành vẫn còn người lão tử làm sao cũng phải chống đỡ đến cùng chu võ gào lên đầy hung hãn bắc thành là nơi yếu nhất hắn là c ư ờ n g giả nam thành sao có thể thua đừng cố chấp nữa tên kia chắc chắn đã sớm ẩn nấp trong biển lửa tránh thoát tầm trinh sát của sừng hư yêu ma mà chúng ta bây giờ không còn kịp nữa rồi mấy vạn con sừng hư yêu ma tập trung bọn chúng căn bản là oanh tạc trên diện rộng một đồng bạn của chu võ hô lớn hắn là người phụ trách trí tuệ trong đ o à n đội lúc này đã sớm hối hận đến tím ruột hắn cũng không phải ban đầu không nghĩ tới việc quản lý cả những người yếu nhưng việc này quá phiền phức thời gian lại quá ngắn lợi ích không rõ ràng còn có một số kẻ dã tâm bừng bừng cho nên hắn đành bỏ qua ý nghĩ a đó hơn nữa ai có thể ngờ rằng binh sĩ thổ dân lại không giúp phòng thủ kết quả chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra bốn t ò a tường thành của phù vân thành liên kết với nhau tuyến phòng ngự nam thành cho dù có vững chắc như tường đồng vách sắt ba t ò a tường thành còn lại bị công phá cũng không có ý nghĩa gì khi phòng ngự sát trận bị đánh nổ hộ cháo phòng ngự thành bị đánh nổ t h í luyện giả nam thành cho dù có mạnh đến mấy cũng phải n ư ớ t hận thật là xui xẻo chu võ tần đậu tử ta không chịu nổi nữa các ngươi không muốn sống lão tử cũng không cần l i ề u mạng trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của hàng loạt hỏa mâu một đồng đội khác của chu võ lựa chọn rời đi ngay sau đó gã tần đậu tử phụ trách trí tuệ cũng bất đắc dĩ lựa chọn rời đi gần như ngay giây tiếp theo vị trí hắn vừa đứng đã bị mấy ngàn nhánh hỏa mâu bao phủ oanh tạc mà chu võ cuối cùng cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ thêm không phẩy một giây bởi vì ngay trên đỉnh đầu hắn có đến mấy ngàn nhánh hỏa mâu đang kiêu ngạo c h ú t xuống chỉ là ánh mắt hắn có chút mờ mịt ầm ầm trong tiếng chấn động kịch liệt bia đá truyền công trên tường thành nam thành vỡ nát không còn tồn tại toàn bộ phù vân thành cũng cấp tốc khôi phục sự yên tĩnh chỉ có trên tường thành bắc thành một t ò a bia đá truyền công đứng trơ trọi lặng im nhưng những con yêu ma sừng hưu kia dường như hoàn toàn không nhìn thấy bia đá truyền công này bọn chúng cũng không công kích chỉ là t r ợ n to hai mắt tỉ mỉ tìm kiếm trong biển lửa vô tận của t ò a thành rất sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào mà ngụy viễn lúc này liền trốn trong lửa cháy hừng hực không dám động đậy cũng không thể động đậy hắn trơ mắt nhìn đoàn thể chu võ ở nam thành bị hủy diệt hoàn toàn cũng đã sớm đoán được nguyên nhân thực sự khiến năm nghìn thí luyện giả bọn họ thất bại đám người chu võ kia cũng phạm phải sai lầm của trương dũng sai lầm về chủ nghĩa tinh anh cho rằng chỉ cần lôi kéo được toàn bộ tinh anh có thể bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó đáng tiếc đã không còn ý nghĩa gì nữa nếu có khu khắc phục hoặc là tương lai có thể muốn cạnh tranh cùng khu k h ắ c phục ai rằng khu vực này của bọn họ chỉ có thể lưu lạc thành đội quân hạng bét không đây là điều chắc chắn ngụy viễn vào giờ k h ắ c này dường như hiểu rõ được mánh khóe thực tập chân thật thời gian từng giây từng phút trôi qua rất dày vò lửa nóng hừng hực chưa từng yếu bớt nhiệt độ thiêu đốt của ngọn lửa đôi khi lên tới hơn một nghìn độ bất động kim c h u n g của ngụy viễn bền bỉ hơn so với hắn tưởng tượng có chút thần kỳ bất động kim trung này dường như kháng phép càng cao còn về kháng vật lý ngược lại bàn sơn quan tưởng đ ồ với không tranh chi đạo lại thích hợp hơn khi nén hương trên bia đá chuyển công dần dần cháy hết bàn sơn nội lực của ngụy viễn cũng dần cạn kiệt bất động kim trung càng ngày càng mỏng manh cho đến khi hoàn toàn biến mất thời khắc lửa lớn d ừ n g rực nhào tới vừa đúng lúc bia đá chuyển công trên tường thành bắc thành bỗng nhiên phát ra tiếng vang lớn theo đó thần quang sáng như tuyết phóng lên cao lập tức chiếu dọi lên người ngụy viễn hắn rốt cuộc đã giành được phần thưởng của hiệp thứ hai bản chất của thần quang này không khác gì lúc trước chỉ có thời gian chiếu xạ kéo dài đến sáu giây nhưng trên thực tế đây chính là lợi ích lớn nhất thương thế của ngụy viễn cấp tốc hồi phục bàn xuân nội lực khôi phục như ban đầu tinh thần lực không ngừng tăng thêm toàn bộ tế bào trong cơ thể đều giống như nganh đón sự sống mới tất cả mọi đang trở nên tốt hơn đây chính là lợi ích của việc liên tục được chiếu dọi thần quang nếu nói trước kia bình cảnh trưởng thành về tiềm lực của ngụy viễn rốt cuộc bị đả thông như vậy từ giờ trở đi tiềm lực thân thể của hắn sẽ chính thức nhảy vọt đến một khởi đầu mới tương lai chắc chắn sẽ còn có nhiều bình cảnh hơn đang chờ hắn thế nhưng so với người thường giới hạn trưởng thành của hắn sẽ cao hơn cũng có thể đi xa hơn sau khi sáu giây thần quang chiếu dọi kết thúc toàn bộ trang phù vân thành bao gồm cả liệt diễm và đại quân yêu ma giống như một giấc mộng không chân thật đang nhanh chóng rời xa mờ nhạt không thể tìm thấy ngụy viễn cảm thấy mình lại trở về nơi bắt đầu giấc mộng ban đầu chỉ bất quá trước đây nơi này có hàng ngàn hàng vạn người còn bây giờ chỉ có một mình hắn xung quanh một mảnh đen nhánh chỉ có ba t ò a bia đá chuyển công lơ lửng không một tiếng động đây là đại diện cho ba loại công pháp lẽ nào phần thưởng lần này của hắn là có thể chọn thêm một loại nội công tâm pháp trong lòng ngụy viễn nóng hừng hực nhưng ánh mắt vẫn là rơi xuống trên bia đá thứ nhất đồ án phía trên kia biến ảo như ngọn lửa trong nháy mắt l i ề n hóa thành văn tự hắn có thể xem hiểu bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng tiên thiên võ giả kỳ cơ sở tu luyện kiến nghị đả t h â m điều thứ sáu tiên thiên kinh mạch lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ rồi hãy bắt đầu tu luyện bản tâm pháp tướng so với đệ nhất trọng càng c ư ờ n g đại hơn sau khi tu luyện sinh ra bàn sơn nội lực về phẩm chất muốn tăng lên gấp đôi trong cái này lực càng thêm bá đạo huy mãnh khí lực kéo dài tác dụng với quanh thân có thể gấp bội cường hóa huyết nhục gân xương d a g ẻ ngũ tặng lục phủ phòng ngự khuyết điểm là không đủ linh mẫn xảo diệu kiến nghị phối hợp tối y u với ngoại công công pháp thiết lao luật phối hợp chín mươi phần trăm kim trung cháo tám mươi phần trăm quá đáng giá không hổ là phần thưởng của hiệp thứ hai quả thực bùng nổ ngụy viễn kích động trong lòng đây chính là vì hắn chế tạo riêng bất quá hắn lúc này còn tò mò hơn về hai khối bia đá chuyển công khác ân thuần túy là hiếu kỳ hắn đưa mắt nhìn sang bia đá chuyển công thứ hai rất nhanh liền hiểu được chữ viết phía trên linh yến tâm pháp đệ nhị trọng tiên thiên cảnh võ giả cơ sở tu luyện kiến nghị đả thông điều thứ sáu tiên thiên kinh mạch l ĩ n h ngộ linh yến q u a n tưởng đồ rồi hãy bắt đầu tu luyện bản tâm pháp tướng so với đệ nhất trọng cường đại hơn sau khi tu luyện sinh ra linh yến nội lực về phẩm chất muốn tăng lên gấp đôi trong cái này lực càng thêm không linh hay thay đổi tác dụng với quanh thân có thể gấp bội cường hóa mức độ lướt dọc biến hóa linh xảo cũng tùy thời có thể tùy chỗ tá lực đả lực dĩ xảo thắng vụng nếu dựa vào thần binh lợi khí xứng đáng bù đắp khuyết điểm về không đủ sát thương kiến nghị phối hợp tối y u ngoại công công pháp ảnh phân thân chín mươi phần trăm thê vân tung tám mươi phần trăm khá lắm ngụy viễn thèm t h u a một giây đồng hồ rồi không chút do dự lắc đầu bởi vì hắn sớm đã nhìn ra tạm thời ba loại công pháp này không thể kiêm tu lúc này hắn lại đưa mắt nhìn sang bia đá truyền công thứ ba rất nhanh t ử hà tâm pháp đệ nhị trọng tiên thiên cảnh võ giả cơ sở tu luyện kiến nghị đả thông điều thứ sáu tiên thiên kinh mạch lĩnh ngộ tử hà quan tưởng đồ rồi hãy bắt đầu tu luyện bản tâm pháp tướng so với đệ nhất trọng cường đại hơn sau khi tu luyện sinh ra tử hà nội lực về phẩm chất muốn tăng lên gấp đôi trong cái này lực càng t h ê m miên dày dài lâu động tĩnh thích hợp hậu tích bạc phát tác dụng với quanh thân có thể gấp bội cường hóa tính cân bằng của thân thể khiến cho khí tức vững chắc sát thương cao hơn nếu dựa vào thần binh lợi khí hiệu quả càng tốt khuyết điểm là tốc độ tu luyện chậm chạp kiến nghị phối hợp tối y u ngoại công công pháp tử hà kiếm pháp chín mươi phần trăm du long trưởng pháp tám mươi phần trăm đáng tiếc ngụy viễn tiếc n u i lắc đầu cơ sở tu luyện của ba loại công pháp này cũng chỉ là đả thông điều thứ sáu tiên thiên kinh mạch nói cách khác độ khó mà thí luyện tiên nhân thiết lập cho cửa thứ năm này là lục giáp tả h i ể u năm nghìn thí luyện giả bọn họ nếu ngay từ đầu có thể phân phối mạnh yếu đồng đều không đến mức tranh lệch quá lớn dẫn tới thành phòng hộ cháo phòng ngựa sát trận hai đại lợi k h í này tan vỡ thất thủ cuối cùng chí ít cũng có mấy trăm người chịu đựng đến hiệp thứ hai sau đó bắt được phần thưởng chân quý này bây giờ chỉ có một mình hắn bắt được phần thưởng này chu võ kẻ đã tu luyện đến bát giáp đã thông điều thứ tám tiên thiên kinh mạch không biết có hối hận không tiếp theo ngụy viễn trực tiếp chọn bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng loại tâm pháp có thể trực tiếp khiến cho phẩm chất bàn sơn nội lực tăng lên gấp đôi này không cần phải nói cũng biết sẽ mang đến cho hắn ưu thế lớn đến mức nào chỉ là dù ưu thế có lớn hơn nữa nếu gặp phải tình huống như vừa rồi sợ là cũng chẳng có tác dụng gì ngụy viễn nhớ lại cảnh tượng mấy vạn con yêu ma sừng hưu đứng trên tường thành mấy vạn nhánh hỏa mâu che trời lấp đất rơi xuống mờ kiếp hắn cảm thấy sắp có bóng ma tâm lý bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng hơi phức tạp nhưng với cơ sở hiện tại của ngụy viễn không quá khó để nhập môn lúc này sau khi hắn đưa ra lựa chọn ba khối bia đá chuyển công dần dần tan biến lại có một tòa bia đá với hình thức khác xuất hiện chỉ nhìn thoáng qua ngụy viễn cũng biết đây là cái gì chính là bảng danh sách k í c h sát yêu ma hắn đối với việc này vẫn là rất tự tin không cầm được hạng nhất dù sao cũng phải cầm một cái trong top mười chứ kết quả hắn liếc mắt nhìn qua suýt chút nữa thì tức đến mức vẹo mũi bởi vì thứ hạng kích sát của hắn lại không thiên vị xếp hạng thứ một trăm khá lắm đội sổ không phải hắn cảm thấy số lượng yêu ma mà hắn đánh chết không ít trong hiệp thứ nhất điên cuồng s u n g phong liều chết như vậy sao chỉ có thể xếp hạng thứ một trăm hắn muốn chửi người nhìn lướt qua thứ hạng phía trước ngụy viễn lại thăng bằng bởi vì trên này hắn không nhìn thấy tên trù võ nói cách khác v ị bàn sơn đệ nhất nhân đã tu luyện đến bát giáp kia số lượng yêu mà hắn đánh chết cũng rất ít trên thực tế trong top một trăm của bảng danh sách này người có thể lên bảng với chức nghiệp bàn sơn chỉ có một mình ngụy viễn còn lại thuần một s á c toàn bộ là t ừ hà và linh yến ví dụ như xếp hạng thứ nhất là một người tu luyện t ừ hà trong đoàn thể của chu võ ngũ giáp gọi là từ quốc lương tổng số kích sát đạt tới mười chín n g h n tám trăm hai mươi bảy con quá tàn bạo ngụy viễn mới giết bốn n g h n hai trăm bốn mươi chín con cả tiểu a s ơ n mặt ngọc kia cũng lên bảng một lần còn những linh yến có thể lên bảng thì thuần một sắc là tứ giáp khởi bước bất quá bọn họ xác định là đều cầm trong tay vũ khí ngụy viễn nhớ lại từ san trong tay có một thanh dao găm tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt mà trước đó khi hắn bán ra khoáng thạch thiết hành đông chủ trả lại cho hắn ba lựa chọn một cái bí pháp một cái vật phẩm một cái tài vật ngụy viễn lựa chọn lại thứ ba hiện tại xem ra tất cả mọi người đều có duyên phận riêng ai cũng không kém giống như người xếp hạng thứ nhất trên bảng danh sách kích sát này phần thưởng thêm vào phong phú chưa chắc đã kém ngụy viễn lĩnh thưởng lúc này ngụy viễn lẩm bẩm trong lòng sau một khắc bảng danh sách kích sát liền hóa thành một đám lửa đợi khi rơi xuống trong tay hắn biến thành một chiếc nhẫn màu đỏ rực phía trên có một chuỗi đồ án v ạ n vẹo nhưng rất nhanh thì biến thành một hàng chữ liệt diễm giới chỉ kháng hỏa cộng một đợi các loại sau khi ngụy viễn đeo liệt diễm giới chỉ vật ấy hóa ra là dần dần biến mất thay vào đó chính là toàn thân ấm áp theo sát sau đó một loại cảm giác buồn ngủ cực kỳ nồng đậm truyền đến làm cho ngụy viễn trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say cạch cạch cạch tiếng đập cửa lớn làm ngụy viễn tỉnh giấc hắn còn hơi ngẩn người thì một bóng người đã phá cửa xông vào hắn quên khóa cửa mất rồi người đến là bạn cùng phòng của ngụy viễn kiêm chủ nhà cũ kiêm bạn học nhà trẻ kiêm bà con xa biểu ca kiêm chủ nợ k i m kẻ cạnh tranh mạnh mẽ trong số những phương án dự phòng làm lớp xe dự bị cho nữ thần đáng tiếc trồng chất nhiều bắp như vậy cũng không mang lại cho ngụy viễn bất kỳ lợi ích đặc biệt nào ít nhất là về mặt tiền thuê nhà một phần cũng không bớt thậm chí không có việc gì còn muốn ăn trực mì ăn liền của ngụy viễn ngụy viễn nhanh nhanh nhanh ta lau ngươi còn đang n g ổ à xảy ra chuyện lớn rồi mau ra đây xem trên trời có thêm một cái tiên giới tiên nữ trên kia sinh thật đấy ta cảm thấy đây nhất định là linh khí khôi phục trong truyền thuyết một cái tu tiên giới thần bí sắp dung hợp với thế giới của chúng ta không chừng ngươi và ta đều có cơ hội thành tiên trường sinh a a a n g ư ơ i mẹ nó là ai từ tăng thêm cuối cùng cũng nhìn thấy ngụy viễn trực tiếp bị dọa đến bật lùi lại ba thước mặt dọa cho trắng bạch rõ ràng tối qua còn là một tên mập ú sáng nay lại biến thành đại soái ca dù a i có lá gan bé thế nào đi nữa cũng không chịu nổi nói mau ngươi là ai không thì ta báo cảnh sát đấy từ tăng thêm tiện tay cầm lên một c â y xúc xích chưa ăn hết vẻ mặt hung thần ác sát nhưng dáng vẻ lại t r ộ t dạ rất giống tiểu tibbs h ngụy viễn ban đầu cũng bị từ tăng thêm gọi đến mức có chút mộng chợt hiểu ra nhưng hắn làm gì có tâm trạng giải thích cho tên này như diều hâu v ô gà con trực tiếp ném tên ồn ào này ra ngoài hắn cần yên tĩnh một chút được rồi thật ra không cần cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian phía trên cũng chưa qua bao lâu thời gian này vẫn dừng lại ở thời điểm không lâu sau khi hắn thức đêm c h ơ i game căng hết cỡ mười phút nhưng trong thí luyện chân thực hắn lại trải qua ít nhất là hơn nửa năm đây thật sự là một giấc mộng ngụy viễn từ từ vận chuyển bàn sơn nội lực một đạo kim trung hộ cháo hiện lên quanh thân toàn bộ lực lượng của hắn đều còn thậm chí còn được tăng tiến trên diện rộng thu hồi kim trung hộ cháo thay một bộ quần áo cực kỳ rộng thùng thình ngụy viễn lần nữa mở cửa phòng ngoài cửa từ tăng thêm không biết đã lủi đi đâu tên này đúng là một tiểu thê bơ nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không có cơ hội ngủ nướng cho nên cũng không có cơ hội tiến vào mộng cảnh thí luyện quét mắt hàng xóm của mình cửa phòng đóng chặt trước nữ thần còn chưa rời rừng đâu không sai trước nữ thần tống p h ỉ p h ỉ bạn học thời đại học của từ tăng thêm ba tháng trước cùng ngụy viễn từ tăng thêm thuê t r u n g phòng nữ nhân kia luôn cố ý vô tình trêu chọc hắn và từ tăng thêm hai con độc thân cẩu này trêu hai người bọn họ thường xuyên vì việc ai trả tiền mà đánh nhau tàn nhẫn càng xem đối phương là tình địch lớn nhất hồi tưởng lại những tháng ngày hoang đường đã qua ngụy viễn lúc này cũng chỉ có thể cười khổ tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên hồi không ngừng vang lên trong thành phố này không thể nào tên này thật sự báo cảnh sát ngụy viễn nghi ngờ trong lòng ba bước thành hai bước đi tới sân thượng phòng khách nhìn ra bên ngoài chỉ thấy mấy con đường phụ cận xe cộ chen chúc đông đúc tất cả giao thông đều tê liệt nhưng ngay cả bộ khoái thúc thúc cũng không can thiệp chỉ là từng người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo ánh mắt của những người này ngụy viễn nhìn lên trời nhất thời cũng ngây dại tại chỗ đúng là đã xảy ra chuyện lớn chỉ thấy bầu trời xanh thẳm ban đầu xuất hiện một quả cầu ánh sáng trong suốt khổng lồ lại không có biên giới tuy là vẫn có ánh mặt trời chiếu xuống nhưng toàn bộ bên trong quả cầu ánh sáng vẫn có thể thấy rõ ràng núi sông hồ nước rừng rậm bình nguyên thành thị trấn nhỏ thôn xóm thậm chí còn mây đen thiểm điện cuồng phong bão tố mưa đá cùng tử vong có nơi kỳ hoa dị thảo đẹp không sao tả xiết có nơi sát chết chưa n h ì n dặm máu chảy phiêu dụ vô cùng thê thảm còn có lão giả tóc trắng phơ phất đứng trên trời cao phất tay vạn đạo kiếm quăng như mưa xé rách cả bầu trời và mặt đất còn có tiên tử áo tím phiêu diêu sao một k h ắ c liền đầu rơi xuống đất trong x o á y nước đen tối kinh khủng kia không ngừng có tàn thi rơi xuống có nhân loại cũng có phi nhân loại hai bên đều giết như bị điên chiến tuyến kéo dài vô hạn mọi người đều gia nhập chiến đấu hoặc là bị ép đầu nhập chiến đấu nhưng không ai biết cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu có hay không lại có tương lai ba trăm năm sau ngọn lửa chiến tranh này sẽ lan đến lam tinh đầu óc ngụy viễn trống rỗng không biết bọn họ r ú t cuộc có thể ngăn cản hay không hoặc là đây là một hồi biết rõ phải chết nhưng vẫn phải cầm đau thương phản kích như thiêu thân lao đầu vào lửa như hồi quang phản chiếu đạo hỏa điêu linh sĩ ma xâm lấn thì ra đây không phải là một giấc mộng bên cạnh ngụy viễn đột nhiên vang lên một thanh âm nhìn lại chính là trước nữ thần tống phỉ phỉ nàng rõ ràng đã khác trước rất nhiều ít nhất quần thâm mắt thường xuyên thức đêm đã biến mất hơn nữa không hiểu sao lại xinh đẹp hơn rất nhiều ngay cả k h í chất cũng tăng lên đương nhiên điều này không quan trọng quan trọng là ngụy viễn cảm ứng được trên người tống phỉ phỉ có loại linh động ý vị đặc hữu của linh yến tâm pháp ít nhất tứ giáp lúc này tống phỉ phỉ đột nhiên nhìn về phía ngụy viễn hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười nói ngươi là ngụy viễn không ngờ sau khi giảm béo ngươi cũng khá tuân tú đấy cho nên ngươi là bàn sơn ở khu nào nụ cười và giọng điệu này nếu là trước đây đủ làm ngụy viễn kích động đến đỏ bừng cả mặt sau đó trực tiếp khoa tay múa chân đập tường nhưng lúc này trong lòng hắn lại không có một chút gợn sóng chuyện này giống như đã xảy ra ở đời trước có liên quan gì đến hắn đâu khu nào là sao động tác của quan phủ nhanh vậy sao tống phỉ phỉ cười động tác của quan phủ đương nhiên không nhanh như vậy nhưng sau khi thông quan cửa thứ năm ở phủ thành chủ p h ú vân thành có thể nhận được số thứ tự năm ngàn người một khu đánh số bao nhiêu chính là khu đó chúng ta là khu năm các ngươi thì sao ta không nhớ trong khu của chúng ta có bóng dáng của ngươi ngụy viễn trầm mặc đột nhiên không muốn nói chuyện thì ra vẫn có người có năng lực dẫn đội hoàn mỹ thông quan thì ra phủ vân thành thật sự có thể bảo vệ được thì ra còn có thể gặp được thành chủ thì ra còn có đánh số tháo phì p h ỉ em tỉnh rồi à tháo tiểu từ này có phải định giờ cho đồi bại với em không phỉ phỉ em yên tâm anh sẽ bảo vệ em tiểu t h i b u r từ tăng thêm không biết lại chui ra từ đâu ngao ô một tiếng định nhào tới nhưng một giây sau đã bị tống phỉ phỉ một tay ném lên ghế sofa cách đó vài mét sau đó tống phỉ phỉ quay đầu về phía ngụy viễn cười ngọt ngào lúc rảnh rỗi lại giao lưu nhé em phải đi rồi lão đại khu chúng em yêu cầu chúng em logo xong phải lập tức tập hợp bay bay ngụy viễn vẫn trầm mặc không muốn nói chuyện mà trên ghế sofa tiểu t h i b u r từ tăng thêm gào khóc trong miệng hô to thất tình không muốn sống nữa mười lăm ngày sau ngàn vạn lần đừng quên ngủ nướng bỏ lại những lời này ngụy viễn cũng đi hắn bây giờ thật sự muốn yên tĩnh một chút ở trên địa cầu không phải nói là ít nhất ở thành phố pờ mọi thứ chắc chắn sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường trên đường phố thỉnh thoảng vẫn có những dòng xe cộ chen chúc nhưng phần lớn xe cộ đã lưu thông trở lại không khác gì so với ngày thường ở các ga tàu điện ngầm người dân vẫn chen chúc xô đẩy nhau trong công viên những ông lão bà lão tràn đầy năng lượng vẫn đang nhảy múa theo điệu nhạc dung trời một nhóm người hướng lên bầu trời chỉ trỏ nhưng lại có một bộ phận người khác mang vẻ mặt ngu ngơ đối với chuyện này bởi vì bọn họ không nhìn thấy được gì cả giống như chỉ cần là người đã tử vong ở bốn cửa ải trước hoặc là người tự nguyện rời đi thì lúc này sẽ không nhìn thấy được dị tượng ở trên không trung cho dù có một tiểu tử tinh thần cách đó không xa đang thi triển tuyệt kỹ thảo thượng phi một hơi bay lên năm tầng lầu cũng làm như không thấy ngay cả những tin tức tương tự cũng tự động quên đi ngụy viễn mang theo một phần bữa sáng t r ầ n mang dép lê đi trên đường phố bữa sáng đã nguội hướng hắn đi cũng không phải là hướng về nhà cảnh tượng tiên giới bị chiếm đóng ở trên bầu trời kia hắn không có nhìn thêm nữa không quan tâm nó có chân thật bao nhiêu huyễn hoặc bao nhiêu là một loại tai nạn thật sự gần trong gang t ứ c khi người đã bắt đầu tham dự vào rồi thì không còn có tâm tư dư thừa để cảm thán hình ảnh chấn động bao nhiêu đẹp đẽ bao nhiêu hay kịch tính cảm động ra sao nữa chẳng lẽ đây thật sự là linh khí khôi phục ta tận mắt nhìn thấy một mỹ nữ có khí chất chát tuyệt nhảy cao hơn mười mét tốc độ chạy trốn tuyệt đối vượt trội so với tốc độ trăm km trên đường thỉnh thoảng lại có người bàn luận như vậy có thể có tư cách bàn luận chuyện này là người may mắn không có ngủ thẳng giấc vào sáng nay nhưng rất có thể sau mười lăm ngày nữa bọn họ sẽ bị mang đi mộng cảnh thí luyện cho dù không ngủ thẳng giấc tương lai vẫn luôn có cơ hội để được an bài đi thí luyện nguyễn viễn lẳng lặng đi qua đồng thời bày tỏ thái độ khinh bỉ hoàn toàn đối với những kẻ khoe khoang kỹ năng ở trên địa cầu bởi vì thức ăn và không khí ở trên địa cầu căn bản không có cách nào chống đỡ việc khôi phục nội lực bất kể là một giáp hay mấy giáp chỉ cần tiêu hao thì sẽ không thể tự mình khôi phục điểm này nguyễn viễn đã nhận ra ngay khi vừa gọi mười cái bánh bao thịt bò món ăn yêu thích trong quá khứ của hắn bây giờ ăn vào cũng chỉ có vậy không thể nói là không có hương vị không thể nói là không no bụng nhưng thật sự không thể hấp thụ được một chút năng lượng hữu hiệu nào từ đó cho nên ngụy viễn đã rất dứt khoát từ bỏ ý định tìm một nơi non xanh nước biếc để tu luyện bởi vì chắc chắn cũng vô dụng trong t ố i quần điện thoại di động không ngừng rung lên là tin tức từ nhóm bạn học nhóm công tác nhóm đồng hương nhóm chia sẻ của những người tốt tin nhắn liên tục nổ tung phạm vi của đợt thực tập mộng cảnh lần này so với tưởng tượng của ngụy viễn thì rộng hơn rất nhiều mà số lượng người có thể vượt qua cửa ải thứ năm cuối cùng cũng nhiều hơn so với hắn nghĩ thế giới này thực sự là sắp thay đổi rồi đi một hồi lâu ngụy viễn dừng lại lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số quen thuộc nhưng sau khi kết nối lời đến k h ó e miệng lại biến thành vài câu hàn huyên thông thường sau khi ngắt máy hắn khẽ thở dài vốn dĩ hắn định bảo cha mẹ mình sau mười lăm ngày nữa đến thành phố pờ hoặc là ngày hôm đó buổi sáng thì ngủ nướng nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua hắn và tôn phi phi chỉ cách nhau một bức tường ham một người bọn họ đều không được phân vào cùng một khu có thể thấy hết thảy đều là ngẫu nhiên loại tình huống vừa vặn ông nội mang theo cháu gái chỉ có thể nói là xác suất nhỏ chuyện như vậy vẫn nên để nó diễn ra tự nhiên đi ngược lại mộng cảnh thí luyện lại không làm chết người bị loại bỏ lúc đó hoàn toàn không biết gì cả sống tốt cả đời này cũng là một kết cục không tệ xét từ điểm này mà nói tiên nhân thí luyện kia rất hiểu quan tâm đến tính nhân văn điện thoại di động vang lên một hồi chuông là một số lạ ngụy viễn hơi do dự rồi nghe máy đầu dây bên kia là một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống giọng nói nghe có chút quen tai xin hỏi có phải ngụy đại dũng tiên sinh không ngụy viễn khẽ giật k h ó e miệng đồng thời cũng thán phục thủ đoạn của đối phương đương nhiên nghĩ đến tên thật của hắn từng xuất hiện trên bảng xếp hạng kích sát vậy thì đối phương tìm được hắn ngược lại cũng không phải là việc khó là ta có chuyện gì không ngụy tiên sinh ta là từ san có thời gian có thể cùng nhau nói chuyện không là cùng với cô hay là cùng với các người vậy ngụy tiên sinh anh thích loại nào hơn trong loa thanh âm khiến ngụy viễn có chút không thích ứng nhưng hắn không thừa nhận cũng không được hắn thật sự là một người tục t â n các người có bối cảnh quan phủ chỉ một chút thôi nhưng quan phủ xác thực đang tích cực tham gia trên thực tế có rất nhiều quan chức cấp cao trong lần thí luyện này đều thu hoạch được rất nhiều lợi ích hiện tại quan phủ đã bắt đầu sử dụng vượt mức lực lượng bình thường để chế định các loại dự luật cùng với việc xây dựng rất nhiều bộ môn mới hết thảy đều sẽ rất nhanh đi vào quỹ đạo cho nên ngụy tiên sinh không cần phải lo lắng bị cắt xén từ san cười khanh khách như tiếng chuông bạc được địa điểm ngụy viễn trầm ngâm một chút vẫn đồng ý vẫn nên gặp mặt một lần bởi vì hắn cũng không xác định sau mười lăm ngày khi lần nữa tiến vào cửa thứ sáu của chân thực thí luyện là sẽ áp dụng phương thức điểm danh ngẫu nhiên như trước hay là đã có sẵn đội ngũ nếu là trường hợp đầu thì không sao còn nếu là trường hợp sau hắn hy vọng những thí luyện giả ở khu vực của bọn họ có thể rút ra một chút giáo huấn đừng quá mức tự cho mình là đúng bẫy bọn họ không sao cả đừng liên lụy đến hắn hơn một giờ sau ngụy viễn đổi hai chuyến tàu điện ngầm ngồi một tuyến xe buýt công cộng cuối cùng đi bộ hai km rốt cuộc cũng đến được địa điểm tập hợp mà từ san cung cấp nơi này là một khách sạn sang trọng nhưng vẫn chưa được xem là đỉnh cấp ở lối vào khách sạn ngụy viễn tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn tùy tiện quan sát xung quanh vài lần cảm tạ những cuốn tiểu thuyết cắt xén đã mang đến cho hắn cảm giác an toàn trên thực tế không có súng bắn tỉa không có xe tăng thiết giáp càng không có trực thăng vũ trang vài phút sau khi ngụy viễn bước ra khỏi thang máy nhìn thấy một khung cảnh hiện trường chuẩn bị cho hôn lễ rộng rãi vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu người mới hắn gần như cho rằng mình đã đi nhầm ngụy viễn ta nhận ra ngươi đừng hòng chạy có người ở bên trong hô lên một tiếng không phải từ san với danh xưng lang ba tiên tử thì còn ai vào đây ngụy viễn đương nhiên sẽ không chạy chỉ cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì tân nương ở lối vào đại sảnh hôn lễ này sao nhìn quen mắt quá bên kia từ san đã súng xính trong bộ trang phục tân nương màu đỏ thẫm nhanh chóng bước tới trực tiếp đưa tay ra rất hào sảng nói cảm ơn ngụy tiên sinh đã để mặt tham gia hôn lễ của ta tiền mừng thì không cần viết ngụy viễn chỉ có thể ngượng ngùng cười cười hắn còn có thể nói gì nữa đây trong đại sảnh hôn lễ có lác đác hai mươi mấy người có nam có nữ nhưng phần lớn thoạt nhìn không giống như đang tham gia hôn lễ lúc này ánh mắt của bọn họ đều đổ rồn về phía hắn có giò xét không che giấu cũng có ý cười thiện trí còn có hiếu kỳ hoặc là không xem ai ra gì chư vị đây chính là ngụy viễn mãnh nhân đứng thứ một trăm trên bảng xếp hạng kích sát càng là người bảo vệ cuối cùng của phòng tuyến bắc thành ngụy tiên sinh mạn phép giới thiệu với anh một chút đây là vị hôn phu của ta lưu toại sáng nay hai chúng ta ở trên giường vận động kết quả là may mắn được phân vào cùng một chỗ mà hắn đồng thời còn là bạn học sơ chung của chu võ từ san tướng mạo đ i ể m nghĩ giọng nói dễ nghe đích thực là một đại mỹ nữ không ngờ lại an nói bạo lực như vậy xin chào ngụy đại dũng tiên sinh rất hân hạnh được biết anh lưu t ọ a là một người đàn ông cao lớn t r ư ừ n g ba mươi tuổi ánh mắt trầm ổn có khí chất tinh anh mà người thường khó có thể bắt trước mà ở phù vân thành hắn chính là nhân vật nổi tiếng trong đội của chu võ tứ giáp tử hà đây cũng không phải là chuyện lợi hại bình thường hơn nữa hắn còn đứng thứ mười tám trên bảng xếp hạng kích sát xin chào ngụy viễn đưa tay ra bắt tay một cách lịch sự kế tiếp thông qua sự giới thiệu của từ san hắn cùng với đám người đều trao hỏi nhau một lượt đôi bên giữ lễ nhi khách giáo cơ bản nhất mà những người này đều là những nhân vật nổi tiếng ở phòng tuyến nam thành trước kia mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía rất xin lỗi ngụy tiên sinh còn có các vị thời gian không kịp ta chỉ có thể tập hợp mọi người ở đây từ san áy náy nói mà vị hôn phu của nàng lưu toại thì vẫn duy trì im lặng chu võ khi nào có thể tới có người không nhịn được hỏi bọn họ sở dĩ nguyện ý tới là bởi vì lưu toại là bạn học của chu võ mà bọn họ đích xác không thể liên lạc được với chu võ ta đã thông báo cho chu võ nhưng thân phận của hắn có thể không cho phép hắn đến kịp tuy nhiên mục đích ta triệu tập mọi người thật ra là muốn nói cho mọi người một chuyện khu vực của chúng ta ở cửa khẩu cấp năm thua rất thảm nhưng theo ta biết hiện nay chỉ riêng ba tỉnh trung nam đã có hai mươi tám khu bảo đảm phù vân thành không bị công phá ngay cả thành phố cờ của chúng ta cũng có năm khu thuận lợi thông quan nói cách khác chiến lược chiến thuật chúng ta phòng thủ phù vân thành trước đó đều sai sai quá mức nếu như không muốn sai lầm như vậy còn phát sinh ở cửa ải thứ sáu chúng ta nhất định phải tận dụng mười lăm ngày này mọi người cùng nhau đạt được một nhận thức chung và chuẩn bị kỹ càng hơn mặt khác còn có một tình báo nữa liên quan tới phần thưởng của bảng xếp hạng kích sát căn cứ tình hình hiện tại tập hợp được phần thưởng tổng cộng có ba loại ngẫu nhiên phân phối lần lượt là n h ẫ n băng tăng kháng băng nhẫn lửa tăng kháng hỏa nhẫn xét tăng kháng lôi trong đó người đứng đầu bảng kích sát nhận được cộng bảy kháng tính người thứ hai và thứ ba nhận được cộng sáu kháng tính từ thứ tư đến thứ mười nhận được cộng năm kháng tính từ thứ mười một đến thứ mười chín nhận được cộng bốn kháng tính từ thứ hai mươi đến thứ ba mươi chín nhận được cộng ba kháng tính từ thứ bốn mươi đến thứ sáu mươi chín nhận được cộng hai kháng tính từ thứ bảy mươi đến một trăm nhận được cộng một kháng tính hiện tại còn có một tình báo quan trọng hơn từ đội ngũ thông quan đó chính là loại nhẫn có thuộc tính pháp khí đầy đủ này có thể duy trì cường hóa liên tục nhưng điều kiện cường hóa thì không rõ ngay từ đầu từ san đã đưa ra mấy tin tình báo trọng yếu ngược lại thật sự l à ngụy viễn giật mình cho đến khi hắn không cẩn thận thấy có người cười nhạt khinh thường hóa ra đội của chu võ không phải sát thép như vậy hôn lễ của từ san và lưu toại cử hành đúng hạn ngụy viễn tuy không đưa tiền mừng nhưng vẫn ở lại ăn một bữa no coi như là lời cản tạ và chúc phúc bởi vì từ san triệu tập những người tham gia thực tập lần này tụ họp đã cung cấp cho hắn mấy tin tình báo rất hữu ích mặc dù trên thực tế trong vòng tròn của bọn họ những tin tức này không đáng kể mà chu võ mãi đến khi hôn lễ kết thúc vẫn chưa xuất hiện từ san cũng không đạt được kết quả như mong muốn những người thí luyện khác chỉ nhận chu võ ngay cả thêm chồng nàng là lưu toại cũng không đủ tư cách đương nhiên ngụy viễn càng không đủ tư cách mãnh nhân đứng thứ một trăm bảng xếp hạng kích sát thật sự cho là mình rất mạnh tuy nhiên việc hắn ở lại đến cuối hôn lễ mới rời đi thật ra khiến lưu toại người vốn quen trầm mặc rất cảm kích thậm chí còn muốn tự mình lái xe đưa hắn về khéo léo từ chối y tốt của lưu toại ngụy viễn một mình đi bộ về chủ yếu là hắn thực sự rảnh rỗi cũng có chút mờ mịt sau khi trải qua những chuyện này toàn bộ địa cầu đều có cảm giác như đang nằm mơ tương lai rốt cuộc sẽ thế nào bọn họ từ giờ trở đi nỗ lực ba trăm năm sau thật sự có thể đối kháng dị ma sao tiên nhân đều không làm được trông cậy vào bọn họ những người phàm này không khỏi có chút buồn cười nhưng bọn hắn nhất định phải tin tưởng vững chắc điều này nếu không ngay cả động lực nỗ lực cũng không có ngụy viễn suy nghĩ rất nhiều cũng không để ý phương hướng đèn đỏ rừng đèn xanh đi thư mã tử cương từ trời sáng trăng đi tới đ ầ y trời sao bất giác liền đi tới ngoại ô phía trước là đường cao tốc cách chỗ hắn ở cũng phải hai mươi mấy dặm hắc ta cứ nhiên lại phiền não chuyện ba trăm năm sau chứ cứ sống đến ngày đó rồi hãy nói ngụy viễn lắc đầu cười đang định quay đầu đi về bỗng nhiên hắn sửng sốt hình như có cảm giác mạnh ngẩng đầu nhìn chỉ thấy dưới ánh sao trong quả cầu ánh sáng trong suốt của tiên giới không biết tại sao bạo phát một loại ba động khó có thể hình dung sau đó vô số những điểm sáng nhỏ bé nhân cơ hội xuyên qua một loại bình chứng nào đó trực tiếp rơi xuống lam tinh ngụy viễn sửng sốt hồi lâu mới tỉnh táo lại từ trạng thái hoảng sợ nhưng vẫn ra đầu tê dại không biết làm sao bởi vì điều này có nghĩa lời tiên nhân thí luyện nói là sai dị ma không phải ba trăm năm sau mới đến mẹ nó bây giờ mà bắt đầu xâm lấn chiến tranh bắt đầu rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong nháy mắt ngụy viễn đều luống cuống nếu như dị ma thật sự xâm lấn trước ba trăm năm bọn họ ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có trong khoảnh khắc mồ hôi trên người ngụy viễn tua như nước cho đến khi những điểm sáng này nhanh chóng khoách trương như thiên nữ tán hoa rơi xuống khắp nơi trên lam tinh tốc độ nhanh chóng đạn đạo chặn lại của quan phủ cũng không kịp chỉ ba giây sau một đoàn hỏa diễm khổng lồ rơi xuống góc phía nam thành phố pơ khoảng cách ngụy viễn thẳng tắp không đến một dặm nhưng lại không có sóng x u n g kích như dự đoán hay bất kỳ phản ứng nào của sao băng rơi xuống đoàn hỏa diễm kia thậm chí trực tiếp dập tắt phảng phất như không có gì xảy ra không đúng đây không phải là xâm lấn đây là thẩm thấu ngụy viễn chợt hiểu ra hơi do dự hắn liền đột nhiên tăng tốc giống như một cơn cuồng phong tiến lên khoảng cách không đến một cây số ngụy viễn chỉ dùng mười giây bởi vì hắn tận mắt thấy ngọn lửa kia rơi xuống nên tìm kiếm đặc biệt dễ dàng đó là một tòa trung cư kiểu cũ sáu tầng có năm khối nhà chính tòa kiến trúc này bị đoàn hỏa diễm kia trực tiếp bắn trúng nhưng tòa trung cư này vẫn chưa sụp đổ ngay cả một vết nứt cũng không có nếu nói có điểm duy nhất khác thường đó là cả tòa nhà đều bị một tầng niêm mạc màu xám lạnh bao phủ khi ngụy viễn chạy tới tận mắt thấy lớp niêm mạc xám lạnh này đang nhanh chóng khô cạn phỏng trưng chỉ cần thêm mười mấy giây từ bên ngoài sẽ không thấy được bất kỳ dấu vết nào nữa đến lúc đó cho dù quan phủ có phái tới bộ đầu tinh nhuệ nhất máy móc tinh vi nhất cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện được gì trên thực tế trừ khi ngụy viễn ở gần chỉ cần hắn ở bên ngoài cách đó mấy cây số rất có thể cũng sẽ không tìm thấy gì thẩm thấu sắc mặt ngụy viễn rất khó coi hắn không ngốc hắn lập tức ý thức được điều này thực ra so với xâm lấn trực diện còn đáng sợ hơn khó phòng bị và đối phó hơn mắt thấy vết tích của lớp niêm mạc s á m lạnh càng lúc càng m ơ nhạt ngụy viễn cắn răng một bước xông vào trong tòa trung cư này mà ngay trong nháy mắt xông qua hắn lập tức bị một đạo lực lượng thâm độc tập trung đồng thời một loại lực lượng khó có thể hình dung tràn ngập giống như phong tỏa thời gian và không gian hắn dường như thoáng chốc tiến vào bãi tha ma tuy nhiên ngụy viễn cũng không phải là t â n thủ khi nhảy vào hành lang tòa trung cư này nội lực bàn sơn đã như núi kêu biển gầm hội tụ một đạo khí tức khổng lồ xoay quanh giữa ngực giây tiếp theo hắn hét lớn một tiếng n g ự tiếng gầm lớn như sấm vang loại lực lượng thâm độc kia còn có khí tức giống như bãi tha ma trực tiếp bị đánh bay trong phạm vi ba mét quanh thân ngụy viễn khôi phục lại bình thường thế nhưng sau một khắc lại đến lượt ngụy viễn thẩm kinh hãi bởi vì đây rõ ràng là một tòa trung cư bình thường nhưng lúc này bốn phía bao gồm cả nơi hắn tiến vào tất cả đều là một màu đen kịt một loại dịch thể niêm trù quỷ dị bao vây tràn ngập ngay cả điện thoại di động cũng không có tín hiệu mà cả tòa trung cư lúc này đều yên tĩnh như chết dường như đã hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với lam tinh ngụy viễn có chút hối hận hắn thậm chí muốn chạy trốn ra ngoài hắn biết mình từ lúc bước vào cho đến bây giờ chỉ có khoảng cách một bước chỉ cần hắn xoay người liền có thể coi như không có gì xảy ra tháo ngụy viễn trong lòng tức giận mắng một tiếng hắn đúng là vẫn không có lựa chọn lùi bước một chút lương chi còn sót lại của hắn làm cho hắn quyết định không đếm xỉa đến chuyện này đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hơn là nếu như ngay cả dị ma thẩm thấu đều đánh không lại ba trăm năm sau lấy cái gì sức mạnh đối mặt dị ma toàn diện xâm lấn vừa tự động viên ngụy viễn vừa từ từ bù vào cho mình cơ sở bản kim trung hộ cháo như vậy hắn vừa có thể sở hữu năng lực phòng ngự không tầm thường lại vừa có thể tùy tình hình nhanh chóng kích hoạt chuyển hóa thành không tranh chi đạo hoặc là bắt động kim trung không thể không nói giờ khác này bàn sơn nghề nghiệp này mang cho hắn thật nhiều cảm giác an toàn đổi thành hai loại chức nghiệp còn lại một người một ngựa tiến đến sợ là giữ nhiều lành ít lúc này qua vài giây mất thấy quỷ dị kia dịch thể không còn chủ động công kích nguỵ v i liền trong lòng hơi động cố ý xoay người lấy bàn sơn nội lực ngưng tụ tại tay trái đối nghịch lúc phương hướng một quyền đánh ra nhưng trên thực tế hắn chỉ dùng một thành lực một quyền này đánh ra chỉ nghe phù một tiếng quỷ dị dịch thể dường như không đề phòng dáng vẻ trong chớp m ắ t này ngụy viễn thậm chí còn cảm ứng được tình hình bên ngoài cư dân lầu nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý hắn t ù y thời có thể rời đi nhưng muốn đi vào lại không có cơ hội hát người mẹ nó bị lừa ngụy viễn trong lòng cười nhạt nhanh như tia chớp lui về quanh thân kim quang đại phóng dọc theo thang lẩu xông lên niêm chủ dịch thể kia phong tỏa toàn bộ không gian lúc này giống như là ở trong hầm phân bơi rất buồn nôn còn có quỷ dị vật còn sống như thư chui tới chui lui nỗ lực phá vỡ phòng ngự của ngụy viễn nhưng kim trung hộ cháo của hắn há lại hư danh hắn thậm chí không cần sử dụng không tranh chi đạo đương nhiên cũng càng không có khả năng sử dụng bất động kim trung vừa rồi trong nháy mắt thăm dò đã làm cho ngụy viễn hiểu rõ đối phương rất suy yếu đối phương đang đoạt thời gian vậy thì không còn gì để nói cứ duy trì như vậy là được bàn sơn nội lực hừng hực khí thế không ngừng theo bàn sơn quan tưởng đồ biến thành sơn thế g à o thét vận chuyển không ngừng ngưng tụ hét dài ngụy viễn mỗi lần gầm lên giận dữ đều có thể đem quỷ dị kia chán ghét niêm dịch chấn vỡ đẩy lui mà hắn lập tức đuổi kịp quyền đấm cước đá vương bát quyền lơn khởi ở đâu có niêm dịch liền đánh nơi đó tuyệt đối không cho đối phương nửa điểm cơ hội thở dốc từ lầu một vọt tới lầu sáu lại từ đơn nguyên này trực tiếp phá tường tiến vào một đơn nguyên khác không được làm gì đơn giản như vậy ngụy viễn quay đầu liền đá văng mỗi một cái cửa chống trộm ở trong mỗi một căn phòng đại khai sát giới thời gian là nhược điểm của đối phương nếu không dây dưa thời gian lâu chẳng những rất khó tìm đối phương thậm chí có khả năng đánh không lại khi ngụy viễn lấy phương thức vô lại như vậy quét sạch hai cái đơn nguyên đối diện thẩm thấu dị ma kia rút cuộc luống cuống vô số niêm chủ dịch thể nhanh chóng co rút lại hướng về một hướng khác hội tụ hiển nhiên đối phương muốn tăng thêm tốc độ từ thẩm thấu toàn bộ cư dân lầu biến thành chuyên môn thẩm thấu một người kia nhưng ngụy viễn đã sớm đoán được sẽ có một màn này lập tức không đi thang lầu càng không đi bệ cửa sổ trực tiếp hóa thành hình người xe tăng đánh vỡ toàn bộ chướng ngại trước mắt vách tường bê tông ở trước mặt hắn không khác gì một trang giấy một đường truy sát không chút dây dưa đợi đến khi hắn vọt tới đơn nguyên cuối cùng vô số niêm dịch kia đã co rút lại thành một thể thống nhất bên trong niêm dịch một thanh niên sắc mặt tái nhợt đang huyền p h ù giữa không trung sau lưng hắn hơn mười đầu xúc tua đang nhanh chóng mọc ra giữa chân mày một con mắt quỷ dị hai mắt mở ra nhìn thẳng ngụy viễn hắn đúng là vẫn chậm một bước trong chớp mắt này song phương mắt đối mắt không có dấu hiệu nào ngụy viễn liền cảm thấy đầu mình như bị một trăm cây chày cán bột lớn như đầu người hung hăng gõ ba ngàn cái cả người đều không bị khống chế bay lên vô số ý niệm hỗn độn quỷ dị khó có thể hình dung không thuộc về hắn giống như tóc s a đậu trực tiếp chui vào trong miệng hắn trong ánh mắt trong lỗ mũi trong lỗ tai trong lỗ chân lông loại cảm giác này cực kỳ không xong bất quá ngụy viễn phản kháng cũng cực kỳ mãnh liệt bởi vì tinh thần lực của hắn sau khi liên tục chiếu xạ thần quang đã trở nên vô cùng cường đại a a a cút ngay cho ta ngụy viễn cuồng khiếu trong chớp mắt liền đoạt lại tư duy cùng quyền khống chế thân thể mà đồng thời hắn mới kinh khủng phát hiện mình trên người dài ra không phải là c h í n h đang bị mấy chục nhánh xúc tô s á c bén liều mạng đâm xuyên một mà n này rất kinh dị cũng rất buồn cười nói thế nào đây thật giống như nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong nhu nhược mỹ nhân cầm trong tay trọng thiết t á y q u ố c ở trên mặt đất cứng rắn vàng óng làm cỏ làm ruộng ngoại trừ sai lầm tuyệt luân chính là làm người thương yêu yêu thực sự là quá x i lỗi ta lại là một bàn sơn sở trường phòng ngự ta c ư nhiên vẫn luôn mở ra kim trung hộ cháo để cho ngươi không phá nổi ta phòng ngự ta thực sự là tội đáng chết vạn lần vì vậy ngụy viễn trở tay cầm lên mấy cái trơn n h ã n xúc tua to như con lươn hướng về phía mặt đất chính là một trận quạt say gió cứu ta người trẻ tuổi kia trong miệng phát ra tiếng kêu cứu yêu ớt dường như công kích của ngụy viễn hữu hiệu ngay cả ánh mắt tà dị trong mi tâm của hắn cũng biến mất nhưng ngụy viễn căn bản không do dự luôn khởi nắm tay to như sao oa hướng về phía đầu người trẻ tuổi kia chính là một trận đập loạn cái gì mà người địa cầu không đánh người địa cầu ngươi làm lão tử xem nhiều tiểu thuyết ngốc cẩu khởi điểm như vậy là xem không một quyền dẹt hai quyền vuông ba quyền liền đánh ra một hình hình liền con mẹ nó thế này c ò n dám nói là người một n h a bàn sân nội lực cuồn cuộn mãnh liệt gào thét nắm đấm ngụy viễn đập ra vô số t à n ảnh thẳng đến một nửa cư dân lầu đều sụp đổ mặt đất đều bị đập thành một cái hố to lúc này mới thôi người trẻ tuổi kia ngay cả thi thể cũng không có giống như từ khi bị thẩm thấu hắn đã sớm chết tươi những niêm dịch kia cũng không còn tại chỗ chỉ còn lại có một viên hạt trâu màu đỏ thắm to bằng ngón tay cái ngụy viễn nhặt lên vật ấy lại veo một tiếng biến mất theo sát đó trên ngón tay của hắn hỏa quang hùng hùng của chiếc nhẫn liệt diễm hiện lên mơ hồ có một hàng chữ hiện lên hỏa kháng cộng sáu ô ô tiếng còi xe cảnh sát xe cứu thương xe cứu hỏa ngay cả phi cơ trực thăng cứu viện đều tới trong khu nhà cũ kỹ này rất nhiều người gào khóc vô cùng hoảng sợ không hiểu vì sao lầu lại sụp đổ ngụy viễn đứng ở bên ngoài một dặm sắc mặt bình tĩnh giống như một hiệp khách làm việc tốt không lưu danh ân tục nhân nha hắn không ngại chỉ là quan phủ phản ứng có hơi chậm nờ mờ pờ hờ tờ đồng hồ mới đến hắn đều đã cứu người bị t r ô n ở trong phế tích ra lại chạy đến nơi đây hóng náo nhiệt hồi lâu rất không thú vị ngụy viễn xoay người đi nếu hắn nhớ không sai ở thành dường như chỉ có nơi này dị ma thẩm thấu còn những địa phương khác hắn cũng ngoài tầm tay với cái l a m tinh này đại khái phải loạn thế nhưng ngụy viễn cũng không biết ngay tại phía dưới tòa nhà sụp đổ kia sâu vài chục mét đang có một đoá hoa văn phù chú màu đen lẳng lặng chờ đợi mặt trời chiếu trên cao hoa nhi cười với ta chim nhỏ nói chào buổi sáng từ phòng vệ sinh sát vách chuyển đến tiếng hát hò đầy nhiệt huyết của tiểu t h i b ơ hôm qua thất tình hôm nay đã tại chỗ hồi sinh đầy máu đây là thiên phú độc nhất của hắn trong phòng ngụy viễn khoanh chân ngồi tiếng tọa chậm rãi tu luyện bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai trận đánh hôm qua đã tiêu hao một phần ba nội lực bàn sơn của hắn ở l a n tinh điều này là không thể khôi phục nhưng hắn vẫn có thể dùng số nội lực bàn sơn còn lại để rèn luyện lại với bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai này vốn rất khó nắm vững nhưng với cường độ tinh thần hiện tại của ngụy viễn chỉ cần nửa giờ là có thể thành thạo việc rèn luyện lại nội lực bàn sơn này có thể nói là nhẹ nhàng quen thuộc chưa đến một đêm đã rèn luyện được hơn phân nửa khi tiếng đập cửa thâu bạo vang lên lần nữa hắn đã rèn luyện xong toàn bộ hai phần ba nội lực bàn sơn còn lại khiến cho phẩm chết của nó vượt qua gấp đôi so với ban đầu đương nhiên số lượng cũng vì vậy mà giảm đi gần gấp hai đối với điều này ngụy viễn cố gắng nghi hoặc cuối cùng cũng chỉ có thể lý giải là do nội lực bàn sơn hắn tu luyện trước đó có quá nhiều tạp chất may mắn là do phẩm chất được nâng cao việc số lượng giảm đi chút ít này sẽ không ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp của ngụy viễn trên thực tế hẳn là còn mạnh hơn cho dù là vận chuyển kim trung cháo công pháp hay là vận hành bàn sơn quan tưởng đồ cũng không phải chỉ đơn giản là nội lực giảm đi hơn một nửa mà là sự khác biệt rất lớn từ 4 8 0 p lên 1 ộ t n p không nói gì khác hiện tại ngụy viễn vận chuyển lại nội lực bàn sơn việc quan sát những chi tiết sâu hơn của bàn sơn quan tưởng đồ càng rõ ràng cũng càng dễ dàng hơn chỉ là trên địa cầu thực sự không có tài nguyên để nâng cao bản chất nếu không hắn cảm thấy mười lăm ngày là đủ để hắn thôi động những chi tiết sâu hơn của bàn sơn quan tưởng đồ lên đến bốn mươi phần trăm hắn thậm chí có chút mong chờ cửa ở tầng thứ sáu cho n g á y mắt ngàn vạn ý niệm trong đầu biến đổi ngụy viễn đứng dậy mở cửa phong bên ngoài dĩ nhiên là tiểu tiber hắn mang bộ dạng hình người vẻ mặt dò xét nhìn quanh thậm chí còn giơ ngón tay chọc chọc nhưng đã không còn ý định báo cảnh sát như hôm qua nên vậy tiểu ngụy tử thật sự là ngươi sao ngươi chắc chắn ngươi không đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ ngụy viễn không nói hắn không có sở thích như vậy ha ha biểu đệ ngàn vạn lần đừng giận thật sự là ngươi thay đổi quá lớn nên vậy sáng sớm hôm qua ngươi gặp kỳ ngộ đúng không tiểu tiberz nhiệt tình chui vào cái dáng vẻ lỗ mãng kia ngược lại giống như một con chó n g ư ờ i không biết đâu hiện tại trên internet trong nhóm đều đang thảo luận việc này có thể nói là sôi nổi nói là cái gì tiên nhân thí luyện biểu đệ hạnh phúc tương lai của biểu ca đều dựa cả vào ngươi n g ư ơ i nhất định phải dẫn ta đi chia chác à không phải n g ư ơ i nhất định phải dẫn ta đi qua ải nào nào nào có công lược gì bí tịch gì đừng khách k h í cứ nói hết cho ta biết kỳ thực cũng không có gì mười bốn ngày sau buổi sáng trong khoảng sáu giờ đến bảy giờ chỉ cần ngươi nằm trên giường ngủ nướng đương nhiên không ngủ được cũng không sao chỉ cần thân thể ở trên giường thì nhất định sẽ kích hoạt việc tiến vào mộng cảnh thực tập giường chính là vật trung gian ngụy viễn thở dài vẫn là nói thật ta hiểu ta hiểu giống như là liên tục xuống cầu thang là có thể tiến vào không gian mộng yểm vậy ngụy viễn không nói việc này không có cách nào trao đổi chẳng qua vừa nghĩ đến bản thân mình cũng từng như vậy thậm chí còn cùng thằng nhãi này đích thân đi tìm tòa nhà hoang phế nghe nói là tòa nhà ma ám để thử nghiệm hắn suýt chút nữa muốn giết người diệt khẩu tùy ngươi nghĩ thế nào dù sao chúng ta tự xưng là thí luyện giả cái tên này thật dến chẳng lẽ không thể khí phách hơn một chút sao ngươi xem người ta luân hồi giả s ứ đồ thợ săn diệt virus các loại hảo hảo hảo biểu đệ đại nhân ngài cứ tiếp tục ngụy viễn hít một hơi thật sâu cô nén xúc động muốn đập tiểu t i b e s thành bánh bột ngô chúng ta đại khái sẽ không gặp nhau ta đã vào cửa thứ sáu còn ngươi vẫn phải bắt đầu từ cửa thứ nhất đại lão cầu kerry ngậm cái mõm chó của ngươi lại câu gâu gâu được rồi có ba loại công pháp ta biết ta biết bàn sơn linh yến tử hà theo thứ tự là phòng ngự a xe tăng đạo t ạ c nhanh nhẹn chiến sĩ bạo phát ba loại t r ư ớ c nghiệp phải cân bằng ngàn vạn lần không thể nặng bên này nhẹ bên kia cửa thứ nhất là chi chu cửa thứ hai là hấp huyết biên bức cửa thứ ba là bạch cốt tinh cửa thứ tư là yêu trong đá nhưng toàn bộ hành trình nhất định phải nói nhỏ nếu không yêu trong đá sẽ đâm lén ở cửa ải bất kỳ đến cửa thứ năm nhất định phải mạnh yếu cân bằng bảo đảm trận pháp phòng thủ sẽ không bị công phá trước ngụy viễn đóng cửa t i ễ n khách d â m cửa phòng đóng lại thế giới yên tĩnh chuông điện thoại di động vang lên là từ san ngụy lão đại có thời gian không tôi và lưu toại là b ằ n g hữu ngụy ca anh nghĩ g ì thế có muốn tham gia một nhiệm vụ san dị ma ở thành phố c không chính phủ tổ chức đấy mỗi người tham gia tiền thưởng một trăm vạn đầu dây bên kia từ săn d i ọ n g điệu hờn rỗi không muốn còn nữa tôi khuyên các cậu cũng đừng đi ngụy viễn trực tiếp cúp máy tắt nguồn mở cửa sổ bỏ chạy nói đùa trời đã sáng trưng rồi còn muốn đi săn dị ma đã xâm nhập đêm qua thức ăn đã ngội ngất từ lâu rồi huống chi nội lực bàn sơn của hắn đã tiêu hao rất nhiều trong tình huống không rõ cửa thứ sáu là gì việc giữ lại năng lực tự vệ là rất quan trọng cho nên mười bốn ngày tiếp theo hắn định ở yên một chỗ mười ba ngày sau ngụy viễn trở về căn phòng thuê của mình bởi vì hắn không chắc chắn việc đổi một cái giường lớn có phải sẽ gây ra sự kiện lỗi đăng nhập hay không mặc dù việc này không có khả năng lắm căn phòng t r ố n g trải không biết tiểu c h i b ơ đi đâu nhưng việc nữ thần tống phỉ phỉ mười mấy ngày nay không hề quay lại là điều không thể nghi ngờ đây là bản năng liếm láp của một con chó thâm niên thôi được rồi chuyện cũ bỏ qua ai mà chưa từng trắng tay mở cửa phòng mình bên trong hơi bừa bộn rõ ràng là có người đã lục lọi qua nhưng ngụy viễn không hề để ý lên giường nằm nguyên quần áo lòng bình lặng như nước qua mười ba ngày này hắn không phải tìm một chỗ trốn đi chơi game giết thời gian mà là bắt đầu lại từ đầu không ngừng ôn tập bàn sơn tâm pháp tầng thứ nhất tầng thứ hai cùng với kim trung cháo công pháp từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu bị giới hạn bởi tình huống của lan tinh hắn không thể vận công tu luyện nhưng tinh thần lực của hắn không bị hạn chế ở đây trước đó tại cửa ải thí luyện hắn đặt trọng tâm vào việc làm sao tăng thêm nội lực bàn sơn làm sao phá cửa ẻ đối với loại công pháp được trực tiếp nhồi vào đầu này không có thời gian phỏng đoán cạn kẽ bây giờ rảnh rỗi rồi nếu còn không nắm chắc cơ hội củng cố nền tảng thì thật là có chút ngốc không nằm ngoài dự đoán lần ôn tập này của ngụy viễn có hiệu quả rất tốt sự hiểu biết của hắn đối với bàn sơn tâm pháp có thể nói là tiến thêm một bước bàn sơn là gì ban đầu hắn hiểu là khí lực lớn sức mạnh có thể bàn sơn giải thích bàn sơn tâm pháp như vậy cũng không thể nói là sai nhưng đó chỉ là tầng nghĩa bề mặt nhất sau khi hắn lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ mới dần dần nhận ra cái gọi là bàn sơn càng giống như là mượn hình dáng k h í độ thần thái của núi để cường hóa kinh mạch của bản thân cho đến bây giờ khi thấy lam tinh thiếu thốn tài nguyên hắn cho rằng bàn sơn này càng giống như là mang núi của người khác làm giàu túi tiền của mình tóm lại một câu tu luyện là cần tài nguyên mở rộng ra tu tiên là một loại hành vi được xây dựng trên nền tảng tài nguyên cực kỳ phong phú không có tài nguyên tất cả đều là giả cái loại có thể khai thác bảo tàng trong cơ thể con người tìm kiếm từ bên trong coi như cuối cùng có thể trưởng thành dường như không phải thuộc về con đường của bọn họ thời gian trôi qua từng phút từng giây tiểu thế bờ vẫn chưa trở về ngược lại toàn bộ thành phố bờ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều phỏng t r ư n g giờ phút này ngoại trừ những người đã bị loại quên đi ký ức thí luyện vẫn đang duy trì nhịp điệu cuộc sống bình thường những người khác đều đang nằm trên giường chờ đợi ngụy viễn có thể khẳng định nhóm người mới này tuy cạnh tranh rất khốc liệt nhưng nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ mạnh đến mức kinh khủng thứ nhất là đã bỏ qua rất nhiều đường vòng thứ hai chính phủ chắc chắn đã tham gia quy mô lớn việc toàn dân tham gia vào cuộc viễn trinh nhắm vào giới tu tiên này đã là sự thật mà trong cuộc viễn trinh dài đằng đẵng ước chừng ba trăm năm này nhân loại địa cầu liệu có thể nắm giữ vận mạnh của mình liệu có thể cứu vớt tu tiên giới không ai biết kết quả này phỏng chừng ngay cả tiên nhân thí luyện cũng không biết suy nghĩ miên man ngụy viễn bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ hắn ngủ rất ngon rất sâu nhưng không biết ở một số thành phố trên địa cầu đã có một số bóng đen quỷ dị đang tham lam g i ò m ngó những người đang ngủ say này khi thí luyện giả tiến vào giấc mơ sâu nhất những bóng đen này phá cửa sông vào phòng sát khí lóe lên trực tiếp tiến vào cơ thể thí luyện giả trong nháy mắt những thí luyện giả này liền mất đi sinh cơ lực lượng tà ác xâm chiếm bên trong phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng dẫn dắt ngụy viễn tỉnh lại từ trong tấc mộng thân thể hắn có chút nặng nề uể oải giống như vừa trải qua một chặng đường dài treo đèo lội suối lại vừa trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ khốc liệt mùi tanh tưởi của thi thể thối giữa tràn ngập khiến hắn cực kỳ khó chịu hắn cố gắng gượng đứng dậy nhưng lực lượng toàn thân dường như đã bị rút cạn mãi một lúc lâu sau trạng thái này mới dần dần biến mất ngụy viễn cảm thấy mình giống như một cái xác chất bị đóng băng đang dần s ố n lại khi hắn cuối cùng cũng mở được hai mắt trạng thái của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường cũng chính là trạng thái của hắn khi còn ở lam tinh một màn trước mắt khiến lòng hắn nặng trĩu cửa thứ sáu này quả nhiên là sự tiếp nối của cửa thứ năm bởi vì trước mắt là cảnh đổ nát khắp nơi đều là dấu vết cháy rụi của một phế tích rõ ràng chính là phủ vân bắc thành đã bị đại quân yêu ma phá hủy ở cửa thứ năm bọn họ đã gieo nhân bây giờ ở cửa thứ sáu bọn họ phải nếm trải hậu quả xấu này ngược lại nếu như ở cửa thứ năm bọn họ bảo vệ được p h ú vân thành không bị công phá thì khởi đầu của cửa thứ sáu này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không thậm chí còn có thể có ưu thế hơn bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa vô số cửa ải trong tương lai đều không phải độc lập mà là có tính liên tục cứ như vậy nhất định sẽ có những cửa ải không quan trọng có những cửa ải chỉ là để làm nên nhưng chắc chắn sẽ có những cửa ải mang tính then chốt vô cùng quan trọng ai có thể nắm bắt được càng nhiều tài nguyên chuẩn bị càng tốt thì ở những cửa ải mang tính mấu chốt này sẽ thu được lợi ích càng lớn ngụy viễn trong nháy mắt đã nghĩ đến những điều này đáng tiếc dường như cũng chẳng có ích gì lão đại bên cạnh từ một đống thi thể bị đốt cháy truyền đến một âm thanh yếu ớt hóa ra là t r ì n h an nhìn xung quanh vô lượng vương vi đồng phương tôn nghị mấy người này cũng đều có mặt chỉ có điều cách bọn hắn bắt đầu đều là chui ra từ đống thi thể ngụy viễn không vội vàng kéo bọn họ ra mà vội vàng quan sát xung quanh xác định toàn bộ phế tích phủ vân thành đều không nhìn thấy bóng dáng yêu ma lúc này mới lần lượt kéo từng người ra ở đâu ra nhiều thi thể vậy chứ nếu như phía trước ở trên tường thành thật sự có nhiều binh lính như vậy chúng ta đã không bị xông phá phòng tuyến đồng phương nhổ nước bọt nói tiểu đội này của bọn họ ban đầu có năm mươi người nhưng cuối cùng có thể thông quan cũng chỉ còn lại sáu người bọn họ ngụy viễn không phát hiện ra thí luyện giả mới nào ở gần đó xem ra cửa này cũng chỉ có sáu người bọn họ xông vào đừng nói nhảm nữa chúng ta chỉ có sáu người thôi sao những đoàn đội khác đâu không có người mới bổ sung vào sao v h u lượng mơ hồ nói hắn vẫn còn hy vọng lật tung đống thi thể không ngờ thật sự hắn lại lôi ra được một người sống từ trong đống thi thể nhưng tương tự không phải là thổ dân mà là thí luyện giả hình như là một người ngũ giáp bàn sơn của đội đinh chín t ê n là mai nhân lý đội đinh chín của hắn cuối cùng cũng chỉ có mình hắn thông quan là một lão cẩu cực kỳ xuất sắc ngụy lão đại tốt chào các vị tình hình của chúng ta có chút không ổn mai nhân lý cười ngượng đôi mắt nhỏ lắm liên nhìn quanh hẳn là còn có những người khác khu vực này của chúng ta năm nghìn danh thí luyện giả ta nhớ cuối cùng vẫn còn lại gần năm trăm người chúng ta đi đến phía nam tường thành trước đi ngụy viễn trầm giọng nói hiện tại ngay cả hắn cũng không dám một mình hành động bài học thê thảm ở cửa trước vẫn còn ngay trước mắt mấy người đang định lên đường bỗng nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ thấy ngay chính giữa phế tích phù vân thành cũng chính là vị trí gần phủ thành chủ hóa ra lại có một tấm bia đá màu đen từ từ dâng lên bên ngoài tấm bia đá hắc khí c u ố n quanh dường như phong ấn một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị đáng sợ trên tấm bia đá này lại có một hàng chữ hiện ra bởi vì phù vân thành bị phá hủy trận pháp phong ấn thượng cổ yêu ma ở đây gần như đã mất đi hiệu lực cảnh cáo trong quá trình yêu ma xuất thế sẽ không ngừng mang đến ma ảnh chớ chú cảnh cáo còn mười hai canh giờ nữa là ma ảnh chớ chú sẽ được phóng thích c h ớ chú sẽ bao phủ phạm vi năm trăm dặm sau hai mươi bốn canh giờ c h ớ chú sẽ được phóng thích lần thứ hai đồng thời tăng thêm hai mươi phần trăm uy lực c h ớ chú cũng mang đến những ảnh hưởng không biết cứ thế mà suy ra cảnh cáo khi m à ảnh c h ớ chú được cộng dồn đến ba trăm phần trăm thượng cổ yêu ma tướng sẽ triệt để xuất thế cái quỷ gì vậy ngụy viễn bọn họ đều ngây ngẩn cả người đám thí luyện tiên nhân kia chơi thật bày ra cái trò chạy vòng bo khí độc này đúng không đúng là điên rồi sau một khắc một luồng quang ảnh bỗng nhiên chết xạ ra trước mắt mọi người giống như tự nhiên xuất hiện thêm một thế giới song song trong gương trong thế giới song song trong gương này phủ vân thành vẫn chưa bị phá hủy mà là đợi được viện quân nhờ sự giúp đỡ của viện quân toàn thành bách tính có thể an toàn rút lui mà ảnh chớ chú cũng tạm thời được xử lý an toàn những thí luyện giả còn lại đều tinh thần phấn chấn vui sướng chiêng c h ố n g vang trời nói một cách dễ hiểu thì mọi người đã không còn cùng một vạch xuất phát nữa rồi theo sát đó càng có nhiều quang ảnh chiết xạ ra mỗi một luồng quang ảnh chính là một thế giới trong gương trong số những thế giới này phần lớn phủ vân thành đều bị phá hủy chỉ có một số ít thế giới trong gương phủ vân thành là kiên trì được đến khi viện quân đến bọn họ không cần phải chạy vòng bo khí độc mà số lượng những thế giới trong gương này không nhiều không ít vừa đúng hai mươi tám cái tương ứng với hai mươi tám cụm server đã thông quan hoàn mỹ của tỉnh đông nam cho nên là thí luyện giả của cả một tỉnh dùng chung một cái đại server sao còn những tỉnh khác thì sao còn có những thí luyện giả của các quốc gia khác nữa thì sao ngụy viễn bọn họ kinh hãi lại mờ mịt nhìn những thí luyện giả trong thế giới trong gương cũng đang kinh hãi mờ mịt không kém thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài người quen bạn bè thậm chí là người thân mọi người liều mạng gọi liều mạng trao hỏi thế nhưng không ai nghe thấy gì cả chỉ có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu dùng mã morse hoặc là tùy tiện giao lưu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì khoảng chừng mười giây sau quang ảnh dần dần tan biến mà ở bên ngoài phù vân thành từng phương hướng đông nam tề bắc ở phía chân trời xa xôi bắt đầu hiện lên từng t ò a bia đá truyền công lớn nhỏ dày đặc chi chít dường như một khu mộ địa lớn khiến người xem cảm thấy lạnh gáy không còn nghi ngờ gì nữa giờ khác này trong phạm vi năm trăm dặm khắp nơi đều là tiểu đội yêu ma trung đội yêu ma thậm chí là đại đội yêu ma trong khi dại chết phía sau còn có ma ảnh chớ chú như hình với bóng đây hoàn toàn là không cho người ta đường sống mà đi tìm những người khác một lúc lâu sau ngụy viễn mới trầm giọng nói với độ khó này nếu như chỉ còn lại bảy người bọn họ thật sự là chắc chắn phải chết chẳng qua may mắn là rất nhanh trong phế tích của đông thành và tây thành của phù vân thành không ngừng có những thí luyện giả quần áo tả tơi chật vật không chịu nổi bò ra không cần chào hỏi tất cả mọi người đều chủ động tập trung lại không còn vẻ hùng tâm tráng trí như trước nữa trận chiến phía trước thật sự đã đánh gãy xương cốt của những kẻ kiêu ngạo nhất mấy phút sau ngụy viễn cùng mọi người men theo đường tìm kiếm chạy đến nam thành bọn họ còn hy vọng tìm thấy chút thức ăn trong phế tích kết quả rất tàn khốc không có gì cả ngay cả binh khí cũng không có may mắn nơi đây không còn là lam tinh nữa nội lực mà mọi người đã tiêu hao hết ở trên địa cầu lúc này cũng đang dần dần khôi phục thí luyện giả ở nam thành là đông nhất không xa biệt lắm có hơn bốn trăm người bởi vì nơi này vốn dĩ cũng là nơi mạnh nhất mà số thí luyện giả đến từ đông thành có bốn mươi lăm người số t h í luyện giả đến từ tây thành có sáu mươi tám người bắc thành ít nhất chỉ có mười hai người mọi người tập trung lại nhìn nhau ai cũng không muốn nói gì ngay cả chu võ lão đại của nam thành cũng trầm mặt không biết đang suy nghĩ gì nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra t h í luyện giả của nam thành cũng rõ ràng chia thành vài nhóm chu võ cũng không thể nào ra lệnh cho tất cả mọi người cái cửa thứ sáu này tại sao không có bất kỳ chỉ dẫn nhiệm vụ nào trong đám người đang trầm mặc bỗng nhiên có người t h ấ p giọng phàn n a n nhưng lúc này những thí luyện giả có mặt ở đây thực lực yếu nhất đều có tu v i tam g i á p mỗi người đều nghe rõ vì vậy lập tức liền có kẻ châm chọc có muốn sẽ cho ngươi làm cái nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ nhánh không đổ ngốc thật sự cho rằng đây là trò chơi chắc ngươi nói cái gì hả tên tiểu nhân kia có bản lĩnh ra đây một mình đấu đủ rồi đây không phải là trò chơi các n g ư ờ i sở dĩ cảm thấy đây là trò chơi là do thí luyện tiên nhân vì chiếu cố thói quen nhận thức của người địa cầu chúng ta mà thiết lập đều đã đến cửa thứ sáu các ngươi nếu như đến điểm này còn không phân biệt rõ thì r ấ t khoát từ bỏ thí luyện đi chủ võ rốt cuộc giống giận hy vọng của hắn cuối cùng cũng chưa mất hết thành công ngăn chặn hai bên cãi vã t r ư vị ta nói vài câu một đại hán có vẻ mặt d â u quai nón đầy người khí chất thổ vì ác bá đứng ra hắn là thủ lĩnh một đoàn đội ở đông thành dường như tên là dương ngọc phong nhưng hắn c ò n là một linh yến lục giáp nhìn khắp toàn bộ thí luyện giả có thể nói là độc nhất vô nhị tình huống hiện tại thực ra rất rõ ràng chính là một chữ trốn càng sớm chạy ra năm trăm dặm càng tốt các ngươi cũng đã thấy ma ảnh c h ơ i chú thứ đồ chơi này vừa nghe đã khiến ta tê cả ra đầu hơn nữa cái c h ơ i chú này còn có thể theo thời gian không ngừng tích lũy mỗi ngày dây dưa thêm hậu quả đều khó có thể tưởng tượng trốn ngươi chạy thoát sao không phát hiện bốn phương tám hướng cái kia rậm rạp chẳng triệt truyền công thạch bia ta dám đánh cuộc chúng ta phải từng bước đánh ra mới được không phải vậy chỉ trốn nếu như dẫn tới một đống lớn yêu ma đuổi theo sao mông chết cũng không biết chết như thế nào có người trực tiếp phản bác dương ngọc phong là linh yến lục giáp chạy trốn hắn am hiểu nhất nhưng những người khác thì sao thật muốn như ông vỡ tổ trốn tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt chư vị ta xin nói vài lời lúc này có một người từ bên cạnh chu võ đứng ra hắn là đồng bạn thân tín của chu võ tên gọi là tần đậu tử là bàn sơn thất giáp cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở cửa ải bên trên trước tiên tin tưởng mọi người đều đã thấy được hình ảnh t í n h tượng mới vừa rồi chỉ cần thủ vững phủ vân thành hai canh giờ liền sẽ có một tri viện quân nhưng mọi người có thể biết viện quân này đến từ đâu không trên thực tế phủ vân thành chỉ là một huyện thành cách đây một nghìn dặm còn có một tòa phủ thành tên gọi là thương ngô mà thành chủ p h ủ vân thành vốn là đệ tứ tử của thành chủ thương ngô thành viện quân chính là do thành chủ thương ngô thành phái tới cho nên lần này nếu như chúng ta muốn phá vòng vây cũng chỉ có thể chạy về hướng thương ngô thành chúng ta chỉ cần chạy tới đó không những có thể một lần nữa được hợp nhất lại được tiến vào nội dung chính tuyến còn có khả năng rất lớn gặp được thí luyện giả khu khác bởi vì hợp khu trong tương lai sẽ là xu thế lớn không chừng đến thương ngô thành chúng ta có thể gặp được những thí luyện giả còn lại ở pơ thành giống như ở cửa thứ năm vậy cuối cùng xin nhắc lại ta và chu võ đã công lược phủ vân thành gần hai tháng chúng ta thậm chí còn lấy được t r ư ớ c bản đồ từ phù vân thành đi đến thương ngô thành nếu không phải cửa thứ năm thất bại chu võ hiện tại đã là thân vệ của p h ù thành chủ phù vân thành rồi mấy câu nói của tần đậu tử khiến tất cả mọi người bao gồm cả ngụy viễn đều động lòng đoàn đội của chu võ vẫn rất lợi hại sớm như vậy đã bắt đầu bố cục mưu đô là người chơi thực thụ lão luyện đáng tiếc một tay bài tốt chẳng qua cho dù như vậy cũng còn hơn mỗi thí luyện giả có mặt tại đây đơn giản là vì chu võ trong tay còn nắm giữ bản đồ đi thương ngô thành chỉ một điểm này thôi ai có thể cự tuyệt được chứ như vậy chúng ta liền đi thương ngô thành có ai có ý kiến khác không chu võ trầm giọng lên tiếng ánh mắt uy nghiêm quét qua đám người trong nhất thời hiện trường im phăng phắc ngay cả dương ngọc phong cũng lắc đầu đừng xem bốn phương tám hướng đều là truyền công thạch bia lớn có nhỏ có nhưng đây không phải là bản đồ trò chơi có nhiều thời gian cho bọn hắn lần lượt từng cái quét sạch công lược mà ảnh chớ chú chính là nguy cơ lớn nhất nếu trong vòng sáu ngày không thể giết ra năm trăm dặm uy lực mà ảnh chớ chú sẽ tăng gấp đôi rất tốt ta thừa nhận ở cửa thứ năm ta đã phạm sai lầm ta không nên chỉ chọn tiếng anh mà bỏ rơi người yếu cho nên ở cửa a i này ta sẽ tuân thủ tinh thần không v ứ t bỏ không buông xuôi ở đây mỗi một vị đều là chiến hữu đồng bào của ta đồng thời cũng hy vọng mọi người phối hợp nhiều hơn chẳng qua chúng ta có hơn năm trăm người hành quân chiến tranh nhất định phải có quy củ mà không phải hò hét loạn cào cào hiện tại ta muốn xáo trộn lại biên chế đem năm trăm ba mươi hai người chúng ta chia lại thành hai mươi sáu đội mỗi đội hai mươi người số người còn lại nhập vào đội của ta mời mỗi đội trưởng đứng ra các người có thể tự do chọn mười tên thủ hạ những lời này của chu võ cùng với hành động này khiến mọi người không nói nên lời đây là sự thật lại thêm việc tuy nặng nề nhưng đội trưởng vốn có không thay đổi điểm này trực tiếp đã loại bỏ mâu thuẫn lớn nhất dù sao mỗi đội trưởng cơ bản đều là kẻ mạnh nhất trong lúc nhất thời các đội trưởng cấp tốc chọn người vô cùng náo nhiệt không một ai đứng ra gây dối ngụy viễn tự nhiên cũng không muốn làm kẻ dưới hắn không cần phải nói gì trình an vu lượng vương vi đồng phương tôn nghị liền trực tiếp đuổi theo mà mai nhân lý kia cũng góp vui ngụy ca phía trước là ta hồ đồ ngài đại nhân đại lượng lại cho ta một cơ hội đi hàn đông lúc này c ư nhiên g ờ tới vẻ mặt ngượng ngùng nói hắn phía trước gia nhập đoàn đội khác ở cửa thứ năm suýt chút nữa bị đào thải làm cho hắn sợ hãi không thôi mà so sánh hai người mới biết hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì không sao cả ngụy viễn ánh mắt bình tĩnh gật đầu đồng ý pháo hôi mà thôi hắn sẽ không để ý còn những thứ khác cũng đừng hòng mơ tưởng đã từng hắn đúng là muốn bồi dưỡng hàn đông tử hàn này thành trọng điểm làm sao bởi vì nghề nghiệp khan hiếm hàn đông lại tự mình mê hoặc còn như nói trương dũng đám người thôi được rồi ngụy viễn căn bản không hề nhìn thấy bọn họ trong đám người năm ngàn người bị loại bỏ chỉ còn hơn năm trăm người bọn họ lại có tài đức gì mà là ngoại lệ chứ lúc này ngụy viễn chợt thấy lưu toại lôi kéo từ sàn cấp t ố p đi tới lão ngụy còn thiếu người không ngươi xem chúng ta thế nào ngụy viễn ngạc nhiên trên thực tế xung quanh rất nhiều người đều ngẩn ra thêm vào đó đoàn thể của chu võ từng tia ánh mắt sắc như tên bắn tới rất là có chút không khí ngưng trọng hai người các ngươi nghiêm túc ngụy viễn không hiểu nhìn lưu toại và từ sàn bọn họ thực tế ở hiện thực cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần à nhiều lắm là hắn cùng từ san có gọi điện thoại cho nhau hai lần nhưng giờ khắc này lưu toại ánh mắt bình tĩnh nhìn như không chút rung động trên thực tế chuyện hắn đã quyết định phỏng chừng sẽ không thay đổi mà từ san từ gương mặt lạnh lùng một bộ dáng vẻ không tình nguyện chỉ có ánh mắt nóng lòng muốn thử của nàng bán đứng nàng đây là một nữ nhân sợ thiên hạ không loạn rất nghiêm túc lưu toại nói ba chữ tốt hoan nghênh gia nhập ngụy viễn không hỏi thêm nguyên do gì nữa không cần thiết sao chút chuyện nhỏ này hắn còn không che được sao dứt lời ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng cảm ứng quay đầu chỉ thấy chu võ đang có ánh mắt bình tĩnh nhìn sang vì vậy hắn n h e răng cười hạnh ngộ đây chỉ là một khúc nhạc đệm i nho nhỏ lưu toại và từ san g tuy là nòng cốt trong đội của chu võ nhưng vẫn chưa được xem là nòng cốt thực thụ vẫn chưa gây nên quá nhiều suy đoán từ đám người đương nhiên đám người chu võ nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ngụy viễn ngược lại hắn rất nhanh đã tập hợp đủ thành viên nòng cốt của mình đội hình cũng coi như rất hùng hậu ngụy viễn là thất giáp bàn sơn lưu toại là tứ giáp tử hà hàm lượng cực cao từ san là ngũ giáp linh yến trình an mai nhân lý đều là ngũ giáp bàn sơn phu lượng vương vi đồng phương t â n nghị bốn người đều là tứ giáp bàn sơn kẻ thế mạng cuối cùng hàn đông là tam giáp tử hà ngụy viễn giới thiệu sơ lực cho mọi người một phen xem như là quen biết bởi vì các thành viên này của hắn không phải ban đầu ngẫu nhiên tập hợp cũng không phải thu nhận mà là đã trải qua đủ loại biến cố các loại lòng người ủng hộ hay phản đối cuối cùng mới tạo thành tương đối có giá trị bồi dưỡng cho nên hắn cũng không hy vọng đội mũ này đi tới đi tới lại tan giã nội lực của ai có tiêu hao nắm chặt đả tọa điều tức nội lực s u n g doanh thay chúng ta hộ pháp thấy chu võ gầy dựng lại đội hình còn cần chút thời gian ngụy viễn cũng không dây dưa tận dụng mọi thứ để điều tức không ngờ trong mười người bọn họ ngoại trừ ngụy viễn những người khác nội lực đều vẫn tràn đầy từ xa lúc này liếc nhìn lưu toại hai kẻ vô dụng này lộ ra vẻ mặt quả thế không thể nhận ra chỉ khoảng vài chục phút chu võ đã chỉnh biên đội ngũ xong phân tổ còn rất linh hoạt bởi vì trong số này vốn có ba mươi hai đội trưởng nên chia thành ba mươi hai tiểu đội vẫn dựa theo giáp ất bính đinh để tạo đội hình chia đều đến đội của ngụy viễn cũng không có thí luyện giả nhan hạ đối với việc này từ s a n cười lạnh một tiếng lưu t o ạ sắc mặt bình tĩnh mà ngụy viễn hoàn toàn không để ý Chư vị, thời gian khẩn cấp chúng ta không thể ở lâu tại đây nhưng ta nói trước chúng ta hơn năm trăm người động tĩnh quá lớn nên phải xác định trước đội dò đường đội trực đêm trong đó đội dò đường cứ ba mươi dặm thay một lần đội trực đêm hai giờ đổi một lần tất cả các đội đều phải tùy chọn một không ai có thể ngoại lệ bây giờ mời đội trưởng mỗi đội qua đây rút thăm tên tần đậu tử kia giống như phụ tá của chu võ lại làm sẵn một s ấ p giày gậy gỗ gậy dài chiếm đa số gậy ngắn chỉ có một cây ai rút c h ú n g cây gỗ ngắn bất kể là trực đêm hay dò đường đều phải làm vòng thứ nhất sau đó rút hết một cây gậy dài những tiểu đội khác tiếp tục rút đợt hai vòng ba cứ thế mà suy ra về chương trình mà nói là không khơi ra tật xấu lão ngụy chúng ta đi dò đường hay là trực đêm từ s a n quay đầu hỏi ra vẻ rất quen thuộc với ngụy viễn đi dò đường ngụy viễn không chút nghĩ ngợi đáp bởi vì không cần s u c á c tị hung hắn chỉ cần càng nhiều chiến đấu mà thôi những thứ khác không quan trọng rất nhanh ngụy viễn rút chúng d à o đường vòng thứ ba còn lại mỗi tiểu đội cũng xác định chức trách và thứ tự của mình tên tần đậu tử g i a nhân cơ hội nói mấy quy tắc đơn giản nhưng cần thiết ví dụ như phân phối thu hoạch thức ăn phòng thủ khi gặp địch ai đoạn hậu thứ tự hành quân trong lúc nhất thời còn ra dáng phết nhưng không biết có phải cố ý hay không tần đậu tử lại không nói nên phân phối chiến lợi phẩm thế nào nhất là chuyện sơ truyền công thạch bia mà mọi người cũng an ý không ai nhắc tới hiện tại tất cả mọi người cần bản đồ của chu võ ít nhất phải biết thương ngô thành ở hướng nào tiếp theo chủ võ nói được làm được thực sự vẽ ra bản đồ giản dị trên mặt đất chỉ ra hướng đi đại khái của thương ngô thành sau đó tiểu đội rút chúng vòng dò đường thứ nhất xuất phát đại bộ đội theo sau giữa hai bên duy trì khoảng cách ba đến năm dặm tiểu đội dò đường kia cũng có người tài lại nhặt được mấy lá cờ trong phế tích trong thời gian ngắn dùng làm cờ tín hiệu giao lưu càng khiến người ta giận sôi là một đám người còn muốn làm ra cái gì đó như mật mã morse ngụy viễn chỉ có thể xem thế là đủ rồi lão ngụy đa tạ đi trên đường lưu toại bỗng nhiên t h ấ p giọng nói dường như có ẩn ý cản tạ ta cái gì các ngươi đều là cao thủ có thể tới đội ta là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng ngụy viễn cười hà hà giả ngu lưu toại lại trầm mặc một chút sau đó chậm rãi nói mười ba ngày trước quan phủ có tổ chức một nhóm thí luyện giả cao thủ nói là đi xê thành săn bắn dị ma thẩm thấu tới nhưng nhóm người này đến nay vẫn chưa về sống không thấy người chết không thấy xác mà ta và tiểu san vốn cũng chuẩn bị đi cũng dự định mời ngươi đi cùng nói đến đây lưu toại không nói gì thêm nhưng ngụy viễn đã hiểu ý hắn thậm chí vợ chồng bọn họ và đội của chu võ xích mích phỏng chừng cũng liên quan đến đó đương nhiên ngụy viễn càng cảm khái là lưu toại t ử san hai người này danh ma cỡ nào nghe hắn không đi liền cho rằng nhiệm vụ này có nguy hiểm hoặc là bọn họ tin tưởng hắn đến vậy sao nghĩ vậy bên kia từ x a liền đến gần thấp giọng nói lão ngụy đông an tiểu khu là bút tích của ngươi à đừng chối chỉ có nội lực của ngươi tiêu hao ngươi đã tiếp xúc trực tiếp với dị ma lúc này lưu toại lại nói lão ngụy chúng ta không có ý gì khác sở dĩ nói cho ngươi những thứ này là để tránh ngươi nghi ngờ chúng ta cũng là dân thường cũng sợ chết đương nhiên sẽ chọn bạn đồng hành đáng tin hơn ngụy viễn nghe xong cạn lời hai người này sống thật thông suốt rời khỏi chiến trường phế tích phủ vân thành trong lòng mọi người lại càng nặng nề bởi vì ruộng đông thôn xóm ngoài thành đều bị đốt trụi ngay cả hoa màu trong ruộng đều hóa thành hư ảo càng đáng sợ là không biết yêu ma đại quân dùng cách gì khiến cả vùng đều trở nên đen kịt dòng nước trong khe vốn trong suốt cũng trở nên hôi thối không gì sánh được g i ã ngoại bất luận là cỏ dại hay cây cối tất cả đều héo rũ từng luồng khói đen quỷ dị bay lên từ mặt đất giống như những con rắn đen nhe nanh múa vuốt trên bầu trời không thấy mặt trời và trời xanh ngược lại bị tầng mây đen bao phủ đè nén khiến người ta có cảm giác không thở nổi nơi này thực sự không thích hợp ở lâu ngụy viễn thầm nghĩ nơi này khiến hắn cực độ khó chịu bồn chôn thậm chí cảm thấy được dưới lòng đất dường như có thứ đại khủng bố không thể nói đang dần sống lại chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ma ảnh chớ chú trong đội ngũ không một ai nói chuyện không hẹn mà gặp mọi người bắt đầu tăng tốc mặt khác không biết vì sao từ khi ra khỏi phế tích phủ vân thành lại không thấy truyền công thạch bia dày đặc trên chân trời nữa hiển nhiên thí luyện tiên nhân kia sẽ không cho bọn hắn cơ hội lợi dụng sơ hở đối với việc này ngụy viễn cũng không bất ngờ những yêu ma kia không phải nhân vật trong các trò chơi trò chơi có khu vực hoạt động cố định truyền công thạch bia biến mất ngược lại bình thường chỉ bất quá bọn họ chạy một mạch sáu mươi bảy mươi dặm đội do đường đã thay hai đợt, nhưng không có dị thường nào xảy ra đến phiên chúng ta đi dò đường ngụy viễn nói một tiếng mọi người theo sau lập tức tăng tốc vượt qua các đội ngũ khác xông lên trước địa hình phía trước bắt đầu trở nên phức tạp bởi vì nơi này vốn là vách núi dựng đứng nhưng vào lúc cửa thứ năm không biết từ đâu xuất hiện tiếng yêu ma gầm rú chấn động làm nó sụp đổ vì vậy nơi đây khắp nơi đều là đá lớn nằm d à i rác vách đá đổ nát căn bản không có đường đi lão ngụy hai chúng ta đi trước chúng ta có cộng bốn lôi điện nhẫn lưu toại lúc này liền mở miệng nói hắn là tứ giáp tử hà độ linh hoạt cũng không yếu chỉ ít so với chức nghiệp bàn sơn thì tốt hơn cho dù có bất kỳ tình huống đột phát nào cũng có thể kịp thời ứng đối những tiểu đội do đường khác cũng được an bài như vậy không được ta đi trước các ngươi đều ở phía sau ngụy viễn lại kiên quyết t ự tuyệt nơi đây địa hình phức tạp nếu có chuyện gì xảy ra từ san là ngũ giáp linh yến có thể kịp thời bỏ chạy lưu toại thì chưa chắc làm được một khi sát thương vượt quá hạn mức tối đa giá trị chịu đựng rất có thể sẽ bị miểu sát thật sự cho rằng đây là trò chơi sẽ có người điều chỉnh chỉ số của địch nhân cho người cân bằng nga lưu toại và từ săn nên được đặt vào những trường hợp thích hợp hơn để phát huy sở trường của bọn họ lưu toại và từ săn hơi kinh ngạc nhưng vẫn nghe theo không nói thêm gì mà ngụy viễn thì tăng tốc tế lên hắn mặc dù là bàn sơn nhưng vận chuyển bàn sơn nội lực độ linh hoạt kỳ thực cũng không kém vách đá cao mười mấy mét bình thường cũng có thể dùng bạo lực vượt qua trên thực tế ngụy viễn lấy bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng tu luyện lại bàn sơn nội lực phẩm chất t u i nói là gấp đôi so với trước nhưng phạm vi ảnh hưởng lại không chỉ gấp đôi ví dụ đơn giản nhất trước kia hắn muốn làm ra những động tác linh hoạt có tính cơ động siêu cao cần phải tiêu hao lượng lớn bản sơn nội lực mới có thể làm được cũng tức là tốc độ không đủ dùng chân ga để bù nhưng hôm nay hắn chỉ cần tiêu hao một phần năm bản sơn nội lực so với trước kia là có thể đạt được hiệu quả tương tự cho nên khi nhìn thấy ngụy viễn cư nhiên lại có vài phần nhẹ nhàng như yến nhẹ nhàng bay qua từng tòa vách đá đổ nát đá vụn hoàn toàn như đi trên đất bằng lưu toại và từ san kinh ngạc trong lòng là điều có thể tưởng tượng được đương nhiên phía sau cũng có người d i ễ u cợt một tên bàn sơn chạy đi do đ ư ờ n g tiểu từ này không phải là đầu óc mê mội chứ hay là bàn sơn nội lực của hắn nhiều quá không dùng hết bên cạnh chu võ một tráng hán cười nhạt hắn mới là nòng cốt hạt tâm của đoàn đội chu võ đã tu luyện tới thất giáp bàn sơn cũng lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ cho nên hắn rất có quyền lên tiếng chỉ hắn muốn làm điểm này cũng không phải không được nhưng tuyệt đối sẽ vì vậy mà tiêu hao lượng lớn bản sân nội lực thậm chí bát giáp chu võ cũng giống vậy chức nghiệp khác nhau át sẽ có định vị khác nhau sao có thể tùy tiện làm loạn địa thế phức tạp đội ngũ di chuyển chậm lại mà vách núi đổ nát này dường như cũng vĩnh viễn không có điểm cuối trước sau vẫn là vách đá đá vụn bay qua một đoạn vách núi kết quả phía sau vẫn là một đoạn vách núi ngụy viễn không dám thư giãn cũng không dám nghĩ ngợi lung tung hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt loại cảm giác này rất kỳ diệu mà ánh lửa có thể chiếu rọi phạm vi hơn trăm thước cho dù là nơi ánh mắt không thể nhìn tới khe hở trong nham thạch hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng rành mạch cho nên ở đâu cần loại do thám nào tinh thần lực cương đại chính là c h i n h sát tốt nhất lão ngụy chúng ta không phải là gặp quỷ đả tường chứ cảm giác chúng ta đã đi rất lâu rồi từ s a n ở phía sau hô trên thực tế có ý nghĩ này không ít người mảnh vách núi này bọn họ vượt qua thực sự có hơi dài không phải quỷ đ à tường ngụy viễn nói rất kiên định bởi vì tinh thần lực của hắn vô cùng xác thực nói đến tất cả mọi người bọn họ ở đây nếu bàn về tinh thần lực cường đại hắn tuyệt đối là người đứng đầu chủ võ cũng không bằng đi vòng qua một đoạn vách núi nữa phía trước thoáng rộng mở hơn một chút nhưng ngay lúc này một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến ngụy viễn rợn tóc gáy ập tới không chậm trễ chút nào ngụy viễn liền phóng thích bất động kim trung kim trung vàng trói trong nháy mắt thực chất hóa đột nhiên hình thành mười vạn cân trọng lượng thậm chí còn khiến không gian xung quanh có một chút biến hóa gần như là cùng lúc đó một quả cầu lửa lớn quỷ dị bề mặt vẽ đầy phu văn cấp tốc bay vụt qua trên đỉnh đầu ngụy viễn sau đó v a n h một tiếng liền đập vào bất động kim trung huỳnh huỳnh tiếng nổ lớn kèm theo sóng sung kích kinh khủng quét ngang phạm vi vài trăm thước lưu toại kẻ lạc hậu hơn ngụy viễn mấy chục thước không kịp phản ứng đã bị quét bay ra ngoài ngã nhào trên mặt đất mà từ san dựa vào việc mình là ngũ giáp linh yến còn muốn bỏ trốn kết quả mới thoát ra một giây đã bị sóng x u n g kích kinh khủng kia trong nháy mắt đuổi kịp dù cho chỉ là dư chấn đều khiến nàng ngã n h à o bị thương không nhẹ còn những người khác do lạc hậu hơn trăm thước cộng thêm có thể dùng vách núi để né tránh cho nên ảnh hưởng không lớn răng rác bất động kim trung của ngụy viễn vỡ tan lập tức tan thành mây khói chẳng qua hắn cũng chịu đựng được một kích này chỉ có thể nói bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng thực sự bất p h a m đổi thành tâm pháp đệ nhất trọng tuyệt đối không chịu nổi ông kim quang lóe lên một vòng bảo vệ kim trung kém hơn một bậc như sóng gợn xuất hiện quanh thân ngụy viễn cái vòng bảo vệ cấp bậc này hiệu quả phòng ngự không cao nhưng sẽ không ảnh hưởng đến di chuyển bình thường cho nên hắn có thể lập tức như mang như phát động sung phong giờ k h ắ c này không có đạo lý lùi bước ngay phía trước trên một gò đất cao đứng một đội yêu ma cầm đầu là một con yêu ma sừng hưu thứ hai là năm con yêu ma g a t í m sau đó là một con chưa yêu khổng lồ nm con hắc cự viên giống như thiết tháp cuối cùng là hơn ba mươi con cự lang rõ ràng đây là một tiểu đội phối hợp so với cửa thứ năm càng cường đại hơn có thể tạo thành uy hiếp lớn nhất cho ngụy viễn chính là con yêu ma sừng hưu kia tuy nó không có loại định thân đầu người cũng không cần loại bình đặc thù kia mới có thể phóng thích hỏa mâu nhưng lại có thêm một ấn lớn không ngừng thiêu đốt hỏa diễm chính là mượn hỏa á n này tiêu ma sừng hưu kia mới có thể phóng xuất ra hỏa cầu có uy lực to lớn viên hỏa cầu kia nói thật đều có thể đem t r u võ bát giáp bàn sơn này đánh cho xón ra quần trên thực tế bản thân ngụy viễn cũng rõ ràng lấy chữ lượng bàn sơn nội lực hiện tại của hắn cho dù có ưu thế bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng hắn cũng tối đa chỉ có thể chống đỡ ba viên h ỏ a cầu như vậy cho nên không phải xông lên thì chờ đến khi nào ngụy viễn xông lên những người khác đã có chút đờ đẫn chủ yếu là bị uy lực của viên hỏa cầu vừa rồi dọa sợ mãi đến khi lưu t ọ a bò dậy từ dưới đất miệng đầy bọt máu bất chấp lao vội trực tiếp giống lên một tiếng s ô n g lên s ô n g cái đầu ngươi đánh vòng đánh vòng ngụy viễn tức giận mắng to lưu t ọ a này nhìn qua rất theo khuôn phép hào hoa phong nhã cũng rất nhiệt huyết nhưng lại không biết là lớn lên kiểu gì lúc này kẻ có thể s ô n g lên chỉ có thể là chức nghiệp bàn sơn những chức nghiệp khác thậm chí là bàn sơn yếu kém muốn sông cũng không sông nổi giờ k h ắ c này ngược lại từ sàn lại thể hiện khả năng cảm ứng trạng thái chiến trường cực cao khi sóng x u n g kích vừa qua lập tức nhảy lên từ dưới đất mấy cái nhảy vọt liền lao ra ngoài vài trăm thước chạy về phía sườn của go núi bị yêu ma chiếm c ớ mà đánh vòng qua giống như một thanh loan đao sắc bén đâm thẳng vào sườn của tiểu đội do thám yêu ma đây mới là thao tác chính xác yểm hộ lưu toại lợi dụng địa hình tiếp cận cự ly gần mở đại chiêu ngụy viễn gần như không ngừng nghỉ điên cuồng gào thét mà lúc này viên hòa cầu lớn thứ hai trong tay con yêu ma sừng hưu kia đang ngưng tụ xem ra thời gian hồi chiêu chỉ có ba giây lưu toại theo ta t r ừ n g an giống lên một tiếng lao về phía một khối nham thạch cao nguyên ở sơn trước lưu toại lúc này mới tỉnh mộng theo sát phía sau mà vu lượng cùng vương vi lại lao về phía những phương hướng khác nhau ngược lại bọn họ rất hiểu ý đồ của ngụy viễn còn mai nhân lý thì rơi lại sau cùng hết nhìn đông tới nhìn tây tùy thời chuẩn bị co dò bỏ chạy mà hàn đông thì ánh mắt phức tạp rơi vào thứ hai đến ngược hắn biết mình đã không được yêu thích cho nên không cần thiết phải giữ đường lui cho mình giây tiếp theo hàn đông liền biết hắn đánh cược đúng bởi vì con yêu ma sừng hưu kia đã lần nữa phóng xuất ra một viên hỏa cầu lớn kinh khủng to bằng nửa cái vạc nước nhanh như t i a chớp nện về phía ngụy viễn nằm xuống ngụy viễn điên cuồng hét lớn đồng thời cũng vừa đúng lúc phóng thích bất động kim c h u n g gắng gượng chống đỡ một t í c h này lập tức sóng sùng kích cực lớn quét ngang phạm vi trăm mét nhưng lần này lại không giống nhau đầu tiên là từ san đã hoàn thành đánh vòng khi sóng sùng kích vừa qua cả người nàng giống như một con phi yến lăng không trong nháy mắt đột phá đến đường lui của tiểu đội do thám yêu ma hàn quang của dao găm trong tay liên tiếp lóe lên tất cả những con cự lan g chặn đường nàng đều bỏ mạng chức nghiệp linh yến quả thực là thiên địch của chúng sau đó là t r ì n h an sóng sùng kích vừa qua lôi kéo lưu toại liền sông về một phía khác nhưng ngay lập tức con chữ yêu kia từ trên cao nhìn xuống cuồng bạo sông tới chạy mau trình an hô một tiếng ngưng tụ kim trung bảo vệ chặn con chữ yêu này lại giây tiếp theo trực tiếp bị đánh bay ra mấy chục mét tiên huyết phun ra như suối chỉ còn một hơi thở nhưng lưu toại lại thành công né qua hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ một chút tăng thêm tốc độ không chạy thẳng tắp mà vu lượng cùng vương vi thì cùng hắn kéo ra hơn hai mươi thước khoảng cách trước sau yểm hộ còn con chữ yêu kia thì không dừng lại được đâm đầu vào một khối nham thạch to lớn tại chỗ bỏ mạng giờ k h ắ c này ngay cả mai nhân lý đều nhìn thấu hy vọng chiến thắng hiện tại hai phe địch ta đều đang tranh thủ thời gian bất luận thế nào cũng phải chặn được viên hỏa cầu thứ ba xông lên mai nhân lý phát ra tiếng thét chói tai như gà trống đuổi theo lưu t o ạ tiến lên hiện tại nhất định phải đưa lưu t o ạ đến cao nguyên do yêu ma chiếm cứ sau đó có thể đánh một trận thắng lợi gào bốn con hắc cự viên điên cuồng gào thét đánh xuống tựa như bốn tòa kim cương một con lao thẳng đến ngụy viễn nhưng trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ba con chạy về phía lưu toại phu lượng vương vi phía sau bốn con yêu ma g a tím thì dục dịch chờ đợi thời cơ v h u lượng trước hết đối đầu với một con h á c cự viên tuy hình thể không chiếm ưu thế nhưng mở ra kim trung bảo vệ hắn cũng có thể tạm thời ngăn chặn vương vi bên kia cũng không kém còn lưu t o ạ lại thi triển ra du long trưởng pháp vào lúc này trưởng ảnh màu tím đầy trời dày đặc chỉ trong chớp mắt hơn trăm trưởng vỗ vào ngực con hát cự viên thứ ba thế mà lại có thể đánh con hát cự viên cứng rắn như sắt thép kia cho lạnh thấu tim đây vẫn chỉ là tứ giác tử hà thế nhưng vẫn còn chậm một bước viên hỏa cầu lớn thứ ba của con yêu ma sừng hư phía trên đã ngưng tụ thành công gào thét nện xuống vẫn tập trung vào ngụy viễn đang ở gần nhất hỏa quang trói mắt cùng tiếng nổ lớn lần nữa vang vọng núi rừng sóng x ù n g kích như gió bão cấp mười quét ngang phạm vi xung quanh ngụy viễn hẳn là đã không còn hài cốt rất nhiều người đang suy nghĩ bao quát cả đám người chu võ đang lạc hậu ở phía sau mấy dặm bọn họ không phải là không muốn cứu viện thật sự là không kịp còn phải tất cả linh yến có lớp da mỏng manh tiến lên vậy đơn giản là đầu óc mê muội chuẩn bị chiến đấu chủ võ hét lớn một tiếng hắn vẫn có tự tin thu dọn tàn cuộc dù sao hắn chính là bát giáp bàn sơn thế nhưng ngụy viễn cũng chưa chết hắn hào hết toàn bộ bàn sơn nội lực liều mạng sông về phía trước tạo áp lực cho con sừng hữu yêu ma kia dẫn tới sừng hữu yêu ma dùng đại chiêu không ngừng c u ồ n g oanh ba viên đại hòa cầu trước sau vì những người khác tranh thủ được chín giây hắn đã tận lực mà vu lượng vương vi thì cùng bọn chúng cùng nhau đấu với hắc cự viên cùng nhau bị sóng x u n g kích đánh bay ra ngoài bất quá cuối cùng là khoảng cách xa áp lực không lớn chỉ có lưu toại thân là kẻ chuẩn yếu ớt đang trùng kích mặt sóng trước liền như gà con trong khoảnh khắc mấu chốt lưu toại được lão đầu tử mai nhân lý xông tới một tay gục xuống sóng x u n g kích qua đi phía sau mai nhân lý máu thịt be bé bét thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt nội tạng đều bị đánh tan cũng may thân là lục giáp bàn sơn da dày thịt béo sinh lực mạnh mẽ nếu không phải tại chỗ bạo tạc chỉ có lưu t ọ a không việc gì s ô n g lên lưu t ọ a mặt và cổ đầy máu tươi điên cuồng giống nhau toàn thân bộc phát ra vân yên tử sắc dài hơn một thước nhào về phía cao cương giống như một đạo cuồng phong tử sắc mọi người trong tiểu đội ngụy viễn phối hợp mật thiết rốt cuộc vào giờ khắc này đã cho lưu t ọ a tranh thủ được ba giây giống như đại hòa cầu cần ba giây ngưng tụ mà lấy tốc độ của lưu toại một giây là có thể s ô n g lên sau đó sẽ không có chuyện của người khác sừng hư yêu ma hay là da tím yêu ma cũng phải lạnh run d ư ớ i trưởng ảnh t ử s á t đời trời kia trong lúc mơ hồ thậm chí có thể chứng kiến một cái phi long ở gào thét dô tẩu chỉ một giây bao quát sừng hư yêu ma ở bên trong yêu ma tiểu đội trinh sát toàn diệt nhiều hơn một giây đều tính là thua chẳng qua bất kể đại giới như vậy đại giới của việc điên cuồng giờ bơ sơ chính là nội lực tiêu hao vô cùng lớn là một khối truyền công thạch bia khổng lồ từ từ hạ xuống lưu toại trực tiếp liền chân nhũn ra cả người giống như choáng váng lão công từ s a n bay tới làm như không thấy truyền công thạch bia gần trong gang tất đây thật là trên con đường tình cảm này đều là từ s a n mang theo lưu toại bay mà lúc này hàn đông bỗng nhiên giặt tốc những người khác trong tiểu đội ngụy viễn đều không khác mấy nửa tàn chỉ có hắn hoàn hảo lúc này không đoạt thạch bia để sờ thì còn chờ đến khi nào chẳng qua khi ngụy viễn chậm rãi xoay người ánh mắt lợi hại nhìn qua phía sau hàn đông rốt cục vẫn phải mặt đỏ lên chạy về phía mấy đầu hắc cự viên trọng thương giống vậy hắn đến cùng vẫn là không làm được việc quá vô s ỉ lão ngụy từ s a n la lên muốn ngụy viễn tiến lên sờ thạch bia ngụy viễn lại đem trình an trọng thương ôm lúc này cũng đừng luận công lao cứu mạng trước trước đó ở cửa khẩu thứ năm hắn đã được thần quang có phẩm chất vô cùng tốt không kém lần này bên kia vu lượng cũng đỡ mai nhân lý máu thịt bè bét dậy lão cẩu này vì đuổi tốc độ ngay cả kim trung hộ cháo đều không có bổ bị thương đồng dạng nghiêm trọng t r ì n h an đệ nhất mai nhân lý đệ nhị lưu toại đệ tam vu lượng đệ tứ vương vi đệ ngũ từ san g thứ sáu ta đệ thất hàn đông đệ bát ngụy viễn trực tiếp cho gia trình tự sở bia đá không có ai có dị nghị trong nháy mắt thần quang chiếu xạ trên người t r ì n h an thường thế của hắn cấp tốc khôi phục mà còn có dư bởi vì thần quang này hóa ra là có tám giây hơn nữa phẩm chất của thần quang này so với tiểu đội yêu ma trinh sát giống nhau ở cửa thứ năm còn tốt hơn kế tiếp mai nhân lý chiếu năm giây thần quang lưu toại thu được ba giây thần quang vu lượng hai giây ngay cả vương vi đều có một giây thần quang chiếu xạ phần thưởng tốt đến thần kỳ cho nên khi ngụy viễn người thứ bảy đi sở bia đá dĩ nhiên cũng có thể lấy ra được công pháp kim trung cháo đệ thất trọng xem ra khối truyền công thạch bia này có đến năm mươi cái danh ngạch trong lúc nhất thời mọi người đều vui vẻ mấy phút sau khi chu võ dẫn người hạo hạo đ n g đ n g xông lên vách núi thấy chỉ còn một phần ba truyền công thạch bia giờ khác này chu võ không có nhiều biểu tình biến hóa ngược lại là mỗi tiểu đội còn lại đều lộ ra tiết núi cùng hâm mộ còn có người t h ấ p giọng nhổ nước bọt tiểu đội ngụy viễn vận phân chó chẳng phải sao một c h i yêu ma tiểu đội bọn họ lại không phải là không có tiêu diệt qua đã sớm có các loại thủ đoạn công lược không dám nói tất cả tiểu đội ở đây đều có thể cầm xuống một chi yêu ma tiểu đội trinh sát nhưng ít ra có sáu thành tiểu đội có thực lực như vậy ngụy đội trưởng số truyền công thạch bia còn lại sờ lấy này dự định phân c h i a như thế nào cũng có người nhiệt tình hỏi bởi vì loại yêu ma tiểu đội trinh sát ở rơi xuống truyền công thạch bia này từ trước đến nay rất phong phú có thể sờ vài chục lần bốn vị trí đầu tất sẽ xuất hiện thần quang cộng ngoại công công pháp đỉnh cấp mười sáu vị trí phía sau tất sẽ ra ngoại công công pháp đỉnh cấp coi như mười vị trí cuối cùng cũng tất sẽ ra ngoại công công pháp trung đẳng tiểu đội ngụy viễn tổng cộng mới có mười người căn bản sờ không xong ta không có vấn đề có thể do chu đội trưởng phân phối ngụy viễn rất thẳng thắn hắn cũng không muốn cùng chu võ đám người cãi vã hơn nữa từ khi hắn thu lưu t ộ i cùng từ san mọi người cùng nhau vui vẻ đánh quái thú không được chứ tần đậu n g ư ờ i tới xử trí chu võ không có bất kỳ biểu tình biến hóa nào trực tiếp ném việc này cho đồng bạn của hắn sau đó nhìn về phía ngụy viễn chứ yêu ma tiểu đội trinh sát này có gì khác biệt trở nên mạnh hơn từ hỏa mâu biến thành hỏa cầu môi giới thả ra cũng từ cái bình biến thành một khối hỏa ấn nhưng đã không có đầu người định thân đương nhiên có lẽ trong những yêu ma tiểu đội khác sẽ có phố trí đầu người định thân mặt khác nhiều hơn một đầu chữ yêu không có đầu óc chỉ biết sung phong may nơi đây địa hình dốc đứng đá tảng khắp nơi chữ yêu này không phát huy ra được nếu không chúng ta phải đoàn diệt mặt khác còn nhiều hơn bốn đầu hắc cự viên da dày thịt béo lực lớn vô cùng không dễ chọc ngụy viễn cũng trả lời rất r ấ t khoát tình báo này đương nhiên rất chân quý nhưng không phải lý do để hắn giấu đi không chia sẻ bây giờ khoảng cách thương ngô thành còn có gần ngàn dặm đường hợp tác là lựa chọn tốt nhất uy lực của hỏa cầu như thế nào lúc này lại có một người hỏi không phải đồng bạn của chu võ mà là đội trưởng của một tiểu đội cường lực khác gọi là đường tiểu quân trước kia là tồn tại h uy vọng chỉ đứng sau chu võ càng là nhân vật tai to mặt lớn ở phòng tuyến tường đông thành hắn bây giờ cũng là thất giáp bàn sơn l ĩ n h ngộ bàn sơn quan tưởng đồ kim trung quan tưởng đồ của kim trung cháo đệ lục trọng ngoại trừ không có nắm giữ bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng những phương diện khác không hề kém ngụy viễn chút nào thậm chí ở phương diện tinh thần lực cũng có thể đuổi kịp bảy tám phần có người nói người này trước bốn quan dẫn đội hoàn thành trăm phần trăm c à i bản đồ tất cả manh mối cửa khẩu chính thần quang của cửa khẩu chi nhánh đều bị một mình hắn lũng đoạn mọi người đều biết thần quang chiếu xạ trọng điểm không nằm ở số lần chiếu xạ đơn lẻ mà là không ngừng tích lũy số lượng từ lượng biến đạt được biến chất ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua đường tiểu quân này nhất thời liền hiểu ý nghĩ của hắn ta kiến nghị ngươi không nên vọng động nếu ngươi muốn tiêu diệt yêu ma tiểu đội trinh sát hôm nay phương án tốt nhất là ngươi cùng chu võ hợp tác đồng thời bảo đảm trong đội có ba gã thất giáp bàn sơn lại mỗi danh bàn sơn cũng phải l ĩ n h ngộ kim trung quan tưởng đ ồ nếu không sẽ chết rất thảm mặt khác ta cảm thấy ta cần thiết phải nói thêm một câu ngàn vạn lần không nên thể hiện mạng chỉ có một cơ hội thì có rất nhiều lần lời này của ngụy viễn xem như là rất thành khẩn thậm chí tương đương với tiết lộ hắn đã nắm giữ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng dù sao trừ chân tướng này lại không có cách nào giải thích việc hắn một người là có thể chống được ba viên đại hỏa câu chẳng phải nói hắn một người có thể đỉnh được ba người sao chẳng qua bản thân ngụy viễn lại rõ ràng khu vực của bọn họ đã ra tay trước mà rơi ở phía sau quá nhiều năm ngàn người chỉ còn lại hơn năm trăm người lại không đoàn kết hắn sợ không đi được đến cửa thứ bảy chỉ là lời này của hắn lọt vào trong tai mọi người lại có tiếng vọng khác nhau chủ võ hơi c a o mày đường tiểu quân thì nheo ánh mắt tần đậu tử thì nhìn thoáng qua lưu toại cùng từ san lộ ra thần tình thì ra là thế còn dương ngọc phong thân là lục giáp linh yến nhìn về phía ngụy viễn ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng hừng hực đương nhiên nhiều người hơn vẫn là không cho là đúng cùng không biết mùi vị ngược lại cũng không tới phiên bọn họ xuất đầu t h i ê n trì chờ cơ hội là tốt rồi đa tạ lời khuyên đoạn đường tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải nhiều tiểu đội trinh sát của yêu ma mỗi tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng từ giờ trở đi tiểu đội do đường tăng thêm nhân thủ bảo đảm có ba thất giáp bàn sơn dẫn đội chu võ trầm giọng nói hắn c ư nhiên nghe theo lúc này lưu toại bỗng nhiên nhanh chóng nói chu võ hỏa cầu của sừng hư yêu ma có tốc độ phóng cực nhanh chỉ có ba giây làm lạnh một viên là có thể đánh tan bất động kim trung làm cho một thất giáp bàn sơn mất đi sức chiến đấu cho nên bất kể là tử hà hay linh yến đều không thể dùng để do đương phải luôn sẵn sàng khai chiến còn nữa nhất định phải tránh phạm vi công kích của hỏa cầu trong vòng một trăm thước nếu không phải nghề nghiệp bàn sơn tránh không thoát chính là trọng thương cuối cùng phải nhân cơ hội áp sát kích sát sừng hư yêu ma không cho nó có cơ hội phóng thích hỏa cầu lưu toại nói một hơi rất nhiều đều là kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng là h ả o ý dành cho chủ võ người bạn học cũ này đối với việc này ngụy viễn cũng không có ý kiến chủ võ không nói gì cũng không thèm để ý đến lưu toại trực tiếp dẫn đội xuất phát lưu toại nổi danh là con mọt sắt trong đội ngũ của bọn hắn nếu không phải dựa vào lão bà từ san sớm đã bị đào thải lúc này bọn họ nào cần một con mọt sắt chỉ điểm mà đoàn đội của đường tiểu quân cũng đang sắn tay áo bọn họ nghe theo một phần kiến nghị của ngụy viễn và lưu toại nhưng phần mấu chốt nhất lại kiên quyết cự tuyệt để chu võ hợp tác với đường tiểu quân đùa gì thế hai người bọn họ vốn không có h i ể m khích đơn thuần là cảm thấy không cần thiết bởi vì đoàn đội của chu võ có một bát giáp bàn sơn ba thất giáp bàn sơn mà đường tiểu quân sau khi liên thủ với một tiểu đội khác cũng góp đủ ba thất giáp bàn sơn như vậy không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao ngụy lão đại có hứng thú hợp tác không dương ngọc phong lúc này liền tiến lại gần nhiệt tình nói có nhưng chúng ta phân chia chiến lợi phẩm thế nào ta muốn vị trí thủ sát ngươi có cho không ngụy viễn trực tiếp nói hắn không bài xích hợp tác nhưng hắn nhất định phải là người đầu tiên sờ truyền công bia đá chuyện này giải quyết thế nào huống hồ lục giáp linh yến mà thôi từ san chẳng mấy chốc sẽ tiến dai dương ngọc phong cũng không phải kẻ ngốc nghe vậy cười h à h à một tiếng vẫn tiến lên bắt tay ngụy viễn nhất định có cơ hội đến lúc đó ngụy lão đại nhất định phải ưu tiên ta tiếp theo ngay cả đường tiểu quân cũng qua đây hàn huyên vài câu với ngụy viễn kết một thiện duyên mọi người tạm thời không có xung đột lợi ích càng không phải là đám tiểu hài tử xúc động không cần thiết phải cho rằng ngươi cường đại thì nhất định là kiều nhân của ta ngụy viễn cũng tươi cười làm quen với đội trưởng của các tiểu đội còn đem một phần thi thể lang yêu phân phát ra ngoài đương nhiên bọn họ độc chiếm thi thể chưa yêu bọn họ cần nhanh chóng khôi phục nội lực bàn sơn đồng thời cũng cần các đoàn đội khác ở lại đây giúp bọn hắn hộ pháp cảnh giới hợp tác là đôi bên cùng có lợi nào có chuyện vắt chảy ra nước chỗ tốt vẫn muốn đọc chiếm không ai là kẻ ngốc cả trong lúc nhất thời tiểu đội của ngụy viễn và các tiểu đội khác hòa thuận vui vẻ nửa giờ sau đoàn đội tiếp tục xuất phát đi về phía trước hơn mười dặm bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ở phía trước cách đó mấy dặm như tiếng sấm là đoàn đội của chu võ đã chạm trán một tiểu đội trinh sát của yêu ma nhanh ngụy viễn không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài đương nhiên những người khác cũng không chậm nhất là dương ngọc phong cả người trong nháy mắt liền thoát ra rất xa bọn họ cắt đoàn đội chu võ không đến hai ngàn thước nếu tăng tốc tối đa rất nhanh sẽ có thể chạy tới thế nhưng chỉ trong chốc lát ngụy viễn liền lại nghe thấy ba tiếng nổ của h ỏ a cầu hắn biết không ổn sau đó là tiếng nổ của viên h ỏ a cầu thứ tư nguy rồi ngụy viễn trong lòng nặng nề đoàn đội chu võ gặp phải hai đầu sừng hư yêu ma sao sao lại để hắn có cơ hội bắn ra năm viên h ỏ a cầu chẳng qua khi quẹo qua một vách núi gãy ngụy viễn rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh chiến trường không khỏi thở phạt nhẹ nhõm đoàn đội chu võ đã tiêu diệt tiểu đội trinh sát của yêu ma một tòa truyền công thạch bia đang đứng sừng sững trên chiến trường bọn họ đã thắng chỉ là đoàn đội chu võ rất thảm bao gồm cả chu võ tất cả thất giáp bàn sơn lục giáp bàn sơn đều bị thương còn có hai kẻ xui xẻo trực tiếp trọng thương gần chết hôn mê với tình trạng này không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp đó ngụy viễn đường tiểu quân dương ngọc phong cùng một đám người đứng một bên nhìn đoàn đội chu võ quét dọn chiến trường tranh cãi thứ tự sờ bia đá trong lòng mọi người đều có cảm khái riêng đoàn đội chu võ có nòng cốt quá nhiều chiến thuật cũng có chút vấn đề bọn họ chống đỡ được năm viên hỏa cầu cuối cùng nhờ một ngũ giáp linh yến nhanh trí từ mặt bên tiềm hành vòng qua mới bất ngờ đánh chết đầu sừng hư yêu ma kia cho nên linh yến này yêu cầu được sờ thạch bia đầu tiên lý do rất đầy đủ nếu không có hắn đoàn đội chu võ không dám nói toàn quân bị diệt nhưng cũng sẽ có thương vong lớn hắn đã lập được đại công c h ủ võ hẳn rất uất ức hắn cũng bị thương không nhẹ hỏa cầu của sừng hư yêu ma có uy lực quá lớn hắn dùng hết con bài chưa lật cũng chỉ gánh vác được hai quả một viên cuối cùng trực tiếp khiến hắn bị thương cho nên hắn cần sở thạch bia để khôi phục thương thế sau đó hai gã thất giáp bàn sơn trọng thương sắp chết cũng cần thần quang chiếu xạ nếu không chủ lực quan trọng như vậy bao giờ mới hồi phục sức chiến đấu nếu chẳng may chết rồi thì sao hắn lo liệu nửa ngày chỉ tranh thủ cho ngũ giáp linh yến này được sờ thạch bia thứ tư cũng có thể được hai dây thần quang chiếu xạ nhưng linh yến này cũng rất kiên cường sau khi sờ thạch bia được chiếu xạ thần quang xong trực tiếp tuyên bố rời khỏi đoàn đội chu võ gia nhập đoàn đội dương ngọc phong các n g ư ờ i căn bản không hiểu cách bố trí chiến thuật vẫn là kiểu đánh phó bản cũ d í c h ba loại chức nghiệp là bình đẳng không phải chỉ có bản sơn các ngươi là châu bò nhất chúng ta linh yến cũng có thể độc lập đảm đương một phía một mà này n khiến chu võ tức giận đến mức mặt biến sắc nhưng vẫn không nói gì ngoại trừ ánh mắt s ắ c như dao những người khác trong đoàn đội chu võ cũng đều im lặng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào sĩ khí nhất định là giảm sút trước đây khi chu võ lập đoàn đội đã chọn ra năm trăm tinh anh tới năm ngàn người đám người này hy vọng có thể quét ngang tất cả chứ không phải bị coi như đá kê chân để nuôi cổ lúc này vui vẻ nhất không ai bằng dương ngọc phong bởi vì ngũ giáp linh yến này không những tuyên bố tầm quan trọng của nghề nghiệp linh yến mà còn mang đến kinh nghiệm tác chiến trực tiếp đội ngũ của hắn cũng có khả năng đơn độc tiêu diệt tiểu đội trinh sát của yêu ma tiếp theo đến lượt chúng ta dò đường đường tiểu quân lớn tiếng nói tuy ban đầu đội ngũ của hắn phụ trách gác đêm cảnh giới nhưng điều này không quan trọng cơ hội tăng thực lực ngay trước mắt ai còn quan tâm chuyện khác chúng ta đi cùng đi dương ngọc phong cười hì hì nói nếu bọn họ đều có thể đơn độc tiêu diệt tiểu đội trinh sát của yêu ma thì còn dựa theo kiểu cũ làm gì trực tiếp từ phía xuất kích là được đường tiểu quân lạnh lùng lít dương ngọc phong một cái không thèm để ý hắn thẳng dẫn đội mà đi dương ngọc phong thì dẫn đội đi một hướng khác theo sắp đó lại có ba tiểu đội liên hợp lại cùng chạy về một hướng lòng người đều sao động lão ngụy chúng ta thì sao ngay cả từ san cũng thấp giọng hỏi những người khác càng thêm ý động nhưng ngụy viễn nhìn sắc trời đánh giá thời gian đã gần hai giờ chiều chúng ta phải tranh thủ bổ sung nội lực đả tọa tu luyện chu võ không đi chúng ta cũng không đi ý tưởng của ngụy viễn rất đơn giản thứ nhất bọn họ đã tiêu diệt một tiểu đội trinh sát của yêu ma thu hoạch không nhỏ bao gồm cả thi thể chưa yêu lang yêu cho nên thay vì khắp nơi tìm kiếm tiểu đội trinh sát của yêu ma chi bằng tranh thủ thời gian tăng cường chiến l ự c nói chung ở cửa thứ sáu này tiểu đội trinh sát của yêu ma nhiều lắm cũng chỉ là dâu dưa không thể so sánh với phần thưởng lớn ở cửa khẩu chính thứ hai chu võ cầm bản đồ đi trước thương ngô thành lúc này vẫn cần theo sát bọn họ đồng thời làm như vậy cũng là ủng hộ đoàn đội chu võ tần đậu tử làm ra quy tắc kia vẫn là rất không tệ lúc này ở lại nguyên địa còn có gần bốn trăm người tần đậu tử trực tiếp tuyên bố đóng cửa đình chỉ do đương tiểu đội gác đêm thay phiên cảnh giới ma ảnh chớ chú là không thể tránh khỏi chỉ bằng buông bỏ làm đến đâu hay đến đó hai ngày trước của ma ảnh chớ chú hẳn là vẫn có thể chống đỡ được ngụy viễn nói chuyện một chút được không khi ngụy viễn đã ăn uống no nê đang chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện thì chu võ lại đi tới được ngụy viễn lờ mờ đoán được mục đích của đối phương có thể truyền thụ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng cho ta không coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình hoặc là ngươi tự ra điều kiện chỉ cần ta có thể làm được chu võ nói thẳng thắn ngụy viễn mỉm cười trên bia truyền công đích x á t không cấm việc lén truyền thụ ta thấy truyền thụ cho ngươi cũng được dù sao chúng ta vẫn cùng một khu ta cũng không xác định được cửa thứ sáu cửa ải cuối cùng sẽ ra sao nhờ thêm một người mạnh là thêm một phần thắng nhưng ngụy viễn chuyển giọng bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng cần tinh thần lực rất cao đồng thời phải có lý giải nhận thức cực cao đối với bản sơn quan tưởng đồ không biết n g ư ờ i có đạt được điều kiện này không không vấn đề c h ủ võ gật đầu tinh thần lực của hắn hoàn toàn chính xác có yếu hơn một chút nhưng vừa rồi ba dây thần quang chiếu rọi đã khiến tinh thần lực của hắn tăng lên quan trọng nhất là hắn cảm thấy thân thể hắn tiềm năng trưởng thành hạn mức cao nhất bình cảnh đã hoàn toàn được đả thông đây cũng là lý do hắn muốn tới giao dịch với ngụy viễn đương nhiên hắn không ngờ ngụy viễn lại dễ nói chuyện như vậy không hổ là ngụy đại ngốc trong lời đồn vậy bắt đầu đi tâm pháp đệ nhị trọng có thể khiến phẩm chất bàn sơn nội lực tăng lên gấp đôi n g ư ờ i càng nhanh nắm giữ càng tốt đa tạ ta có thể để mấy người đồng bạn của ta đứng nghe được không có gì không thể nếu như đường tiểu quân ở đây bọn họ cũng có thể nghe đề thăng thực lực tổng hợp của đội là điều kiện chủ yếu để thông quan ngụy viễn vừa nói lời này ngay cả chu võ mặt lạnh ngàn năm cũng không khỏi động dung nếu ở cửa thứ năm hắn có được các cục như vậy thì đâu đến mức này trong khoảnh khắc xung quanh ngụy viễn đã tụ tập một đám người không kể là thất giáp bàn sơn hay lục giáp bàn sơn đến cả ngũ giáp tứ giáp cũng chạy tới hóng chuyện thậm chí cả chức nghiệp t ử hà và linh yến cũng hận không thể lấy sổ tay ra ghi chép biết đâu sau này có cơ hội kiêm tu ngụy viễn cũng không giấu g i ế m đem toàn bộ lý giải của hắn về bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng nói rõ ngọn ngành hiểu thì cứ hiểu ai không biết thì cũng coi như nghe cho có mà sau khi hắn nói cũng không có bất kỳ cơ chế nghiêm phạt nào chỉ là rất rõ ràng hiệu quả giảng thuật của hắn kém xa bia truyền công hắn giống như một lão sư ga mờ bình thường còn bia truyền công thì như danh sư trạng nguyên thi đại học căn bản không thể so sánh bởi vậy một đống lớn người luyện bàn sơn cuối cùng có thể nghe hiểu và ghi nhớ cũng chỉ có chu võ thậm chí ngay cả ba gã thất giáp bàn xuân còn lại cũng mơ mơ màng mang vẻ mặt khát vọng nhìn ngụy viễn hy vọng có thể nói thêm mấy chục mấy trăm lần nhưng ngụy viễn nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thân điều tức vận công không để ý tới nữa chu võ có thể nghe hiểu là bởi vì thiên phú của hắn thực sự cao tinh thần lực cũng vừa đủ để lý giải những người khác có lẽ cứ trở đã thưởng cho cuối cùng của cửa thứ sáu nhất định sẽ có vào lúc hoàng hôn đội của dương ngọc phong mang theo chiến lợi phẩm quay về tuy đội ngũ của bọn họ thiếu hai gã lục giáp bàn sơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của họ hiển nhiên bọn họ đã thuận lợi tiêu diệt một đội trinh sát của yêu ma vơ vét được rất nhiều lợi ích đồng thời lần nữa chứng minh chức nghiệp linh yến cũng có thể một mình đảm đương một phía tuy nhiên đội của đường tiểu quân và một đội khác lại không thấy bóng dáng đợi đến khi m à đêm buông xuống ngụy viễn chậm rãi mở mắt bàn sơn nội lực tiêu hao của hắn đã khôi phục hoàn toàn đáng tiếc dù có tài nguyên tu luyện phẩm chất rất cao như chưa yêu vẫn không đủ để hắn hoàn thành điều khiển tinh vi t i n h mạch tiên thiên thứ bảy mà một ngày không thể hoàn thành điều khiển tinh vi thì một ngày không thể đột phá bát giáp đây chính là cơ sở không xây dựng tốt thì sau này khỏi bàn ngoài ra còn một vấn đề khá phiền toái đó là sau khi tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng ngay cả thức ăn chân quý như quế hoa tiểu hiệu quả tu luyện bên ngoài đều giảm mạnh đây cũng là một trong những nguyên nhân ngụy viễn muốn sớm đến thương ngô thành ở đó ắt hẳn có tài nguyên tu luyện cao cấp hơn ngụy viễn chu võ lại xả bước đi tới khi thế đã khác xưa ngụy viễn thầm mắng một câu ta hận học bá không sai trong thời gian ngắn như vậy chu võ đã nắm giữ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng hắn vốn đã tu luyện tới bát giáp điều này thật sự là như hổ thêm cánh sức chiến đấu có thể tăng gấp đôi nói cách khác ngụy viễn ở trạng thái toàn thịnh có thể liên tục chống đỡ năm viên hỏa cầu nhưng chu võ lúc này nhờ đã đả thông kinh mạch tiên thiên thứ tám ít nhất có thể gánh chịu liên tục mười viên tranh lệch trực tiếp bị kéo ra có việc người lấy được công pháp kim trung cháo đệ thất trọng rồi nhỉ ta sẽ truyền thụ cho người tâm đắc cụ thể có cái này phối hợp với bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng người thậm chí có thể đồng thời gánh chịu hai quả hỏa cầu của sừng hư yêu ma đương nhiên đây không tính là trong nhân tình ta nợ ngươi chủ võ nói xong không đợi ngụy viễn đáp lại trực tiếp giải thích đồng thời tự mình phóng thích kim trung quan tưởng đồ để biểu thị trực quan giải thích sau một lần liền xoay người rời đi những người chức nghiệp bàn s ơ n xung quanh nghe thấy đến cả bản đầy đủ cũng không nghe được đương nhiên coi như có nghe được cũng vô dụng không có cơ sở tương ứng thật sự không thể vào được thú vị ngụy viễn cười khẩy cuối cùng cũng có cảm giác c h é p đáp án của học bá tại hiện trường thi đại học phải nói c h ủ võ lý giải về kim trung quan tưởng đồ rất hoàn thiện cũng rất sâu sắc có nhiều chỗ n g a y cả hắn cũng không nghĩ tới thậm chí kim trung quan tưởng đồ mà chu võ lĩnh ngộ còn đầy đủ hơn hắn nếu dùng số liệu ngụy viễn lĩnh ngộ kim trung quan tưởng đ ồ chỉ có thể nói sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn miễn cưỡng sử dụng được trước đây hắn dựa vào ưu thế tăng lên của bàn sơn nội lực phẩm chất cao mà kim trung quan tưởng đ ồ của chu võ đưa ra một trăm điểm tối đa cũng phải được tám mươi điểm ngụy viễn tiếp thu ít nhất tiết kiệm cho hắn mấy tháng giờ đây hắn cảm thấy ở trạng thái toàn thịnh có thể liên tục gánh chịu ít nhất bảy thậm chí tám viên hỏa cầu đương nhiên nếu đồng thời có ba viên hỏa cầu hắn vẫn chắc chắn chết đường tiểu quân bọn họ đã trở về hơn nữa đang bị truy sát hiện tại bọn họ ở hướng bảy giờ cách đây khoảng hai dặm một đội gác đêm cảnh giới đợt nhiên truyền về một tin tức khiến mọi người trong lòng trùng xuống ngụy viễn người dẫn người bảo vệ doanh địa dương ngọc phong người theo ta đi cứu người âm thanh của chu võ vang lên tràn đầy tự tin dựa vào cái gì tối lửa tắt đèn người biết yêu m a truy sát đường tiểu quân là loại nào không dương ngọc phong cười nhạt từ chối chủ yếu là hắn bận tu luyện lần này hắn thu hoạch lớn đang chuẩn bị t r u n g kích thất giáp đến lúc đó dựa vào linh yến quang tưởng đồ và thất giáp linh yến nội lực thì trời cao biển rộng mặc hắn tung hoành đi chu võ không nói nhiều về chuyện này trực tiếp dẫn theo hai đội giáp nhất giáp nhị s ô n g ra ngoài hai đội này có gần một trăm người có thể xem là cơ sở nòng cốt của hắn ngụy viễn không tranh giành chỉ mang theo lưu toại từ san trừng an đám người nhanh chóng chạy đến điểm cao của doanh địa như vậy nếu có biến cố gì cũng có thể kịp thời ứng phó với thị lực của hắn ban đêm cũng có thể nhìn rõ hai ba dặm nhưng không có tình huống nào xảy ra khoảng nửa giờ sau chu võ dẫn đội tiếp ứng đường tiểu quân trở về bọn họ không có thương vong nhưng đội ngũ của đường tiểu quân chỉ còn lại ba người đều do ta ta dẫn theo các huynh đệ đi ra ngoài lại không có đem bọn họ mang về đường tiểu quân bị thương không nhẹ khắp người đầy máu tâm tình rất kích động không ngừng đập đầu xuống đất gào khóc lớn tiếng bình tĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chủ võ trầm giọng hỏi trong mắt có một tia tức giận đường tiểu quân mang người đi ra ngoài t u y chỉ có khoảng bốn mươi người nhưng thực lực đều là mạnh nhất hơn nữa ba cái thắt giáp bàn sơn chết chỉ còn một cái chuyện này với bọn hắn ở khu vực này mà nói chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại còn giá vì xương tình huống không thể tệ hơn huống chi còn có một đội liên hợp chưa có trở về đó cũng là ba cái thắt giáp bàn sơn đừng tưởng rằng chỉ có cái tên ngụy đại ngốc kia mới hiểu được hợp tác cùng có lợi hắn chu võ cũng hiểu hơn nữa còn hiểu rõ hơn chúng ta chúng ta tiêu diệt một đội yêu ma tiểu đội trinh sát rất thuận lợi có vết xe đổ của các ngươi cung cấp chúng ta thậm chí không có thương vong quá lớn trên mặt đường tiểu quân hiện ra vẻ hối hận kịch liệt lại vặn vẹo khoảng thời gian đó dừng bước trở về thì tốt biết bao đáng tiếc chúng ta gặp đám người ngô lỗi bọn họ không có thu hoạch nhưng ở ngoài năm mươi dặm phát hiện một tòa cứ điểm yêu ma ta mẹ nó lại tin hắn dẫn người sờ qua đó nhìn một cái thật sự là một tòa quan ải rất đổ nát tựa hồ vẫn là nhân loại lưu lại bên trong yêu ma cũng không nhiều lắm chỉ là địa thế rất hiểm yếu ta nghĩ bụng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thừa cơ chiếm lấy ai có thể nghĩ mới mò đến trước mặt trong cứ điểm kia liền hô lạp lạp chui ra mười mấy con sừng hư yêu ma một đợt hỏa cầu liền bao phủ lấy chúng ta cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta trốn thoát ta có lỗi với những huynh đệ kia của ta đường tiểu quân lại gào khóc lên nhưng mọi người cũng không để ý tới hắn kêu khóc một cái cứ điểm yêu ma có địa thế hiểm yếu mười mấy con sừng h ư yêu ma biết phóng thích hỏa cầu xác định đây không phải là đang nói đùa chứ ngụy viễn người thấy thế nào rất nhanh chu võ tần đậu tử liên mang theo mười mấy người đi tới ngoại trừ mấy người đồng bạn hạch tâm của hắn những người còn lại đều là đội trưởng của từng tiểu đội ngay cả dương ngọc phong cùng đường tiểu quân đang khóc lóc cũng đều tới có khả năng hay không cái cứ điểm yêu ma này chính là đầu mối nhiệm vụ chính của cửa thứ sáu ngụy viễn cũng không khách sáo trực tiếp chỉ ra một loại khả năng khả năng không lớn phải biết độ khó của cửa thứ năm b à y ở đó mười mấy con sừng hư yêu ma mà thôi nếu là đối đầu năm nghìn thế luyện giả thật sự không đáng chú ý chí giả của chu võ tần đậu tử lắc đầu nói ta cũng cho rằng như vậy đầu mối nhiệm vụ chính của cửa thứ sáu vẫn là đến được thương ngô thành hơn nữa khẳng định còn sẽ có cơ chế tương tự phù vân thành ai đi sớm hơn người đó liền có nhiều thời gian hơn để phát triển nhưng nếu là như vậy liền có nghĩa là chúng ta phải gặp thí luyện giả ở khu khác một người nam tử trẻ tuổi tên là từ quốc lương nói nhanh hắn là đồng bạn hạch tâm của chu võ là một ngũ giáp tử hà vẫn là gia hỏa có số lượng kích sát yêu ma nhiều nhất ở cửa thứ năm trong tay có một cái nhẫn hàn băng cộng bảy nhân vật như vậy trong số các thí luyện giả ở đây đều là rất có phân lượng bởi vì hắn tuyệt đối là giờ pơ sơ có thương tổn xếp hạng thứ nhất hiện nay đám người đều trầm mặc lại mỗi một đội của bọn họ cạnh tranh kịch liệt có đôi khi sẽ theo bản năng mà quên mất còn có khu khác khu vực này của bọn họ nếu thật sự là rất yếu ớt như vậy đến thương ngô thành tự nhiên sẽ xuất hiện tình cảnh ban đầu ở phù vân thành đội ngũ sụp đổ kẻ mạnh càng mạnh người yếu càng yếu thử hỏi đội ngũ đứng đầu bốn cửa trước bây giờ còn dư lại bao nhiêu bọn họ nếu như vẫn không thể đoàn kết lại sợ là ngay cả thương ngô thành đều không đi qua được e rằng chúng ta bây giờ gặp phải liền tương tự với tình hình của bốn cửa trước là cửa khẩu nhỏ trước đưa chỉ có đến thương ngô thành mới là lúc bắt đầu cửa thứ sáu chân chính nói những thứ này có ích lợi gì chúng ta phải suy nghĩ làm sao tấn công cái cứ điểm yêu ma kia ngụy viễn tờ á kiến nghị để đường tiểu quân tu hành bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng hắn hoàn toàn đủ điều kiện như vậy chúng ta là có thể có ba cái bản sơn tối cường hẳn là có thể chịu nổi chu võ lớn tiếng nói đây mới là mục đích hắn triệu tập đám người đến thương nghị có thể ngươi đến truyền thụ ngụy viễn đương nhiên không phản đối lúc này hắn hận không thể thực lực của mọi người đều cương đãi lên sớm một ngày chạy tới thương ngô thành không phải là tốt hơn sao thương ngô thành là phủ cấp thành chi tất nhiên có tài nguyên tu luyện phẩm chất cao hơn gió đêm lạnh thấu xương mang theo mùi vị tanh hôi thối giữa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có mấy viên tinh thần trên đỉnh đầu giống như ánh mắt trắng bạch của người chết đuối nhìn thế giới này một cách bất lực ngụy viễn vận chuyển bàn sơn tâm pháp trong khoảnh khắc liền không thể không từ bỏ nơi đây khác biệt so với lam tinh địa cầu là nhợt nhạt c ă n cỗi nhạt nhẽo đến không hề có chút mỡ màng mà ở nơi này sau khi bị yêu ma tàn sát bừa bãi lại tràn đầy hắc ám tuyệt vọng cùng bạo ngược nhiễu sóng không cách nào khống chế đây là những thứ không cách nào chuyển hóa để tu luyện thành bàn sơn nội lực ngụy viễn thậm chí còn có một loại cảm giác sống lâu ở trong hoàn cảnh này cho dù hắn không chủ động tu luyện cả người hắn cũng sẽ bị loại lực lượng hắc ám tuyệt vọng bạo ngược nhiễu sóng kia xâm nhiễm ăn mòn chẳng lẽ mà ảnh chớ chú muốn bạo phát trong lòng hắn có chút nôn nóng nhưng bình thường mà nói mà ảnh chớ chú phải đến sáng mai mới có thể bạo phát lần đầu tiên mở hai mắt ra ánh mắt ngụy viễn từ từ sệt qua đám người ngoại trừ những người cảnh giới gác đêm phần lớn mọi người tự hồ cũng rất bình thường bọn họ từng ngốn từng n g ố n ăn thịt nướng sau đó không kịp chờ đợi tu luyện công pháp bận rộn không ngừng ngay cả chu võ và đường tiểu quân cũng như thế cho nên đây là ảo giác của hắn ngụy viễn không có vướng mắt chỉ là tiếp tục nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp lấy tinh thần lực cản thụ và luyện tập nắm giữ kim trung cháo công pháp để thất trọng tuy là hắn chép bài tập về nhà của học bá chu võ nhưng cũng không có nghĩa là có thể dừng bước không tiến thêm bức kim trung quan tưởng đồ này vẫn có rất nhiều không gian để tiến bộ ông quanh thân ngụy viễn bỗng nhiên có kim quang cực kỳ yếu ớt chợt lóe lên chính hắn lại s ừ n g sốt một chút thần tình cổ quái vừa rồi khi hắn ngừng tụ kim trung quan tưởng đồ đã không khống chế tốt tốc độ vẫn chưa đúng là tinh thần lực của ta lại có trình độ nhất định tăng lên từ đó đột phá một giới hạn nào đó lại thêm ta chép bài tập về nhà của chu võ cho nên khiến cho chuyện này trở nên đơn giản trong lòng ngụy viễn dâng lên ý tưởng như vậy đồng thời tâm niệm lần nữa khẽ động tinh thần lực giống như ngòi bút lông chấm đầy mực nước múa bút trên tờ giấy tuyên thành bút đi long xa múa may mà liền mạch quá thông thuận cũng quá trơn tru cảm giác liền mạch lưu loát này hoàn toàn khác biệt ngụy viễn cảm giác mình giống như biến thành một lão tài xế lái xe trên quốc lộ thao tác nước chảy mây trôi không cần tận lực suy nghĩ phải làm thế nào xe và ta đã như keo sơn tuy hai mà một đây là một cánh cửa sổ càng là một cánh cửa là công tắc là chốt khóa chỉ cần hắn rót bàn sơn nội lực vào toàn bộ liền có linh hồn không còn là k i m chung máy móc bị động bất động mà là k i m chung còn sống lưu động trong lúc bất chi bất giác hai tay ngụy viễn vô hình mà biến hóa các loại ấn quyết phức tạp thần bí nhanh chóng hình thành lại nhanh chóng biến mất nhưng vết tích của loại lực lượng kia vẫn tồn tại đi theo kéo dài không tan cuối cùng hóa ra có ba đạo ngụy viễn đợi ba mươi giây ba đạo vết tích bất động k i m chung này mới nhanh chóng tan đi không còn tồn tại trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc và vui mừng bởi vì điều này cũng có nghĩa là hắn có thêm ba đạo dự bị bất động kim trung chỉ cần hắn muốn trong vòng ba mươi giây hắn có thể tùy thời tùy chỗ kích phát ba đạo bất động kim trung này cũng có thể trồng lớp lên nhau một cách hoàn hảo không hề bị địch nhân cắt đứt quấy dày hay ảnh hưởng quan trọng nhất là hắn có thể một lần đối mặt ba viên thậm chí năm viên hỏa cầu cực hạn một chút sáu viên cũng không phải là không thể nếu như đây là bài thi chủ võ có thể được tám mươi điểm vậy đáp án này của ta thích nhất cũng phải được tám mươi tám điểm ngụy viễn rất hài lòng lập tức tiếp tục tham ngộ muốn xem có thể tăng thêm một chút nào nữa không nhưng hao tốn hồi lâu cũng không nắm bắt được trọng điểm khi hắn mở mắt ra lần nữa đã thấy s á t trời tờ mờ sáng bên cạnh hắn bên trái bên phải vây quanh một vòng người chính là lưu toại từ san trình an vu lượng vương vi đám người đang hộ pháp cho hắn ngụy lão đại đã tỉnh chưa không hổ là người duy nhất trong khu chúng ta hoàn mỹ đả thông cửa thứ năm châu b ò thật ở một nơi quỷ quá như này còn có thể nhập định tu luyện bên ngoài vang lên t h a n h âm của đường tiểu quân hắn dường như đã khôi phục sau đả kích ngày hôm qua ngụy viễn liếc mắt nhìn hắn không ngoài dự đoán đường tiểu quân đã nắm giữ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng bất quá rõ ràng có thể nhận ra hỏa hầu chưa đủ ngoài ra hắn cũng chú ý tới đại đa số mọi người đều có chút tinh thần uể oải tự hồ gặp ác mộng bao gồm cả lưu toại từ san đám người ngụy viễn nơi đây tự hồ bị yêu mà lực lượng ô nhiễm tối hôm qua rất nhiều người có tu vi dưới tứ giáp trong quá trình tu luyện bỗng nhiên gặp ác mộng tuy bọn họ không có gì đáng ngại nhưng tinh thần lại trở nên rất mệt mỏi nếu ngày hôm nay mà ảnh chớ chú bạo phát e rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn thành âm của chu võ vang lên thì ra là thế vậy lên đường thôi ngụy viễn cũng không trần trừ nghĩ đến chu võ đám người đã sớm chờ đợi nếu không phải nề mặt thực lực của hắn và việc hắn đưa ra b à n sơn tâm pháp đệ nhị trọng ai thèm quan tâm đến hắn mọi người lập tức xuất phát hai đội dò đường đi đầu đại đội theo sau trên đường chủ võ đơn giản giới thiệu kế hoạch tiến công mà hắn đường tiểu quân dương ngọc phong đám người đã vạch ra suy tính đến tính đặc thù của sừng hư yêu ma cùng với uy lực của hỏa cầu tôn chỉ của trận chiến này là đánh nhanh thắng nhanh tốt nhất chỉ chịu một đợt hỏa cầu sau đó trước khi đợt hỏa cầu thứ hai hình thành ít nhất phải giết chết phần lớn sừng hư yêu ma cho nên chúng ta chia làm ba đội đội một lấy bản sơn chức nghiệp làm chủ phụ trách chính diện đánh nghi binh cũng hấp dẫn hấp đội hai lấy linh yến chức nghiệp làm chủ yêu cầu sau khi đợt hỏa cầu đầu tiên kết thúc trước khi đợt hỏa cầu thứ hai ngưng tụ phải tiến vào với tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt giết chết số lượng lớn chưa yêu cùng hát cự viên kém nhất cũng phải dẫn chúng đi xém ở phòng ngự cuối cùng chuẩn bị cho tổng công kích đội ba là đội tổng tiến công lấy tử hà chức nghiệp làm chủ phụ trách xuất kích cuối cùng một kích giết chết những sừng hư kia yêu ma trong đó đội một áp lực lớn nhất cần trực diện gần hai mươi đầu sừng hưu yêu ma hỏa cầu oanh sát do ba người chúng ta làm chủ đội hai do dương ngọc phong t ử san chỉ huy đội ba do t ử quốc lương lưu toại chỉ huy các ngươi thấy thế nào ta không có ý kiến ngụy viễn gật đầu đường tiểu quân cũng vậy điểm này không có gì phải suy tính phòng ngự cao nhất bàn sơn không s u n g phong không hấp dẫn hỏa lực lẽ nào lại đi dừng đánh giờ pơ sơ tiếp theo trên đường không còn gặp phải đội trinh sát yêu ma địa hình xung quanh cũng dần dần chống trải dường như đã rời khỏi khu vực bồn địa đổ nát phía trước nhưng càng xa vẫn có thể thấy được trùng điệp dãy núi bao quanh bốn phía mà khi cứ điểm yêu ma xuất hiện trong tầm nhìn của ngụy viễn hắn cũng nhìn thấy một con đường gãy lìa con đường này vẫn kéo dài về phía trước cuối cùng khuất vào giữa hai ngọn núi giữa núi là một tòa quan thành đã sụp đổ một nửa vẫn rất hùng vĩ trên đó mơ hồ viết chữ phủ vân quan cửa quan thành này bốn phía có chút dốc đứng thế núi liên miên tuy có thể vượt qua nhưng thứ nhất sợ lạc đường thứ hai những người thí luyện này làm sao có thể bỏ qua cơ hội thu được truyền công thạch bia mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chủ võ hát lớn một tiếng dẫn đầu ra tốc hướng về phía quan thành rách nát kia ngụy viễn và đường tiểu quân cũng một trái một phải theo sát phía sau ba người bảo trì khoảng cách an toàn mười mấy thước sau lưng bọn họ là bốn gã thắt giáp bàn sơn mười tên l ụ c giáp bàn sơn bọn họ sẽ là chủ lực đánh nghi binh còn đội hai thì chậm hơn khoảng một trăm năm mươi mét dương ngọc phong ở bên phải từ san ở bên trái đều rất tản mạn khoảng cách rất xa mà đội ba thậm chí còn chậm hơn đến ba trăm đến bốn trăm mét cũng là đội hình tản binh giải rác khắp núi đồi đây là để tránh hỏa cầu oanh tạc diện rộng gây thương vong cũng là để phòng bị yêu ma tập kích từ phía sau đương nhiên đội dò đường đã sớm thăm dò xung quanh mười mấy dặm cũng để lại người ở những điểm cao quan trọng đề phòng bất chắc hơn năm trăm người bọn họ lúc này ngược lại cũng có vài phần dáng vẻ hành quân đánh giặc nhưng then chốt quyết định thắng bại vẫn là ở chính diện lúc này trên phù vân quan thành đột nhiên vang lên tiếng tù và ô ô không biết là đang cảnh báo hay cầu viện sau đó một hơi lao tới chừng hai mươi con sừng hư yêu ma so với những gì đường tiểu quân nói ngày hôm qua còn nhiều hơn không ít hơn nữa rất có chiến thuật chính diện là mười đầu sừng hư yêu ma hai bên có năm đầu trong tiếng tù và còn có năm đầu chưa yêu khổng lồ lao ra khỏi quan thành trở thành bức tường thành di động phía sau bọn họ là mười hai con hắc cự viên có hai loại yêu ma da dày thịt béo lực sát thương lớn ở phía trước chống đỡ sừng hư yêu ma có thể tha hồ phóng hỏa c â u cuối cùng trên tường thành còn xuất hiện một lượng lớn gia tính yêu ma bọn chúng có cái miệng rộng có thể cắn nuốt một người trong nháy mắt mẹ tiếp chu võ làm sao bây giờ đường tiểu quân mắng to rõ ràng có chút sợ hãi trên thực tế chu võ lúc này cũng run lên những người phía sau bọn họ đều không khỏi chậm lại ai cũng không muốn tự sát tình báo này rõ ràng có vấn đề thậm chí toàn bộ bố trí chiến đấu cũng phải thiết lập lại còn làm sao bây giờ việc đã đến nước này chúng ta thân là bản sơn nhất định phải do chúng ta phá cục ba người chúng ta xông lên trước ta xếp thứ nhất hai người các ngươi yểm hộ ta ngụy viễn quát lớn lúc này còn do dự cái gì bàn sơn không xông ai tới phá cục không cho chu võ đường tiểu quân hai người kịp phản ứng ngụy viễn không chút chậm trễ xông tới cũng trong lúc đó hai tay hắn nhanh chóng kết ấn kết xuất kim trung phụ ấn một cách thành thạo dưới sự chống đỡ của tinh thần lực cương đại những phụ ấn này vẫn tồn tại ở trạng thái vô hình như tiếng ngỗng kêu khi bay qua vây quanh ngụy viễn đây là ba đạo dự bị bất động kim trung tính ra ngụy viễn lúc này còn có thể thuấn phát một đạo bất động kim trung tương đương với hắn có thể liên tục phóng bốn lần đây chính là ưu thế giúp hắn đạt tám mươi tám điểm trong nháy mắt ngụy viễn giống như một con mãnh thú không sợ chết trực tiếp lao về phía toà quan thành kia hành động như vậy làm cho một đám bản sơn có chút do dự không còn trần trừ đều tăng tốc độ dù sao nếu có người làm tiên phong hấp dẫn phần lớn công kích ai mà không muốn khi ngụy viễn còn cách phù vân quan ba trăm mét hỏa quang khổng lồ bất ngờ lóe lên trên tường thành nhiệt độ nóng bỏng tăng lên dữ dội trong khu vực này hai mươi quả cầu lửa uy lực cực lớn nhanh chóng thành hình giờ khắc này tim của tất cả mọi người đều như nhảy lên tận cổ họng ngay cả lòng bàn tay ngụy viễn cũng toát mồ hôi thực sự dù hắn có tự tin đến đâu nếu hai mươi quả cầu lửa này đều đập vào người hắn hắn chắc chắn phải chết hơn nữa còn là kiểu tan thành mây khói dĩ nhiên nếu như những con yêu ma sừng hưu kia thực sự làm như vậy những thí luyện giả còn lại tuyệt đối sẽ hô to vạn tuế giống như dương ngọc phong cùng với mấy linh yến cường lực khác đã sẵn sàng như báo s ă n môi đảm bảo có thể trước khi đợt cầu lửa thứ hai ngưng tụ s ô n g lên được đầu tường sau đó đại khai sát giới không sai với tốc độ của bọn họ s ô n g lên chính là chém giết loạn giả, chưa yêu và hát cự viên chỉ có thể chống đỡ nổi trước nghiệp bàn sơn làm sao có thể ngăn được linh yến bọn họ mau phóng thích không chỉ một người trong lòng đang nhắc như vậy chết ngụy viễn một người không sao quan trọng là bọn họ nhất định sẽ thắng thế nhưng trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch yêu ma sừng h ư trên đầu tường vẫn không ngốc nhìn chằm chằm một mình ngụy viễn mà tấn công hắn chỉ là vì xông tới quá nhanh cho nên bị tám viên hỏa cầu tập trúng còn có sáu viên hỏa cầu khác nhắm vào chu võ và đường tiểu quân đang tụt lại phía sau còn sáu viên hỏa cầu cuối cùng lại dương cung mà không bắn mơ hồ chỉ hướng dương ngọc phong và những người khác ở ngoài mấy trăm thước những con yêu ma sừng hưu này không hề ngốc bọn chúng tự nhiên có thể cảm ứng được uy hiếp cường liệt của chức nghiệp linh yến đối với bọn chúng mà trước mắt loại cầu lửa có b á n kính nổ đạt tới đường kính hai trăm mét này chính là thủ đoạn tốt nhất để đối phó chức nghiệp linh yến bởi vì chức nghiệp linh yến cũng có da rất mỏng không kịp suy tư mười bốn khoả cầu lửa cũng đã sắt nổ tung đồng thời mọi người cũng đều kêu rên trong lòng kế hoạch chiến thuật mà họ giả tưởng đã bị đối phương phá vỡ tan tành bởi vì vẫn còn sáu viên hỏa cầu dương cung mà không bắn dù là linh yến lục giáp cũng không dám xông lên đừng nói đến tử hà ngoại trừ bàn sơn không ai có thể chọi cứng được sóng sung kích của đại hỏa cầu mà xông lên mà bàn sơn dám xông lên sẽ trực tiếp bị những chữ yêu kia dạy cho bài học chỉ cần ba giây một vòng cầu lửa mới có thể ngưng tụ ra sau đó bọn họ phải nghĩ xem làm thế nào để mà rút lui cho có thể diện thậm chí tệ hơn một chút ba vị bàn sơn mạnh nhất kia của bọn họ e rằng sẽ không thể trở về nhưng lúc này ngụy viễn đang ở trong vụ nổ dữ dội lại bình tĩnh hơn bất cứ ai tưởng tượng tám viên hỏa cầu đồng thời bay tới vừa nhanh vừa chuẩn lại còn có thể điều chỉnh quỹ tích tập t r ú n g hắn là một bàn sơn nhiều lắm là có tài năng linh hoạt mẫn tiệp mới có thể tránh thoát được nhưng nếu như không né tránh hắn nhiều lắm là có tài năng phòng ngự mạnh mẽ mới có thể gánh vác â m â m vụ nổ lớn gần như hình thành trong nháy mắt bất động kim trung mà ngụy viễn ngưng tụ ra nhanh như tia chớp đã bị đánh tan không có bất kỳ một chút hồi hộp nào mà lực lượng x é rách khủng bố ấp tới sẽ không cho hắn bất kỳ một chút thời gian nào để ngưng tụ lại bất động kim trung nhưng là một đạo bất động kim trung hoàn toàn mới gần như không có khe hở xuất hiện xung quanh ngụy viễn cho dù một lần nữa bị đánh nổ nhưng vẫn có đạo bất động kim trung thứ ba từ lâu xuất hiện không có khe hở sau đó là đạo thứ tư lần này bên ngoài đạo bất động kim trung thứ tư này xuất hiện một lớp liệt diễm hộ cháo rất mỏng đó là ngụy viễn đã kích hoạt liệt diễm nhấn của hắn vào thời khắc mấu chốt này hỏa kháng cộng sáu pháp khí cấp thấp này cuối cùng đã phát huy tác dụng to lớn vào thời khắc này cung cấp cho ngụy viễn một lượng giảm s á c lớn cũng để cho hắn hoàn thành một kỳ tích hắn lại có thể gánh vác được uy lực nổ tung đồng thời của tám viên hỏa cầu mặc dù tòa bất động kim trung thứ tư đã sớm đẩy vết dạn một giây sau liền tan thành mây khói trong làn sóng x u n g kích hỗn loạn nhưng điều quan trọng nhất là ngụy viễn không hề hấn gì hắn không những vẫn còn đang cấp tốc sung phong hai tay cũng không ngừng ngưng tụ kim c h u n g phủ ấn hắn biết rõ thắng bại chính là ở trong nháy mắt này l ù i bước do dự hắn không dám nghĩ thậm chí không thể xác định những người khác có thể hay không nắm bắt được chiến cơ trong khoảng thời gian ngắn này nhưng hắn không có lựa chọn nào khác thân là chức nghiệp bàn sơn ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là mở ra cục diện bế tắc không những có thể cung cấp cho đồng bạn sự phòng ngự mạnh nhất mà còn phải ở trên chiến trường ác liệt nhất giải quyết dứt khoát đem thế cục nghịch chuyển cũng chỉ khi hắn mở ra cục diện những chức nghiệp khác mới có không gian và cơ hội để phát huy vì thế hắn không những không thể lui mà còn phải bằng tư thái nhanh nhất mạnh nhất trực tiếp đánh vào nơi yếu hại của kẻ địch trong một sát na b a đạo kim trung phụ ấn dự bị hình thành mà nội lực bàn sơn của ngụy viễn vẫn còn đầy đủ lá bài tẩy của hắn đều ở đây kẻ thắng sống kẻ thua chết không sao cả mà khi ngụy viễn từ trong c u ồ n cuộn liệt diễm lao ra tất cả mọi người ở phía sau đều trợn tròn mắt bất quá cũng có người nhanh chóng nắm bắt được cơ hội này dẫn chữ yêu rời đi từ san quát lớn một tiếng thân hình như linh yến tại chỗ lưu lại một đạo t à n ảnh liên nghèo tới nhưng ở phía bên kia dương ngọc phong cũng là linh yến chức nghiệp lại cố ý chậm một bước bởi vì ở trên kia vẫn còn sáu viên hỏa cầu t ừ nhiệm vụ chính của hắn là dẫn chữ yêu rời đi nhưng lúc này hiển nhiên không đáng giữ lại thực lực cuối cùng s ợ thạch bia không thơm sao còn năm đầu c h ư a yêu kia ngụy đại ngốc nếu có thể chống đỡ được tám viên đại hỏa cầu tự nhiên cũng có thể kháng trụ có đúng không ngụy đại ngốc nỗ lực lên dương ngọc phong ta thao cả nhà tám đời tổ tông mươi chu võ c h ử i ầm lên nhưng cũng không có biện pháp nào bởi vì khi năm đầu c h ư a yêu kia xông về phía ngụy viễn thực ra cũng đồng nghĩa với việc đã tạo ra một chiến c ơ tốt nhất cho tất cả mọi người bọn họ Ta bên trái người bên phải chu võ đưa ra quyết định trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ngụy viễn tuy tốt nhưng không sánh được trái cây thắng lợi hắn và đường tiểu quân tách ra riêng thẳng đến tường thanh bọn họ muốn lừa sáu viên hỏa cầu cuối cùng xuống sau đó mới có thể tạo ra cơ hội lớn nhất cho người một nhà đó là từ quốc lương t ử hà ngũ giáp tâm phúc tuyệt đối của hắn trong chớp nhoáng này theo chu võ và đường tiểu quân gia tốc yêu ma sừng hưu trên đầu tường nhất thời cảm nhận được áp lực của bọn họ dù sao nếu để bàn s ơ n này xông tới trong vòng trăm thước đến lúc đó chỉ là sóng xung kích của hỏa cầu thôi cũng đủ để trọng thương bản thân yêu ma sừng hưu cho nên phải ngăn bọn họ lại dầm dầm dầm sáu viên đại hỏa cầu cuối cùng trên đầu tường nện xuống mang theo vô số hỏa diễm sóng xung kích khổng lồ quét ngang toàn trường nhưng đại thế của phe yêu ma đã mất cho dù mười hai con hát cự viên gào thét lao xuống cho dù số lượng lớn yêu ma gia tính nhảy xuống cho dù số lượng lớn làng yêu đánh xuống đều không có ý nghĩa gì tần đậu tử khúc hùng cùng với một nhóm lớn b à n sơn thất giáp lục giáp như thủy c h i ề u xông lên tách ra khỏi khu vực của ngụy viễn ân bọn họ muốn trợ giúp nhưng thực sự không thể giúp b à n sơn vốn là chân ngắn chữ yêu lại có thân hình to lớn như vậy sung phong trong thời gian ngắn quá kinh khủng ngoại trừ từ san dẫn đi một đầu những người khác đi đưa tới thật sự là muốn chết mà cũng chính vào giờ khác này ngay khi con chữ yêu đầu tiên đánh lên bất động kim trung mà ngụy viễn phóng ra linh yến lục giáp dương ngọc phong đã hành động tốc độ của hắn quá nhanh giống như một đạo thiểm điện chỉ dùng một giây liền vọt tới trên đầu tường mà trong tay hắn còn có một thanh đ o ạ n đao sáng lấp lánh đây là vũ khí được chế tạo ở phù vân thành chuẩn pháp khí với tốc độ kinh khủng kia của hắn còn có pháp khí sắc bén hoàn toàn có thể tàn sát tất cả yêu ma sừng hưu trong nháy mắt ai nói tử hà mới là giờ pơ sơ mạnh nhất ngớ ngẩn ra ra mới đúng chu võ coi từ quốc lương từ hàng ngũ giáp kia như cục cưng ta nhổ vào từ hàng ngũ giáp thì là gì có bản lĩnh thì theo đuổi ra ra đây này trước mắt cũng chính là bất động kim trung của trước nghiệp bàn sơn là hắn không phá nổi còn có chính là phạm vi aoe của đại hỏa cầu đáng chết này nếu không phóng nhãn toàn bộ cụm x e v ơ ai mới thật sự là người phong lưu ha ha ha mà ngay khi dương ngọc phong nắm chắc phần thắng tất cả những người khác cũng đều cảm thấy có thể kết thúc mọi chuyện một con yêu ma sừng hươu to lớn hơn bỗng nhiên xuất hiện trên tường thành nó cầm trong tay cốt trượng quỷ dị trên đó treo ba viên đầu người có vẻ mặt như vừa mới định thân xong thằng nhãi này lại dám ẩn nấp thật không biết xấu hổ vút ba viên đầu người định thân bay lên trong nháy mắt nhớt dương ngọc phong kẻ đang cận kề đỉnh cao nhân sinh lại cả người hắn rơi thẳng từ độ cao hơn hai mươi trượng xuống mặt đất không rõ sống chết hai viên còn lại bay về phía chu võ và đường tiểu quân không còn cách nào khác vị trí của bọn họ quá gần đã uy hiếp nghiêm trọng đến khoảng cách an toàn để phóng thích của sừng hư yêu ma cùng lúc đó viên ngọc của con chữ yêu thứ hai vỡ nát dưới kim trung bất động của ngụy viễn so với đại hỏa cầu đầu của con chữ yêu này rõ ràng không đáng chú ý thậm chí còn không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với kim trung bất động chỉ là lúc này cục diện trên chiến trường lại nghịch chuyển trong nháy mắt tần đậu tử khúc hùng và những người khác không ngừng kêu khổ bọn họ bị mười mấy con hắc cự viên ngăn chặn mà một đám da tím yêu ma thì che mất chu võ và đường tiểu quân mắt thấy bọn họ sắp xong đời một đ ạ o cuồng phong mãnh liệt đánh tới mang theo t ử s ắ c vân hà dài gần hai thước cấp tốc đánh tới đây chính là át chủ bài ẩn dấu của chu võ ngũ giáp tử hà tứ quốc lương gần như trong nháy mắt t r ư ờ n g ảnh màu tím bao phủ phạm vi hơn trăm thước trong đó thậm chí mơ hồ có thể thấy được một thần long đang xoay quanh đây là du long quan tưởng đ ồ không hề thua kém kim trung quan tưởng đ ồ chỉ một giây đúng một giây từ quốc lương liền hoàn toàn khống chế cục diện tất cả gia tím yêu ma đều bị hắn đánh nát tất cả hắc cự viên bị hắn đánh tan trực tiếp cứu vớt chu võ đường tiểu quân còn có những người khác đáng tiếc vẫn là quá muộn trên tường thành đã có mười bốn con sừng hơ yêu ma hoàn thành ngưng tụ đại hỏa cầu ba giây sau đó một loạt liền đánh xuống kim trung bất động chu võ vừa được giải cứu điên cuồng gào lên hất văng từ quốc lương sau đó bị bao phủ bởi vụ nổ kinh khủng và sóng xung kích còn kinh khủng hơn chỉ một đợt này chu võ trực tiếp trọng thương gần chết đường tiểu quân bị trọng thương tần đậu tử khúc hùng bị trọng thương mười mấy bản sơn lục thất giáp còn lại bị trọng thương một đám người muốn xông lên chiếm tiện nghi bị trọng thương toàn bộ đoàn đội gần như bị diệt một nửa ngoại trừ ngụy viễn bốn đầu chưa yêu nhìn như khủng bố nhưng thực tế chỉ đụng nát một tòa kim trung bất động của hắn dù sao hắn đã không còn là hắn của cửa thứ năm sau đó hắn lấy tòa kim trung bất động thứ hai mạnh kháng trùng kích của h ỏ a cầu còn có thể ngay lập tức hướng về phía t ư ờ n g thành phát động xung phong còn s á u viên đại hỏa cầu nếu nổ bọn họ liền thắng giờ k h ắ c này hắn đã không quan tâm đến kết quả hoàn toàn dựa theo bản năng hành sự thân là bàn sơn hắn không được phép do dự cho nên hắn t h ế chỗ vừa vặn cắm vào phân đoạn trí mạng nhất của toàn bộ tiết tấu chiến trường đem s á u viên hỏa cầu cuối cùng dẫn tới đây cũng tức là ép buộc những con sừng hư yêu ma kia lựa chọn tiêu diệt chu võ và những người khác hay là mặc kệ ngụy viễn v ọ t tới trong vòng trăm thước vậy thì đồng nghĩa với khoảng cách giáp lá ca mà sự thực không ngoài dự đoán sáu viên h ỏ a cầu không chút lưu tình đánh vào người ngụy viễn hai tòa kim trung bất động cuối cùng tiêu tan liệt diễm nhẫn hình thành liệt diễm hộ cháo tan biến ngụy viễn điên cuồng chảy máu tươi trọng thương hôn mê lúc này rốt cuộc có mấy tử hà chức nghiệp bao gồm cả từ quốc lương được chu võ bảo vệ rất tốt cấp tốc giết tới tường thành cũng là chủ công thê đội ba bọn họ rốt cuộc chờ được cơ hội chính xác nhất mà sự thật chứng minh chỉ cần áp sát sức chiến đấu của tử hà chức nghiệp không phải là chuyện đùa g i á m đoạt trước một giây khi những con sừng hư yêu ma ngưng tụ ra đợt đại hỏa cầu thứ hai thành công chiếm lấy tường thành một t ò a truyền công thạch bi khổng lồ chưa từng có trước đây chu vi nổi lơ lửng p h u văn kỳ dị từ từ hạ xuống bọn họ đã thắng chỉ là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên cũng là có hai gã tử hà chức nghiệp xông lên tường thành muốn cướp đoạt chạm vào truyền công thạch bi trước trực tiếp bị tử quốc lương tại chỗ đánh gục chỉ còn lại có lưu toại và một tử hà tứ giáp khác run rẩy bọn họ trực tiếp bị dọa đến nhảy xuống tường thanh giờ k h ắ c này từ quốc lương giống như sát thần phụ thể đây chính là tồn tại đứng đầu bảng t í c h sát cửa thứ năm tấm thạch bia này có một phần công lao của ta từ quốc lương c ò n bà nhà ngươi tổ tông ngươi ngươi d á m độc chiếm âm thanh của dương ngọc phong cư nhiên vào lúc này vang lên lần nữa hắn cư nhiên không chết chẳng qua hình như hắn là người đứng thứ ba bảng xếp hạng tiết trong tay đồng dạng có một viên nhẫn phòng ngự cộng sáu lại thêm vị trí hắn rơi xuống dựa vào tường thành tránh được sóng xung kích hòa câu nổ tung cho nên có thể hiểu được lúc này da hỏa này tươi chật vật nhưng một tay cầm lưỡi đao sắc bén quanh thân quanh quẩn nội lực linh yến m à u xanh nhạt phía sau càng là huyễn hóa ra ảo giác linh yến tùy thờ chuẩn bị s â m lên kích sát từ quốc lương hắn có năng lực này và lòng tin chỉ cần hắn nguyện ý trả giá bằng đại giới nội lực tiêu hao trên diện rộng cho nên từ quốc lương cũng không dám khinh thường hắn chậm rãi lui ra phía sau đến vị trí cách truyền công thạch bi ba mét ta đương nhiên sẽ không độc chiếm đây là mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh hạ người nói không tính ta nói cũng không tính hiện tại lập tức cứu trị thương binh thương binh ưu tiên từ quốc lương hướng về phía dưới thành gào thét cũng nháy mắt ra hiệu cho tần đậu tử và những người khác chỉ là hạch tâm đoàn thể của chu võ cơ bản đều là bị thương không nhẹ căn bản không ghét được ánh mắt này trên thực tế lúc này mấy trăm người trong toàn bộ đoàn đội bọn họ ngoại trưởng thực lực rác rưởi căn bản không có tiếng nói thì cũng chỉ còn lại có mấy chục người còn có lực đánh một trận còn như từ san nàng dẫn đi một đầu chưa yêu mà trình an vu lượng vương vi mai nhân lý còn có h à n đông mấy người hợp lực vừa đem chưa yêu giết chết ngụy viễn là người đầu tiên chạm đến truyền công thạch bi hắn công lao lớn nhất dưới t ư ờ n g thành lưu t ọ a lấy hết dũng khí lớn tiếng hô ta biết nhưng vậy thì sao hắn còn chưa chết được chu võ lại lập tức phải chết rồi đều là bạn học cũ người lấy tay bắt cá từ quốc lương ánh mắt đỏ như máu như mãnh hổ muốn ăn thịt người sợ đến lưu t ọ a run rẩy một cái từ quốc lương cũng là bạn học của hắn chỉ là khi đi học không ít lần ức hiếp hắn vậy vậy ngụy viễn xếp hạng thứ hai hắn cũng hôn mê tốt từ quốc lương lúc này rất sảng khoái đồng ý tà thứ ba dương ngọc phong kích động kêu không phải vậy ta lập tức làm thịt chu võ cùng ngụy viễn các người có bản lĩnh thì tới cản một cái còn bà nhà ngươi dương ngọc phong người thối nát đúng không người vĩnh viễn không cầu người đúng không ngươi chờ ta lần này đánh một trận ngươi bị xóa tên tần đậu tử cũng nổi giận không sao cả lão tử lập tức là thất giáp linh yến ngươi có bản lãnh đuổi kịp lão tử rồi nói dương ngọc phong cũng không để ý bởi vì kẻ ngốc đều biết khen thưởng của cửa ải này sẽ vô cùng phong phú hắn hy vọng hắn thực sự hy vọng có thể lấy ra được công pháp trọng thứ hai của linh yến tâm pháp cho nên hắn biết rõ làm như vậy tương đương với đoạn tuyệt với toàn bộ đoàn đội cũng muốn bất chấp tất cả yêu mẹ nó ai là ai được có thể người thứ ba tần đậu tử nhượng bộ ta muốn người thứ tư đường tiểu quân suy yếu mở miệng người cút đi người là cái thá gì không phải ta cứu ngươi ngươi sớm đã chết rồi từ quốc lương bật hết hỏa lực m á nó ngụy đại ngốc cũng coi là một nhân vật cho nên lão tử nề mặt hắn ngươi là cái thá gì người thứ tư ta tới có ai có ý kiến không người nào dám có thành kiến hơn nữa công lao của từ quốc lương ở nơi này đánh một trận cũng đích xác xứng đáng đi đ â u hay là ta thứ năm đường tiểu quân gần như cầu xin không có biện pháp cha hắn huynh đệ của hắn đều đi theo hắn chết hết hắn hiện tại chỉ còn một mình không ai chống lưng hắn nhưng hắn thân là bàn sơn cường đại thứ ba cũng gánh vác sáu viên hỏa cầu hắn toàn bộ hành trình đều không có làm gì sai hắn đã tận lực chỉ cầu cái thứ năm thì sao nhưng không ai quan tâm hắn tần đậu tử và những người khác ôm lấy chu võ hôn mê lưu t ọ a đỡ ngụy viễn vừa tỉnh lại xin lỗi bánh ga tô đã chia xong trên tường thành thần quang nồng đậm như giải lụa chiếu rọi trên người chu võ thân thể gần như bị thiêu dụi của hắn khôi phục lại như ban đầu có thể thấy rõ bằng mắt thường đồng thời chu võ cũng chậm rãi tỉnh lại trong mắt ngấn lệ mờ mịt không biết là cảm động hay cảm khai hắn vẫn còn sống nhưng cho dù ngụy viễn không thừa nhận cũng không được g i a hỏa này trung quy vẫn có chút hơn người thần quang chiếu dọi trọn vẹn mười hai giây chuyện này trước đây chưa từng có khi thần quang chiếu xạ đến một nửa chu võ đã hoàn toàn khôi phục lần thần quang chiếu xạ này e rằng trực tiếp mở đường cho hắn tiến rai cửu giáp nhưng thu hoạch lớn nhất chắc chắn là tinh thần lực ngụy viễn ở một bên âm thầm phỏng đoán tinh thần lực của chu võ gần như tăng thêm một phần ba trước mắt trực tiếp vượt qua ngụy viễn một chút trở thành người có tinh thần lực mạnh nhất có thể thấy được cửa ải này ban thưởng rất phong phú ngụy viễn lần này ngươi mới là người có công lao lớn nhất ta đoạt mất danh ngạch của ngươi ta cam đoan tiếp theo nếu chiếm được cứ điểm yêu ma như vậy ngươi sẽ là người đầu tiên sở thạch bia chu võ lớn tiếng tuyên bố cực kỳ t h a n h khẩn ngụy viễn mỉm cười yếu ớt không nói gì liền được lưu toại đỡ đặt lên truyền công thạch bia sau một khắc thần quang có phẩm chất rõ ràng yếu hơn một bậc âm âm hạ xuống chỉ một giây đã giúp ngụy viễn khôi phục thương thế như ban đầu hai giây toàn bộ nội lực khôi phục ba giây sau tinh thần lực của hắn cường độ phản siêu chu võ bốn giây sau tranh lệch kéo ra năm giây sáu giây mãi cho đến mười giây thần quang mới kết thúc thu hoạch trước nay chưa từng có nhưng vẫn không có công pháp bản sơn tâm pháp đệ tam trọng chỉ có công pháp kim trung cháo đệ bát trọng hiển nhiên tâm pháp nhất định phải hoàn mỹ thông quan mới có thể nhận được ngụy viễn cũng không tiếc nuối cũng không biết dương ngọc phong có hối hận hay không cái khí p h á c không tiếc trở mặt thành thù với mọi người này thật đáng mừng lùi lại hai bước ngụy viễn lít nhìn lưu toại lại nhìn t ư san bỗng nhiên nói với chủ võ ngươi thiếu ta một cái nhân tình vậy đổi lại để lưu toại được giờ thứ năm thì thế nào như vậy không thỏa đáng công lao của lưu toại trong trận chiến này xếp vào t ố t năm mươi đã là không tệ ngụy lão đại quy củ không thể bỏ tờ nờ đậu tử cười h à hà nói vậy nếu như thêm cả công lao ta dẫn đi một đầu chưa yêu và đánh chết nó thì sao cũng đừng nói các người giết chết một ít hắc cự viên có công lao lớn hơn ta Từ tức ừ san t giận nói nhất thời tần đậu tử không lên tiếng có thể chủ võ hiếm khi mỉm cười chỉ có ánh mắt rất là ý vị thâm trường việc này ta quyết định rất nhanh theo sau、so、dương ngọc phong từ quốc lương sửa xong lưu t ọ a kích động vạn phần nhận được bốn dây thần quang chiếu xạ sau đó tần đậu tử khúc hùng thu được hai danh ngạch thần quang chiếu xạ cuối cùng còn như danh ngạch đỉnh cấp ngoại công công pháp có chừng một trăm cái phần thưởng phong phú như vậy quả không ổ phí độ khó cao như thế lão ngụy hối hận không vài phút sau ở một góc tường thành phù vân quan từ san có chút không c a n tâm mà nói nàng vẫn canh cánh trong lòng việc ngụy viễn không thể là người đầu tiên sở truyền công thạch bia phải biết rằng trong trận chiến này trước sau công lao của ngụy viễn lớn nhất thì không nói làm gì hắn trước đó đã không giữ lại chút nào mà lấy ra công pháp bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng điều này đủ để cho những người có bàn sơn chức nghiệp cảm kích đến rơi nước mắt nhưng phải thì thế nào khi đối mặt với lợi ích chân chính không phải mỗi người đều lộ ra bộ mặt kinh tầm sao nếu như ta không lấy ra ngươi cảm thấy với thực lực tổng hợp của chúng ta trước kia có thể đánh hạ được cứ điểm yêu ma này không ngụy viễn hỏi ngược lại thần tình bình tĩnh ngoài dự liệu từ san không nói đương nhiên là không thể đánh hạ chu võ và đường tiểu quân ít nhất mỗi người chia sẻ sáu viên h ỏ a cầu pờ hờ nơ cống hiến này chỉ kém ngụy viễn đây là không thể nghi ngờ mặt khác nếu không có việc chu võ lấy ra tâm đắc liên quan đến công pháp kim trung cháo đệ thất trọng ngụy viễn nhờ vào đó chép bài tập về nhà của học bá tiến tới trò giỏi hơn thầy như vậy hắn cũng không thể có cống hiến lớn như vậy cách ăn của đoàn thể chu võ rất xấu xí nhưng theo ngụy viễn chỉ cần có thể nhanh chóng đến được thương ngô thành tất cả đều đáng giá hắn rất xác định nơi đó sẽ là một tiết điểm vô cùng trọng yếu hắn nếu muốn được phá bát giáp thậm chí cửu giáp đều phải đến thương ngô thành quế hoa tửu nơi này lại có chứa quế hoa tửu một tiếng hô kinh ngạc vang lên nhất thời gây nên sự chú ý của mọi người thậm chí nhìn thấy có dấu hiệu dẫn đến một hồi rối loạn chỉ cần là ở phù vân thành sao có thể không biết hiệu quả t h â n kỳ của quế hoa tiểu ngụy viễn cũng kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng hiểu tiên nhân thí luyện cửa ải không phải là vì giết chết bọn họ trải qua một hồi ác chiến cho một chút tiếp tế trọng yếu cũng là bình thường i ê n lặng không được tranh giành chu võ nhanh chóng ra mặt bên cạnh là tần đậu tử từ quốc lương khúc hùng cùng với đường tiểu quân thần s á c bình tĩnh trải qua chuyện vừa rồi đường tiểu quân dường như đã đưa ra lựa chọn nào đó sẽ không tiếp tục tranh hùng với chu võ triệt để hạ mình làm thiếp mà không gửi gắm hy vọng có thể bình đẳng cục diện rất nhanh đã ổn định lại bởi vì không có người nào có thể đánh thắng từ quốc lương trong cận chiến quần chiến mọi người yên tâm mỗi người đều có phần đậu tử ngươi phụ trách kiểm kê phân phát chúng ta muốn lạnh kháng một lần ma ảnh chớ chú ở lại đây nửa ngày nhất định phải nâng cao thực lực mọi người lên một bậc lời nói của chu võ làm cho đám người tạm thời yên tĩnh lại giờ này khác này ai mà không nén một hơi chứ thực lực yếu ngay cả cơ hội gia nhập vào chiến đấu cũng không có tiếp theo tần đậu tử nhanh chóng phân phát quế hoa tiểu giỏi giang không gì sánh được thật sự là một phụ tá quản gia kiêm bộ trưởng hậu cần hợp cách có lẽ là do phù vân quan dự trữ vật tư đủ nhiều hoặc là chu võ muốn chấn chỉnh lại uy vọng và lòng người dĩ khí lần này việc phân phát vật tư tương đương công bằng minh bạch c h ỉ ít mỗi cá nhân đều rất thỏa mãn mặt khác đại khái là muốn bồi thường thêm cho ngụy viễn tần đậu tử cố ý cho hắn thêm năm vỏ quế hoa tiểu trong lời nói cũng tương đối khách khí kế đó tần đậu tử an bài nhân thủ tuần tra phòng bị một cách đơn giản rõ ràng vốn chuyện này không liên quan đến tiểu đội của ngụy viễn nhưng ngụy viễn lại tìm đến tuần tra tính cả ta vào nhé sao có thể như vậy được ngụy lão đại các ngươi là tiểu đội g o đường không phải tiểu đội gác đêm tần đậu tử rất kinh ngạc bất quá nhớ tới gần đây biệt hiệu ngụy đại ngốc truyền lưu rất rộng hắn dường như đã hiểu ta đã thất giáp lại gặp binh cảnh cho dù có thêm bao nhiêu quế hoa t i ể u cũng không có biện pháp để ta đột phá ta chỉ cần khôi phục nội lực liền không có việc gì làm hiện tại thời gian rất chân quý rất nhiều người có lẽ chỉ thiếu một chút tu luyện là có thể đột phá xét từ góc độ toàn đoàn thể mà nói ta làm như vậy là hoàn toàn lợi người lợi mình ngụy viễn nói một cách chính nghĩa làm cho tần đậu tử không còn lời nào để nói không hổ là ngụy đại ngốc giác ngộ này hắn thật sự mặc cảm đương nhiên hắn cũng có thể đoán được ngụy viễn có lẽ muốn thăm dò một ít tiểu đội trinh sát của yêu ma đến để săn riêng truyền công thạch bia cái này có thể lý giải được cờ ý nghĩ như vậy không chỉ có ngụy viễn nhưng tần đậu tử thật sự không để bụng vừa rồi làn sóng thần quang chiếu xạ đó đoàn thể của chu võ thu hoạch quá lớn từ quốc lương gần như lập tức có thể tiến giai thành lục giáp tử hà mà hắn và khúc hùng cũng không còn xa cách việc đột phá bát giáp thêm vào việc đường tiểu quân thần phục đoàn đội này của bọn họ đã có đủ năng lực sơ bộ để đơn độc đánh hạ cứ điểm của y u ma thiếu một ngụy viễn có lực cạnh tranh mạnh mẽ cũng không tệ lắm nếu như vậy ngụy lão đại muốn tuần tra thế nào hợp tác với ai không cần ta tự ý biết lấy phụ vân qua làm trung tâm đi loanh quanh một chút ngụy viễn hàm hồ nhưng mọi người đều hiểu cùng tần đậu tử nhìn nhau cười ngụy viễn liền an bài lưu toại từ san trường an tự mình tu luyện đây là một cơ hội tốt có tài nguyên có thời gian chính là cơ hội tốt để đột phá còn như bản thân ngụy viễn ngoại trừ muốn xem có thể gặp được tiểu đội trinh sát của yêu ma bị lạc hay không mục đích chủ yếu nhất là thăm dò khu mỏ bị sụp đổ gần đó đạo lý trường ăn gạo đắt ai cũng hiểu vậy ở thương ngô thành gạo có đắt không cho nên nhân cơ hội này thăm dò một ít khoáng thạch mang đến thương ngô thành để bán đây là một thu hoạch tốt đương nhiên cũng chỉ có ngụy viễn có tư cách lại dán t ù y hứng như vậy những người khác coi như có thể nghĩ tới nhưng lấy đâu ra thời gian dành thời gian tu luyện đ ể thăng cảnh giới của mình không phải tốt hơn sao ngay cả chu võ cũng phải dành thời gian tìm hiểu kim trung quan tưởng đồ mây đen vần vũ trên đầu đá lởm chởm ngổn ngang dưới chân nhìn ra xa khu vực vài trăm dặm bốn phương tám hướng địa hình biến thiên phức tạp thật khó mà hình dung một phương diện là bởi vì tiếng hô thần bí l ầ n trước làm sập vách núi một phương diện khác lại bởi vì vách núi xung quanh đây đều đã bị đào rỗng khắp nơi đều là hầm mỏ c h ẳ n g chịt như mạng n h ệ n không thể nghi ngờ điều này làm tăng thêm chấn động liên hồi sụp đổ lúc này ngụy viễn một mình lang thang ở trong đống đá lộn xộn phức tạp này một tay cầm cuốc phía sau còn đeo ba lô của thợ mỏ đây là vật còn sót lại ở một cửa khẩu phía trên hắn cũng không ngại vướng víu đa số mọi người đều vứt bỏ chỉ có hắn coi như trên bảo lúc nào cũng đeo bên mình muốn tìm khoáng thạch không dễ ít nhất từ phù vân thành đi tới đây không nghe nói ai nhặt được quạng sắt chẳng qua ngụy viễn cũng có ưu thế của hắn đó chính là tinh thần lực rất cao tỉ mỉ cảm nhận là có thể cảm nhận được dao động năng lượng bất thường bên trong các loại khoáng thạch khác nhau giống như liệt diễm thạch với thực lực của hắn bây giờ cách xa trăm mét đều có thể cảm nhận được dù sao những quạng thạch này vốn chính là thể năng lượng áp súc ngụy viễn cứ thế d ừ n g d ừ n g đi đi vừa đi vừa nghỉ cũng không nóng nảy hắn cũng không phải lúc nào cũng sử dụng tinh thần lực phóng ra ngoài cảm ứng mà ngược lại hắn quan sát rất nghiêm túc hình dạng tích tụ của đống đá lộn lộ xộn tính chất đá vết tích khai thác c ò n lưu lại trên mặt vân vân thông qua những chi tiết mắt thường có thể thấy này hắn suy đoán hình thái ban đầu của nơi đây liệu có hầm mỏ hay không sau đó sẽ căn cứ trọng điểm dùng tinh thần lực dò xét cảm ứng đối với đống đá lộn lộ xộn mặc dù như vậy vẫn không tránh khỏi việc tay trắng ra về nhưng trên thực tế xác suất tìm được khoáng thạch này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần ước chừng nửa giờ sau ngụy viễn rốt cuộc có thu hoạch hắn phát hiện một tia dao động của liệt diễm thạch ở chỗ sâu hơn trăm mét phía dưới một đống đá lộn xộn hắn lập tức động thủ dọn dẹp đá lộn xộn miếng nhỏ dọn đi khối lớn tạc vỡ chỉ mất vài chục phút liền thấy được khối liệt diễm thạch to bằng quả đấm ngụy viễn lộ ra nụ cười vui mừng đang muốn bỏ nó vào ba lô thợ mỏ bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động bởi vì trong cảm giác tinh thần lực của hắn hắn mơ hồ phát hiện năng lượng trong liệt diễm thạch đang từng chút một chậm rãi rót vào liệt diễm nhẫn chẳng qua quá trình này cần phải tiếp xúc lẫn nhau mới được lại phi thường chậm chạp nếu tinh thần lực yếu một chút thậm chí đều không phát hiện được cho nên đây chính là cường hóa ngụy viễn rất kinh hỉ điều này còn có tỷ lệ hiệu suất giá cao hơn so với việc mang tới thương ngô thành bán đi chỉ là quá trình này quá chậm đè theo tốc độ này ít nhất phải mất một tháng mới có thể giải quyết được suy nghĩ một chút ngụy viễn dùng tay nhẹ nhàng lao qua liệt diễm thạch phía trên kia nhất thời sáng lên một tầng hồng quang yếu ớt giống như có hỏa diễm s ắ p bùng cháy m à t i n h thần lực của hắn lại trong nháy mắt này cảm giác được tốc độ và số lượng liệt diễm nhận hấp thu năng lượng trong liệt diễm thạch tăng lên ít nhất gấp mười lần khá lắm thì ra là thế lập tức ngụy viễn lại lần nữa hơi dùng sức ma sát trên liệt diễm thạch nhất thời bốc lên ngọn lửa màu tử sắc nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên rất cao chẳng qua k i m t r u n g hộ cháo của ngụy viễn cũng đồng thời phát động bảo vệ chính hắn không phải vậy với nhiệt độ cao như vậy t a i hắn e rằng sẽ biến thành móng giò quay mà lúc này không ngoài dự liệu tốc độ hấp thu của liệt diễm nhẫn cũng tăng lên gấp trăm lần vì vậy ngụy viễn lại ma sát thêm một chút cho đến khi đạt đến cực hạn chịu đựng của kim trung hộ cháo mới thôi đương nhiên hắn đồng thời cũng chú ý cao độ đến trạng thái của liệt diễm nhẫn rất sợ nó bạo tạt tự hủy cường hóa thất bại may mà chuyện như vậy vẫn chưa phát sinh vẻn vẹn mấy phút sau liệt diễm thạch hóa thành một đống cho tàn phiêu phiêu giật giật theo gió mà đi mà phẩm chất của liệt diễm nhẫn lại tăng lên tới hỏa kháng cộng bảy điều này có nghĩa là khi ngụy viễn đối mặt với loại hỏa cầu cường lực đó năng lực phòng ngự sẽ cao hơn một chút cộng bảy hỏa kháng không sai biệt lắm tương đương với việc làm cho hắn có thêm một tòa bất động kim trung có được ngon ngọt ngụy viễn không có tiếp tục bởi vì ma ảnh chớ chú tới giờ khắc này đầu tiên là từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng gào to không rõ hoặc là tiếng nổ vang lấy phủ vân thành làm trung tâm mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt giống như động đất theo sát đó từ phương hướng phế tích phủ vân thành một cỗ hắc khí quỷ dị phóng lên cao ngược lại liền hóa thành một đám mây đen càng lớn hoặc như là cái bóng của yêu ma quỷ quái nào đó cách mặt đất không đến trăm mét nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng mà ma ảnh này đi qua nơi nào cho dù là nham thạch đất đai không có mạng sống đều phảng phất bị rút đi linh tính chỉ còn lại có mục nát và suy sụp hiển nhiên những thực vật khô héo trong khu vực này thậm chí chim bay thú chạy côn trùng thông thường chính là đã tiêu thất tử vong như thế chỉ trong chớp mắt mà ảnh chớ chú này đã bao phủ vị trí ngụy viễn đang ở theo sát đó liền bao phủ đám người ở trên phù vân quan không đến mười giây trong vòng năm trăm dặm không một nơi nào may mắn thoát khỏi vanh bất động kim trung của ngụy viễn trong nháy mắt mở ra đồng thời liệt diễm nhẫn cộng bảy tự động kích hoạt ở bên ngoài bất động kim trung tạo thành một tầng mỏng liệt diễm hộ cháo mà ma ảnh kia đánh tới mang theo khí tức quỷ dị âm u tuyệt vọng khô mục lại trong nháy mắt bị liệt diễm hộ cháo kia đốt cháy thất thất bát bát cuối cùng không thể đột phá bất động kim trung ước chừng vài chục phút trôi qua ma ảnh chớ chú này dần dần tiêu tán toàn bộ khôi phục bình thường dường như không có chuyện gì phát sinh lúc này ngụy viễn chậm rãi điều động bàn sơn nội lực lại tốn thêm vài phút đồng hồ mới thu hồi một bộ phận bàn sơn nội lực trong bất động kim trung triệt để khôi phục tự do đây cũng là tuệ đoan của bất động kim trung một khi phóng thích tương đương với việc đem chính hắn giam lại nếu không có ngoại lực chỉ có thể từ bên trong thu hồi từng chút lực lượng lúc này ngụy viễn cũng không kịp tiếp tục t h a m dò liệt diễm thạch vội vàng quay lại phù vân quan khi hắn chạy về đã thấy trên tường thành phù vân quan này vẫn chưa có biến cố quá lớn ít nhất không có cảnh tượng lòng người bàng hoàng mà chu võ đang đợi hắn ngụy viễn ngươi trở về thật đúng lúc ta có việc muốn thương lượng với ngươi q uy lực của ma ảnh chớ chú lần đầu tiên này đã giảm chỉ có thể ảnh hưởng đến thí luyện giả tam g i á p cho nên ta hy vọng ở lại chỗ này đến sáng sớm mai ý của ngươi thế nào ngụy viễn ngẩn ra liếc nhìn chu võ lại nhìn từ quốc lương tần đậu tử khúc hùng đường tiểu quân đang dành thời gian tu luyện với thực lực của bọn họ ma ảnh chớ chú vừa rồi xác thực không đáng kể số lượng quế hoa tiểu ở đây lại đầy đủ cho nên bọn họ tự nhiên nguyện ý dành thời gian đột phá đến lúc đó trong đoàn đội của chu võ cũng rất có thể sẽ sở hữu ba bản sơn bát giáp một tử h a i lục giáp đây là một đội hình cường đại thảo nào còn những người khác mỗi người lại cho một vò quế hoa t i ể u tranh thủ để bọn họ gia tốc tiến giai ngụy viễn đây là cơ hội khó được thực lực tổng hợp của chúng ta quá yếu chủ võ nói rất chính nghĩa ngụy viễn liền gật đầu như vậy cũng tốt không phải vậy những t h í luyện giả có thực lực thấp kém kia cho dù lập tức xuất phát kế tiếp trong chiến đấu cũng không phát huy được tác dụng gì tiếp theo nguyễn ở một góc quan thành tìm được lưu toại từ san trình an và những người khác bọn họ cơ bản không có việc gì chỉ có hàn đông thuộc tam giáp là thảm nhất vẻ mặt bệnh thoi tháp tuy nhiên lúc này hắn đã uống xong một vò rượu quế hoa đang liều mạng tu luyện nói đến rượu quế hoa này tuy rằng đối với nguyễn đã không có hiệu quả đặc biệt gì nhưng đối với thí luyện giả tam giáp thậm chí tứ giáp vũ giáp mà nói lại là tài nguyên tu luyện cực phẩm ví dụ như hàn đông lúc này chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra sáng sớm mai tuyệt đối có thể tiến ra i thành tứ giáp tử hà mà tương tự v h u lượng vương vi cũng chắc chắn có thể tiến ra i thành ngũ giáp bàn sơn vào sáng sớm mai trịnh an và tử san cũng không tệ được lợi từ thần quang chiếu rọi phía trước lại thêm rượu quế hoa tha hồ uống sáng sớm mai mỗi người tiến ra i thành lục giáp bàn sơn và lục giáp linh yến là không có vấn đề gì chỉ có lưu toại hắn muốn đột phá ngũ giáp tử hà có chút khó khăn việc này không liên quan đến tiềm lực trưởng thành và tài nguyên tu luyện đơn thuần là vì nghề nghiệp tử hà này có tốc độ tu luyện vô cùng chậm từ quốc lương ở trong đội chủ võ có thể vững vàng chiếm vị trí c hiện tại cũng mới ngũ giáp mà thôi nhưng nghề nghiệp này rất đáng để đầu tư mạnh ở giai đoạn đầu mà nhân phẩm của lưu toại hiện tại xem ra cũng không tệ lắm lưu toại người cứ yên tâm tu luyện sáng mai ma ảnh c h ớ c h ú ta sẽ giúp người chống đỡ ngụy viễn cố ý nói một câu lại đem ba hũ rượu quế hoa của mình đưa cho lưu toại dù thế nào đội của hắn cũng phải bồi dưỡng ra được một người ngũ giáp từ hà khoảng mười giờ sáng ngụy viễn một mình rời khỏi phù vân quan tàn phá giống như một người ngoài tộc những người khác đều liều mạng tu luyện hoặc là nghiên cứu ngoại công công pháp chỉ có hắn một mình đâm đầu vào khu vực khai thác mỏ hỗn loạn nhưng với hắn mà nói chỉ cần có thể đào được thêm một khối liệt diễm thạch hắn đều là kiếm được không chỉ là hiệu quả hỏa kháng của liệt diễm chết nhẫn mà còn bởi vì vật này có hiệu quả khắc chế không tệ đối với ma ảnh chớ chú nếu hắn có thể tăng hỏa kháng lên chẳng phải là đồng nghĩa với việc hắn có thể ở lại khu vực ma ảnh chớ chú lâu hơn sao chỉ là việc tìm kiếm khoáng thạch thực sự là một công việc dựa vào vận may dù cho ngụy viễn nhiệt tình tràn đầy tìm tòi mấy giờ trong đống đá vụn hắn vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào đối với việc này ngụy viễn tuy có chút nhụt r í nhưng biết rõ đây là chuyện bình thường vì vậy hắn giữ vững tâm tính thường cách một khoảng thời gian sẽ dừng lại nghỉ ngơi vừa là để khôi phục bàn sơn nội lực cũng là để khôi phục tinh thần lực cứ như vậy cuối cùng trước khi trời tối hắn đã phát hiện một khối bích ngọc thạch dưới một tảng đá vật này hắn cũng đã mở được ở bốn quan trước giá trị ngang với liệt diễm thạch nhưng cụ thể có tác dụng gì thì hắn thật sự không biết đợi sau khi tốn ha o một phen khí lực khai thác sắc trời cũng đã tối đen đem vật này bỏ vào ba lô ngụy viễn nghỉ ngơi sơ qua không định quay về vẫn ở khu vực khai thác mỏ dùng tinh thần lực cảm ứng tìm kiếm khoáng thạch mà xa xa xung quanh phù vân quan thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ mạnh kịch liệt của hòa cầu đây là một vài tiểu đội đang s ă n giết yêu ma mọi người đều đang nỗ lực cố gắng hết sức để bản thân nhanh chóng trưởng thành trên thực tế vào buổi trưa lần này có ít nhất bảy nhánh tiểu đội trinh sát yêu ma bị tiêu diệt mà khu vực khai thác mỏ phế tích nơi ngụy viễn ở do gần phù vân thành ngược lại không có một tiểu đội trinh sát yêu ma nào nhiều lần hắn suốt chút nữa không nhịn được dù sao đi rừng là rất hấp dẫn hả dưới bóng đêm trên mặt ngụy viễn hiện lên vẻ hưng phấn tinh thần lực của hắn ở sâu trong nham thạch cuối cùng đã cảm ứng được một khối liệt diễm thạch năng lượng ba động phía trên kia quá rõ ràng cảnh giác nhìn xung quanh một lát ngụy viễn mới bắt đầu đào móc sau mười mấy phút một khối liệt diễm thạch to hơn nắm tay một chút đã vào tay hắn khẽ quẹt một cái liền có một tầng hơ to ca ghé nhàn nhạt, nhạt sáng lên thật sự là rất tốt mấy phút sau khối liệt diễm thạch này hóa thành cho tàn trong tay ngụy viễn mà liệt diễm nhẫn của hắn cũng được cường hóa thành công lên cộng tám đây là cấp bậc cường hóa cao hơn so với chiếc nhẫn hàn băng cộng bảy trong tay t ử quốc lương đáng giá ngụy viễn vui vẻ cười xoay người tiếp tục tìm kiếm khi trời sáng lúc hắn quay lại phù vân quan chiếc nhẫn liệt diễm này đã được hắn cường hóa lên cộng chín ngoài ra hắn còn tìm thấy thêm một khối bích ngọc thạch một khối huyền thiết thạch trong đó huyền thiết thạch không có bất kỳ sóng năng lượng nào không thể bị tinh thần lực cảm giác được hoàn toàn là do hắn may mắn gặp phải trong quá trình đào móc những thứ này hắn đều dự định mang đến thương ngô thành bán đi xem có thể đổi được một ít tài nguyên tu luyện phẩm chất cao hơn không vừa về đến phủ vân quan chỉ thấy từ san vội vàng chạy tới khí tức trên người nàng đã hoàn toàn khác biệt cuối cùng đã thăng cấp trở thành lục giáp linh yến chẳng qua lúc này sắc mặt nàng lại có chút nóng này lão ngụy sao vậy lưu toại vẫn đang tu luyện ta thấy trạng thái của hắn rất tốt có khả năng rất lớn là sẽ thăng cấp ngũ giáp trước trạng vạn tối nay nhưng chu võ bọn họ sắp lên đường từ s a n thấp giọng nói nhanh ngụy viễn trong nháy mắt liền hiểu ra từ quốc lương tiến giai rồi à đúng vậy lúc d ạ n g sáng thành công tiến giai lục giáp mà tử hà quan tưởng đồ của hắn cũng có đột phá tần đậu tử khúc hùng còn có đường tiểu quân ba người cũng thuận lợi tiến giai bát giáp bàn sơn ngoài ra trong đội của chu võ còn có bốn người thành công đột phá thất giáp bàn sơn thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa bọn họ đã có năng lực đơn đập tấn không cứ điểm yêu ma mà chiều hôm qua có một tiểu đội do đ ư ờ n g báo về nói là phát hiện ra cứ điểm yêu ma thứ hai ở ngoài tám mươi dặm từ xa nói một hơi nhiều như vậy trong mắt tràn đầy lo lắng nàng đang lo lắng điều gì không cần nói cũng biết ngụy viễn tám mươi dặm bên ngoài phát hiện một tòa yêu ma cứ điểm n g ư ờ i có hứng thú cùng đi không cách đó không xa tần đậu tử tươi cười đi tới dường như không hề lo lắng ngụy viễn sẽ đồng ý hoặc là không đồng ý từ xa lập tức lo lắng nhìn qua bởi vì nếu ngụy viễn đồng ý đi như vậy lưu toại nhất định phải dừng việc tiến giai hoặc là chọn ở lại một mình nhưng bất luận chọn thế nào đó cũng không phải là một kết quả tốt ngụy viễn nhìn tần đậu tử bát giáp bàn sơn dựa vào bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai khí tức mạnh mẽ thậm chí còn vượt qua cả ngụy viễn cho nên bọn họ đều lựa chọn phương hướng nhanh chóng thành thục là điều khiển tinh vi đầu tiên sao thảo nào đội của chu võ đã chuẩn bị tấn công t ò a yêu mà cứ điểm thứ hai yêu thế này thật sự có chút lớn đa tạ nhưng ta còn có kế hoạch khác ngụy viễn không hề do dự trực tiếp đưa ra lựa chọn cũng tốt nhưng hy vọng ngươi có thể sớm ngày hội hợp cùng chúng ta nơi này có chút tà môn không thích hợp ở lâu nói chuyện đơn giản hai câu tần đậu t ử xoay người rời đi thậm chí còn không quên gật đầu ra hiệu với từ san phong thái rất đường hoàng nhưng ngụy viễn lại biết nếu hắn đã cự tuyệt lời mời của đội chu võ như vậy sau này mọi người có lẽ sẽ đường ai nấy đi lã ngụy cảm ơn từ san gượng cười nàng và lưu toại tình cảm rất tốt ngụy viễn lựa chọn ở lại đối với hai người bọn họ mà nói đây chính là ân cứu mạng không cần khách khí bây giờ chỗ này tình huống thế nào ngụy viễn bình tĩnh nói đường tiểu quân gia nhập đội của chu võ còn dương ngọc phong mang theo một nhóm người làm riêng từ chiều hôm qua rời đi đến nay vẫn chưa có trở về bất quá có thông tin của đội đi một mình dương ngọc phong bọn họ ít nhất đã tiêu diệt ba đội trinh sát của yêu ma thu hoạch rất lớn hiện tại ngoại trừ đội của chu võ đội của dương ngọc phong còn có ba nhóm người đi một mình trên thực tế coi như là đội của chu võ từ chiều hôm qua bắt đầu cũng lần lượt có mấy đội thay phiên nhau ra ngoài đi một mình tuy là cũng có chút thương vong nhưng thu hoạch đều rất không tệ ta cảm thấy tình hình như vậy sẽ tăng lên trong hai ngày tới hơn nữa số người trong các đội ra ngoài đi một mình càng ngày càng ít khả năng thành công càng ngày càng cao mặt khác còn có một tin tức nữa là ba loại ngoại công đi kèm tâm pháp tối đa chỉ có thể tu luyện đến đệ cửu trọng cho dù có quét được nhiều truyền công thạch bia hơn nữa cũng không có cách nào quét ra đệ thập trọng hoặc là các biến hóa khác từ xa nói đến đây nhịn không được hỏi lãm ngụy từ hôm qua đến giờ ngươi rốt cuộc đang làm gì cũng không chuyên tâm tu luyện cũng không đi ra ngoài quét các đội yêu ma ngươi lập tức sẽ không còn là b ả n sơn mạnh nhất người biết không b ả n sơn mạnh nhất các ngươi thật là coi trọng ta ngụy viễn bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng không có giải thích gì lựa chọn của mỗi người không giống nhau t ừ chất tu luyện cũng không giống nhau hắn lựa chọn phương hướng tinh vi điều khiển loại thứ hai cho nên tiến độ của hắn chậm lại trừ việc đó ra hắn cảm thấy giữa hắn và cảnh giới bát giáp vẫn tồn tại một bình cảnh không thể xem nhẹ nhất định phải có tài nguyên tu luyện phẩm chất cao hơn mới có thể đả thông nếu không khổ tu cũng vô ích đương nhiên không ngừng chiếu xạ thần quang phổ chiếu cũng là một biện pháp không tệ nhưng hắn không ngờ rằng khu vực khai thác mỏ bị vứt bỏ bên kia lại không có một đội trinh sát của yêu ma nào cho nên kế hoạch ban đầu vừa đào quặng vừa đi rừng của hắn cứ như vậy phá sản cũng may hắn không bị thiệt thòi là được lưu toại con người có chút thư sinh ngạo khí này ngụy viễn cảm thấy hắn rất đáng giá để đầu tư một đồng đội tốt có đôi khi giá trị hơn rất nhiều trong lúc đang suy tư hàn đông có chút vui vẻ đi tới ngụy ca ta tấn thăng rồi hơi thở của hắn đã ổn định trở lại với sự trợ giúp của quế hoa t u hắn đã thành công tấn thăng làm tứ giáp tử hà xem k h í thế của hắn Từ hà quan tưởng đồ cũng gần như nhập môn hiện tại hắn đang thiếu tinh thần lực chúc mừng ngụy viễn không keo kiệt lời cổ vũ chỉ cần hàn đông có thể làm việc đến nơi đến trốn tương lai hắn sẽ không ngại tiện tay chiếu cố một chút nói cho cùng để tạo dựng một đội ở đâu có nhiều nhân tuyển trung thành thích hợp như vậy chẳng qua cũng chỉ là đôi bên chấp nhận mà thôi ngụy ca chúng ta cũng đi ra ngoài quét đội yêu ma sao hàn đông l ư ớ t qua từ săn vội v a n g hỏi sau khi thăng cấp tứ giáp hắn có thể càng nhìn rõ nhược điểm của mình ở đâu mà chiếu xạ thần quang phổ chiếu có thể đề thăng tiềm lực tu luyện tăng cường tinh thần lực đã sớm không phải là bí mật gì không đi ta phải hộ pháp cho lưu toại không cách nào phân thân ngụy viễn lắc đầu vẫn là ngũ giáp tử hà thơm hơn một chút nghe vậy hàn đông sửng sốt một chút thần tình hơi khó coi ánh mắt biến ảo mấy lần mới cười thảm nói ngụy ca có phải ngươi vẫn cảm thấy ta là tên khốn kiếp không đáng tín nhiệm ta vì vận mạnh của mình vì tiền đồ của mình mà nỗ lực lựa chọn một phương hướng chính xác chẳng lẽ có gì sai sao trình an mấy người bọn hắn gọi ngươi vài tiếng lão đại giống như một đám ngốc đi theo ngươi ngươi cảm thấy bọn họ là tâm phúc của ngươi bây giờ ngươi vì hộ pháp cho lưu toại ngay cả cơ hội quét đội yêu ma cũng nguyện ý buông tha ngươi thật đúng là một người tốt xin lỗi ta làm không được như ngươi hào hùng như vậy nhân từ như vậy đạo bất đồng bất tương vi m ê u gặp lại nói xong hàn đông giận dữ rời đi hắn đã là tứ giáp tử hà có khi là các đội đi một mình đang cần hắn ngụy viễn bình tĩnh nhìn thần tình không có chút biến hóa nào đến thì đến đi thì đi liên quan gì đến hắn phía trước náo nhiệt trên tường thành rất nhanh trở nên quạnh quẽ sau một ngày một đêm khổ tu hầu như đại bộ phận thí luyện giả đều đã hoàn thành đột phá cảnh giới thực lực mạnh hơn nội lực dồi dào tin tức càng chính xác khiến bọn họ hận không thể lập tức ra ngoài quét sạch một mảnh thiên địa chuyện này đương nhiên không sai trên thực tế chính ngụy viễn cũng thèm muốn đi một mình rất thơm trịnh an đã tiến giai lục giáp bàn sơn phu lượng vương vi tiến giai ngũ giáp bàn sơn đều rất thèm muốn nhưng bọn hắn cũng không giống như hàn đông chạy tới chỗ ngụy viễn ngả bài nói bọn họ ngốc cũng được hoặc là ngu xuẩn cũng tốt ngụy viễn không động bọn họ liền không động rất nhanh trên tường thành cũng chỉ còn lại tám người ngoại trừ sáu người đi cùng ngụy viễn còn có hai người một là lão già ma nhân lý hắn không biết vì lý do gì mà giữ lại kỳ thực hắn mới là người cần đi ra ngoài một mình chỉ cần chiếu xạ mấy lần thần quang phổ chiếu bình cảnh hiện tại của hắn sẽ được đả thông sau đó thuận lợi đột phá thất giáp bàn sơn đáng tiếc đạo lý này mai nhân lý dường như không hiểu cứ muốn ỉ vào hiệu quả của quế hoa tiểu một chống làm tinh thần hăng hái s ô n g lên đúng là sự bướng bỉnh của lứa tám sờ đời trước ân so với đám người trẻ tuổi chúng ta khác biệt này quá lớn hơn nữa nhìn hắn không có bình rượu trước mặt lão g i à này cư nhiên lấy được mười vò quế hoa tiểu đúng là châu bò còn người cuối cùng là một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi tư sắc trung bình vóc dáng bình thường da thịt trắng nõn nhưng sức mạnh khổ tu của nàng không thua kém lão g i à ma nhân lý chẳng qua nàng là ngũ giáp linh yến quế hoa tiểu đối với nàng tác dụng rất lớn cho nên chỉ cần không bị ma ảnh chớ chú làm trọng thương trước khi trời tối vẫn có cơ hội tiến giai lục giáp lão mười ta rất xin lỗi từ san vẻ mặt cười khổ nàng biết lần này nàng nợ ân tình quá lớn hiện tại mọi người đều biết ra ngoài đi r ừ n g một mình d ầ u nứt đấu đổ vách mà ngụy viễn là bàn sơn mạnh nhất ít nhất là một trong số đó lại phải ở lại chỗ này hộ pháp cho lão công của nàng mặc dù việc này sẽ có được lòng trung thành của hai người bọn họ nhưng so với chiếu xạ thần quang phổ chiếu thực sự quá rẻ mạt không cần phải nói những lời này mà ảnh chớ chú còn b a giờ nữa sẽ bộc phát từ san ngươi đi phụ trách cảnh giới t r ì n h an ba người các ngươi đi xung quanh vác í t đá tới chặn cửa thành này lại phòng ngừa vạn nhất còn nữa các ngươi cũng không cần bất mãn đợi lưu toạn tiến ra ngũ giáp tử hà các ngươi sẽ hiểu đây là một chuyện rất đáng giá đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi quét ngụy viễn cố ý dặn dò một câu bởi vì hắn thật sự không cảm thấy mình bị thiệt không nói đến lưu toại từ san phu phụ phẩm chất của hai người còn cần thời gian kiểm chứng chỉ riêng một ngũ giáp tử hà chẳng lẽ không đáng giá sao huống hồ còn có một lục giáp linh yến thơm ngào ngạt đội hình của đội bọn họ đến bây giờ đã rất ổn rất hợp lý rất có tiềm lực lão đại chúng ta cũng không phải là những kẻ lang tâm cầu phế người cứ yên tâm đi phu lượng cười hắc hắc nói bọn họ có ngu hay không chính bọn họ còn không biết sao con đường đi tới này nếu không đi theo ngụy viễn bọn họ đã bị loại bỏ ở cửa thứ năm hàn đông kia còn ra vẻ rất tủy khuất mẹ kiếp nói mát mẻ từng câu từng chữ sao không thấy hắn làm được cái gì sau khi sắp xếp ổn thỏa nguyễn viễn liền khoanh chân ngồi đối diện lưu toại chờ đợi lần chớ chú mà ảnh thứ hai ập đến giờ khác này lưu toại chắc hẳn là trong quá trình tu luyện thu hoạch không nhỏ quanh thân trên dưới đều tràn ngập tử sát vân hà dài hơn một thước sáng sủa lại huyễn lệ kèm theo hơi thở hắn từ từ biến ảo đã có đường nét hoàn chỉnh của t ử hà quan tưởng đô điểm này rất quan trọng có hay không có quan tưởng đô sức chiến đấu có thể bị giảm đi mấy lần mà lưu toại lĩnh ngộ t ử hà quan tưởng đô coi như cuối cùng vẫn không thể đột phá ngũ giáp đ ã thông đường kinh mạch tiên thiên thứ năm thì sức chiến đấu bên ngoài cũng có thể đề thăng rất nhiều vốn theo như ngụy viễn thấy lưu toại có khả năng cực lớn thành công thăng cấp xác định trạng thái của lưu toại xong ngụy viễn bắt đầu nghiên cứu công pháp kim trung cháo tầng thứ tám tầng công pháp này không thể nghi ngờ là phức tạp hơn càng tối tăm khó hiểu lĩnh ngộ càng gian nan với tinh thần lực của ngụy viễn đều cảm thấy có chút tốn sức một lúc lâu hắn cụt hứng buông tha không làm được thực sự là không làm được tinh thần lực không đủ thủy t r u n g cảm giác như nhìn hoa trong x ư ơ n g rõ ràng đã có manh mối nhưng lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ ngụy viễn tự mình đoán chừng những người như bọn hắn bao gồm cả đội của chu võ không ai có thể lĩnh ngộ được tầng ngoại công công pháp thứ tám này bởi vì tinh thần lực đều không đủ coi như là hắn tinh thần lực cũng kém một mảng lớn trừ phi hắn có thể liên tục chạm đến thạch bia cứ điểm thủ sát ba lần lấy loại cường độ thần quang chiếu dọi liên tục kia mới được đương nhiên cũng không loại trừ thật sự có thiên tài có thể làm được điều đó mà không cần chiếu rọi nhiều thần quang như vậy nhưng đó là thiên tài không liên quan gì đến ngụy viễn khoảng chừng hơn hai giờ trôi qua thời gian đã đến gần thời khắc bạo phát lần thứ hai của chớ chú ma ảnh lúc này từ san trình an phu lượng vương vi đều đã sớm chạy về canh giữ bên cạnh ngụy viễn tuy nói sáng hôm qua đã trải qua một lần chớ chú ma ảnh nhưng trong lòng mọi người vẫn không nắm chắc mà mai nhân lý cùng thiếu phụ điên cuồng tu luyện kia cũng dừng việc tu luyện vào lúc này người trước không có nửa điểm gánh nặng trong lòng tiến lại gần ra mặt dày đến mức có thể thiếu phụ kia thì ngượng ngùng cười với từ săn rồi cũng dán lại đây đây là nhận thức sao ngụy viễn không giảng lo những chuyện này chỉ tập trung tinh thần cảm ứng biến hóa khí tức bốn phía lần này mục đích quan trọng nhất của hắn là bảo vệ lưu toại nếu không công sức hơn nửa ngày của hắn sẽ ủ phí một lúc lâu sau một trận chấn động kịch liệt từ sâu trong lòng đất truyền đến đồng thời có tiếng h ô thần bí khó lường vang lên ngay giờ khác này mặt đất nứt toác vách núi đổ nát ngay cả tàn phá quan tường của p h ú vân quan đều rung lắc dữ dội mấy chục lần trực tiếp sụp đổ một phần ba may mắn vị trí đám người ngụy viễn ở là khu vực kiên cố nhất cũng là trung tâm nhất nên không bị sụp đổ xuống dưới đám người đều bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bạch ngụy viễn cũng ngưng trọng thần sắc loại lực lượng có thể dễ dàng lay động sơn hải này quá dọa người so sánh ra hắn bây giờ cho dù có thể tay không nâng vật nặng mấy ngàn cân vẫn nhỏ bé đến đáng thương khẩn t h ủ tâm thần vận chuyển nội lực mở k h u y ê n ngụy viễn h é t lớn một tiếng và giờ khắc này hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo phủ ấn kim trung phức tạp thần bí sinh ra rồi lại tan biến trong nháy mắt chỉ nghe ong một tiếng liên tiếp ba tòa bất động kim trung liên tục sinh ra duy trì liên tục đến mức lớn nhất bảo vệ chính hắn đồng thời cũng miễn cưỡng bảo vệ được lưu toại đang trong thời khắc tu luyện khẩn yếu đây là biện pháp duy nhất hiện tại ngụy viễn vẫn không thể tùy ý khóa bất động kim trung lên người người khác hắn phỏng trừng khả năng này cần phải nắm giữ lĩnh ngộ được công pháp kim trung cháo tầng thứ tám và tầng thứ chín lúc này theo bất động kim trung sinh ra liệt diễm nhẫn của ngụy viễn cũng theo đó kích hoạt một tầng hộ cháo khác r õ hỏa diễm phủ văn mở ra hóa ra là có thể bao trùm phạm vi ba mét vừa vặn bao lại từ san trình an vu lượng vương vi bốn người hiệu quả kháng hỏa cộng chín sợ với tưởng tượng của ngụy viễn còn xuất sắc hơn ngụy lão đại đại ân không lời nào cản tạ hết được lão cẩu mai nhân lý kia lúc này mặt dày đến mức làm người ta giận sôi một bước dài liền xông vào thật sự chen lấn g ắ n g gượng triệu tỷ mau vào đi t ử san vội vàng hô to nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể nợ lão ngụy thêm mấy lần nhân tình chờ thiếu phụ kia cũng chui vào d â y tiếp theo gió lạnh giết gào bóng ma trùng điệp lần chớ chú ma ảnh thứ hai đúng hạn ập đến bốn phương tám hướng khí tức khu mục tràn ngập những cây cỏ vốn đã khô héo vào giờ khác này hóa ra là trực tiếp hư thối bùn đất đều trở nên đen nhánh tanh tưởi ngay cả nham thạch cứng rắn đều phong hóa nứt toác lần chớ chú ma ảnh thứ hai này so với tưởng tượng của mọi người còn lợi hại hơn mà trên thực tế đây chỉ tăng thêm hai mươi phần trăm uy lực liệt diễm vòng bảo vệ của ngụy viễn thật sự là thủ đoạn tốt nhất khắc chế chớ chú ma ảnh này hóa ra là có thể gắn gượng chống đỡ âm phong ma ảnh kia tập kích khoảng chừng ba giây sau đó mới tan biến tiêu tán mặc dù ma ảnh âm phong vẫn còn nhưng uy lực đã giảm xuống một nửa giây tiếp theo đám người trực diện ma ảnh âm phong mai nhân lý trường an đều là lục giáp bàn sơn ứng phó dễ dàng nhất cho dù bọn họ còn chưa nắm giữ bất động kim trung dựa vào kim trung hộ cháo của mình cũng có thể kiên trì đến khi kết thúc vu lượng và vương vi là ngũ giáp bàn sơn bọn họ còn kém rất nhiều chỉ kiên trì được vài giây kim trung hộ cháo bị ăn mòn không còn một mảnh bọn hắn sắc mặt trắng bạch một luồng hắc khí liền từ trên người xông ra giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng nhưng trung quy vẫn có thể thông qua tiêu hao nội lực để khôi phục tương đối thần kỳ là từ san nàng vừa lấy nội lực đối kháng trên người lại hiện lên một tầng điện quang rất nhỏ lại có thể làm suy yếu chớ chú ma ảnh đến bốn năm thành cuối cùng từ san dùng mấy phút sau khi tiêu hao xa xỉ nội lực linh yến triệt để thanh trừ chớ chú ma ảnh còn sót lại người thua thiệt nhất là thiếu phụ kia cho dù nàng liều mạng vận chuyển nội lực vẫn có một phần chớ chú ma ảnh ăn mòn vào kinh mạch nàng sau khi liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu đen liền co quắp trên mặt đất quanh thân trên dưới hắc khí bao phủ khí tức khu mục tràn ngập dáng vẻ đại nạn ập đến nhưng trên thực tế đây đã là vạn hạnh nếu không có liệt diễm hộ c h á u của ngụy viễn chặn lại một nửa ma ảnh âm phong nàng chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ cứu ta cứu ta trên mặt đất thiếu phụ triệu tỷ kia hơi thở mong manh cầu khẩn sắc mặt nàng sám trắng quanh thân tràn ngập hắc khí hôi thối làn da vốn trắng nõn nhanh chóng sinh ra từng mảng lớn ác loét còn có thể thấy rõ đang thối g i ữ a chảy mủ nội lực ngũ giáp linh yến mà nàng khổ tu luyện ra căn bản không có cách nào ngăn cản sự ăn mòn như vậy khuyết điểm của nghề nghiệp linh yến quá rõ ràng quá yếu ớt cùng là ngũ giáp v u lượng và vương vi lúc này cũng chỉ sắc mặt tái nhợt rất suy yếu mà thôi sau khi tiêu hao một ít nội lực sắc mặt rất nhanh liền hồng nhuận trở lại từ xa l ế t nhìn ngụy viễn muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói gì thiếu phụ này là một đồng nghiệp của nàng mặc dù nói quan hệ giữa hai người coi như có thể nhưng cũng không thể để nàng mở miệng cầu tình lần nữa huống hồ chuyện này ngụy viễn khả năng cũng không có biện pháp mà nhân lý thở dài quay mặt đi nơi khác trên mặt trình an lộ ra vẻ không đành lòng nhưng cũng trầm mặc hắn cũng không có biện pháp ngược lại ngụy viễn như có điều suy nghĩ tinh thần lực của hắn mạnh nhất đối với toàn bộ quá trình ăn mòn của chớ chu ma ảnh này cũng nhìn rất cẩn thận tấn ca từng nói biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng rất khó có thể đảm bảo hắn sau này có thể hay không gặp phải chớ chú ma ảnh càng thêm cường đại hôm nay không có việc gì không có nghĩa là ngày mai có thể may mắn để ta thử xem nói xấu trước ta cũng không thể đảm bảo ngươi có thể sống ngụy viễn lên tiếng hắn cần cơ hội này cảm cảm ơn vị thiếu phụ kia đã không thể hô hấp bình thường tốc độ ăn mòn của ma ảnh chớ chú còn nhanh hơn so với tưởng tượng ngụy viễn lúc này nhanh chóng kích hoạt liệt diễm nhẫn đôi tay trong nháy mắt bao phủ một tầng liệt diễm nhắm ngay n g ư ợ c l i ề n ấn xuống sau một khắc mùi khét lẹt bốc lên tốc độ thối giữa quá nhanh nhưng lúc này ngụy viễn lại cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc ở lam tinh ở ngoại ô khu p dị ma xâm lấn thẩm thấu kia đối phương nhe răng trợn mắt giả vờ hung hãn tình hình lúc đó và tình hình lúc này sao mà giống nhau trạng thái của thiếu phụ này nhìn như toàn thân hư thối thực tế lực lượng bổn nguyên của nàng vẫn ở trong khống chế của nàng nếu không nàng làm sao có thể còn sống vừa nghĩ tới đây ngụy viễn trực tiếp phóng thích một đạo bất động kim trung trước hết đem hai người bọn họ vây khốn tiếp đó hắn dùng liệt diễm nhẫn bảo vệ chính mình sau đó đem bàn sơn nội lực cuồn cuộn không dứt không tiếc rẻ rót vào trong cơ thể đối phương làm như vậy có hữu dụng hay không có thể khắc chế được ma ảnh c h ớ chú kia không không biết nhưng ngụy viễn lại hiểu rõ chiến thuật ngươi đánh ngươi ta đánh ta thần kỳ này ngươi cứ tùy ý ăn mòn ta cũng không định cứu sống nữ nhân kia nàng chết ngươi cũng phải chết còn như ma ảnh chơ chú của ngươi có tư tưởng hay không có biết sợ hãi hay không có liên quan gì đến ta a a a a triệu tỷ bỗng nhiên kêu thét thê lương k h ó e miệng nàng đều mở lớn toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo biến dạng thậm chí vì quá dùng sức khiến cho hai gò má thối giữa rơi xuống tóc bong ra lộ ra xương trắng âm u một màn này nhìn rất khủng bố nhưng thực tế không có gì to tát đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói chút thương thế này có đáng gì điều này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng ngụy viễn sự ăn mòn của ma ảnh chớ chú có tính lừa dối rất lớn đi qua r a không phải đau đớn trí mạng làm cho mục tiêu bị ăn mòn rối loạn trận c ư ớ c hoảng sợ thậm chí quên vận chuyển nội lực hoặc vận chuyển sai lầm v â n v â n thiếu phụ triệu tỷ này phỏng chừng cũng là vì da của nàng toàn diện thối giữa khiến nàng tâm lý suy sụp mẹ kiếp ma ảnh chớ chú này có là lịch gì đến cả sinh hóa chiến tâm lý chiến cũng dở trò ngụy viễn cảm khái trong lòng nhưng tốc độ rót vào bàn sơn nội lực lại lần nữa nhanh hơn lần này hắn r ó t cuộc chạm tới vị trí đan điền bổn nguyên của triệu tỷ không nằm ngoài dự đoán của hắn linh yến nội lực của triệu tỷ chỉ hao tổn khoảng ba phần năm còn hai phần năm là ẩn giấu trong đan điền hoàn toàn bị ngăn cách bị cắt đứt nàng chắc là vì trước bị hủy dung sau đó bị phá hủy đi làn da thịt tráng noãn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại thêm loại ăn mòn mang tới đau đớn cường liệt cuối cùng tuyến phòng thủ tâm lý tan vỡ nếu không chỉ cần kiên trì vận chuyển linh yến nội lực làm sao có thể tan vỡ đến mức này đây mới là đợt thứ hai của mã ảnh chớ chú ngũ giáp linh yến đâu có yếu như vậy đoán được điểm này ngụy viễn thở phào nhẹ nhõm hắn trước đó cũng bị dọa sợ không nhẹ thí thủ đoan điền điều tức ngưng thần hết thảy mọi thứ bên ngoài đều là mây khói nắm giữ linh yến nội lực của ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa nếu ngươi không thể đánh vỡ lồng g i a m bên ngoài này không ai có thể giúp ngươi ngụy viễn trầm giọng nói đồng thời lấy bàn sơn nội lực từ từ dẫn đạo linh yến nội lực của đối phương từng bước một từng chút một nối liền vận chuyển theo chu thiên linh yến nội lực này rất bài xích bàn sơn nội lực của hắn có thể thấy được kiêm tu gì gì đó chỉ là mộng tưởng nhưng cũng may bài xích thì cứ bài xích ngụy viễn vẫn có thể dùng sức mạnh hơn nữa thiếu phụ triệu tỷ lúc này đã s ợ đến hồn vía lên mây theo bản năng phối hợp cho nên sau khi linh yến nội lực của đối phương khó khăn vận chuyển một chu thiên ngụy viễn cũng rất thoải mái nắm giữ bí quyết vận chuyển của linh yến tâm pháp đây là một con đường hoàn toàn khác biệt với quỹ tích vận hành nhịp điệu biến hóa của bàn sơn nội lực ngoại trừ đan điền hai bên thậm chí sẽ không có nửa điểm trùng hợp cho nên ngụy viễn vào giờ k h ắ c này vô cùng kinh ngạc trong cơ thể con người rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật lại rốt cuộc có bao nhiêu thiên địa có thể dung nạt trong lúc suy tư ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng khẽ động cũng là do triệu tỷ khôi phục lý trí cũng khôi phục năng lực quản lý nhất định đối với linh yến nội lực nàng theo bản năng bắt đầu đem linh yến nội lực vận chuyển theo phương thức cao cấp hơn nói cách khác chính là linh yến quan tưởng đồ ngụy viễn không kịp rời khỏi chỉ có thể bị ép mạnh mẽ tham quan ân kỳ thực hắn tùy thời có thể rời đi nhưng cơ hội khó được hơn nửa triệu tỷ lúc này còn căng thẳng lo sợ mặc dù linh yến nội lực cực độ bài xích bàn sơn nội lực nàng cũng có thể mạnh mẽ chịu đựng phối hợp cho ngụy viễn cơ hội lớn để nhìn trộm học nghệ thực sự khó có thể tưởng tượng nàng đã hoàn thiện linh yến quan tưởng đồ đến bảy tám thành thực sự là một nhân vật lợi hại ngoại trừ tố chất tâm lý không đủ cứng rắn sau một lúc lâu ngụy viễn đem bản sơn nội lực từ từ rút về hai tay cũng chậm rãi rời ra vị triệu tỷ này đúng là vẫn được hắn cứu về còn có quế hoa tiểu không lại cho nàng hai vò ngụy viễn để lại những lời này liền lấy ra một vò quế hoa tiểu từ trong gùi uống một ngụm sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút hắn vẫn cho rằng ba loại chức nghiệp không thể kiêm tu ba loại nội lực giữa chúng bài x í c quá lợi hại làm sao có thể kiêm dung nhưng hắn thực sự không ngờ kinh mạch lộ tuyến của linh yến tâm pháp hóa ra hoàn toàn khác biệt cho nên bất luận thế nào hắn cũng muốn thử một lần ai nói mập mạp không thể là một mập mạp linh hoạt huống chi hắn hiện tại không phải là mập mạp lúc này theo một v ò quế hoa tiểu vào bụng linh hiệu ẩn chứa nơi đây giống như một đoàn liệt diễm từ đầu đốt tới chân mỗi một tế bào mỗi một chỗ huyết nhục đều hoan hô vui vẻ hoan hô ngụy viễn không biết trên địa cầu khoa học nên định nghĩa tình huống này như thế nào nhưng tinh thần lực của hắn lại có thể trong nháy mắt tính toán chính xác một vò quế hoa tiểu này sinh ra năng lượng có thể cung cấp cho hắn nhị giáp bàn sơn nội lực chất lượng tốt còn có thể làm cho hắn không ăn không uống thậm chí không hô hấp cũng có thể sống sót một trăm hai mươi chín ngày tiến thêm một bước cổ năng lượng này biến thành bàn sơn nội lực có thể cho hắn cách mỗi ba giờ có thể phóng thích một lần không tranh chi đạo cũng có thể làm cho hắn liên tục phóng thích bốn lần bất động kim trung hoặc là hắn có thể dùng tốc độ trăm k l o m e tờ trên giờ một hơi chạy năm trăm dặm đây chính là định nghĩa của hắn đối với vỏ quế hoa tiểu này hiện tại thân thể hắn thậm chí bản sơn tâm pháp rất rõ ràng đối với loại năng lượng ưu tú này chỉ cần hắn nguyện ý có thể trong mười giây chuyển hóa nó thành bản sơn nội lực nhưng ngụy viễn hiện tại muốn lợi dụng cổ năng lượng này tu luyện linh yến tâm pháp tinh thần lực nội liễm khí tức vững chắc không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý nào trong nháy mắt hắn đã chuẩn bị toàn bộ xong sau đó hắn liền đi ra bước đầu tiên mạo hiểm này không có ai biết nên chút c ơ như thế nào trước đây ngụy viễn bọn họ tiến vào mộng cảnh hết thảy đều do truyền công thạch bia chủ đạo mơ mơ màng màng liền hoàn thành nhập môn công pháp kỳ thực bước này nếu ở thế giới hiện thực phỏng chừng không có mấy chục năm là không được cho dù có danh sư giám sát cũng không dễ dàng như vậy chỉ có thể nói tiên niên lợi hại mà bây giờ ngụy viễn muốn tự mình hoàn thành bước này giờ khác này vạn vật tĩnh lặng ngụy viễn thậm chí quên lãng chính mình quên lãng bản sơn tâm pháp của hắn cùng với tất cả đây không phải cảnh giới của hắn rất cao thuần túy là vì tinh thần lực đủ mạnh có thể chủ động che giấu sau đó ngụy viễn thấy một đám lửa trong lò lửa không ngưng chảy tuần hoàn cực kỳ thịnh vượng đây là năng lượng biến thành từ quế hoa tiểu bốn phía không có thân thể hắn một mảnh hư vô hỏa quang trong lò lửa cũng không chiếu ra sáng tối càng không chiếu ra đường ra đây là bình thường ai có thể hiểu rõ thân thể mình như lòng bàn tay chứ tinh thần lực mạnh mẽ nội thị tự thân chỗ nhìn thấy cũng chỉ là vết tích bàn sơn nội lực vận chuyển mà thôi tất cả không ngoài quỹ tích năng lượng lưu lại nói là có thể nội thị tự thân nhưng ngụy viễn chưa bao giờ quan trắc được vết tích trở ra thiên địa trong thân thể mình từng kinh mạch kia phảng phất đột nhiên xuất hiện lại như châu đất xuống biển căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường cho nên hắn cần một con đường mới triệu tỷ kia cung cấp cho hắn chính là một con đường mới như vậy ngụy viễn ý thức thâm nhập hỏa lò từ đó dắt ra một luồng hỏa quang nhẹ nhàng điểm một cái trong hư vô bốn phía không phải điểm một cách mù quáng mà là điều thứ nhất tiên thiên kinh mạch liền hiện ra trong linh yến quan tưởng đồ không sai tu luyện bàn sơn tâm pháp đả thông tiên thiên kinh mạch cùng tu luyện linh yến tâm pháp đả thông tiên thiên kinh mạch căn bản không giao nhau một cảm giác mát lạnh như nước thấm vào chỉ bước này ngụy viễn cũng biết hắn đã đi đúng tiếp theo ý thức của hắn như cánh tay trên bàn cờ nhanh chóng bình định không ngừng đưa tới h ỏ a quang trong lò lửa thắp sáng bốn phía hư vô không nhiều cũng chỉ một trăm tám mươi hai chỗ kinh mạch khiếu huyệt giả sử đây thật sự là kinh mạch khiếu huyệt ngược lại cho ngụy viễn cảm giác giống như một lão nông khai khẩn một mảnh đất hoang vu thực sự từ đầu đến chân mảy may không chiếm dụng lãnh địa của bàn sơn tâm pháp không gây ra chút chống đối nào của bàn sơn nội lực hai loại lực lượng căn bản không thể chạm c h á n dù cho chúng đồng thời tồn tại trong thân thể ngụy viễn quá thần kỳ thắp sáng quan khiếu kinh mạch giống như từng canh nước tung hoành ối lượn dưới sự dẫn đường của ý thức ngụy viễn đưa hỏa quang trong lò lửa từng chút một tới rồi chảy xuôi vận chuyển đến tận đây hắn đã hoàn mỹ phục khắc áo nghĩa vận chuyển của linh yến tâm pháp ngụy viễn chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh mát lạnh nhưng không phải cái loại lạnh gió thổ trứng cũng không phải lạnh lõa thể chạy trong tuyết thậm chí tất cả cái lạnh trên lấy trí đều không liên quan đến đây là một loại cảm giác nhẹ nhàng sạch sẽ thấu triệt đơn giản dường như muốn bay lên hắn thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể mình sinh ra đủ loại lực đạo dưới trạng thái này đều có thể tự điều chỉnh đến tối ưu toàn bộ như vô hậu nhập hữu g i a n đây là một loại khống chế lực lượng tinh chuẩn tinh chuẩn đến mức làm người ta tê cả ra đầu nhưng lại xem đó là đủ thực sự nếu nói bản sơn nội lực mang tới ảnh hưởng là một ngọn núi một tảng đá làm cho toàn thân huyết nhục càng thêm ngưng trọng thì linh yến nội lực chính là sự khống chế tinh chuẩn đối với mọi lực lượng dù cho nháy mắt một cái đều có thể thông qua linh yến nội lực cho người tối ưu hóa ra phương án tốt nhất đương nhiên ai làm như vậy người đó chính là đại ngốc tử nội lực nhiều không chỗ xài sao nhưng có thể suy ra nếu ngụy viễn muốn chạy nhanh muốn ở trên vách đá bất ngờ như dẫm trên đất bằng thì linh yến nội lực sẽ mang đến cho hắn sự mẫn tiệp và cân bằng khó có thể tưởng tượng thảo nào linh yến chức nghiệp từng người phi diêm tẩu bích phiên nhược kinh hồng thực sự là ưu thế ở chỗ này dĩ nhiên đây chỉ là nhập môn muốn hiểu rõ sâu hơn linh yến tâm pháp phải chăm chú lý giải tìm hiểu sâu cho đến khi l ĩ n h ngộ linh yến quan tưởng đồ thậm chí tầng thứ cao hơn cái này cần thời gian còn cần không ngừng chiến đấu lịch lãm đánh bóng giống như ngụy viễn đầu nhập vào bàn sơn tâm pháp linh yến nội lực thần kỳ thì thần kỳ trung quy còn không thể làm được vạn năng trong thời gian ngắn ngủi ngụy viễn đã nhanh chóng vận chuyển linh yến nội lực mới t r u thiên đứng trên vai vị triệu tỷ kia hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực chẳng qua khi linh yến nội lực rốt cuộc xuất hiện lợi nhuận không thể chứa trong kinh mạch quan khiếu ngụy viễn trơ mắt nhìn từng luồng linh yến nội lực mát lạnh tự tụ vào lò lửa kia cũng chính là chỗ đan điền hắn lo lắng chọn một giây sau đó không có chuyện gì phát sinh dù cho linh yến nội lực rót vào đan điền trùng hợp với đan điền của bàn sơn nội lực cũng không có bất kỳ điểm nào không ổn dường như đan điền cũng không giống nhau đương nhiên ngụy viễn không dám khinh thường từ từ d ừ n g vận chuyển linh yến tâm pháp khi hắn mở mắt ra lần nữa trong nháy mắt tinh thần lực phóng ra hắn liền cực kỳ rõ ràng đồng bộ cảm ứng được bàn sơn nội lực và linh yến nội lực không có nửa điểm cảm giác xé rách cũng không có bất kỳ cảm giác đối lập nào hai loại nội lực đều tích chữ ở đan điền ngay cả quỹ tích vận chuyển cũng mơ hồ trùng hợp hắn thử điều động bàn sơn nội lực không chút ảnh hưởng d â y tiếp theo lại điều động linh yến nội lực vẫn làm theo ý mình chỉ khi đồng thời điều động hai loại nội lực mờ tờ loại cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ trong lòng sợ đến mức ngụy viễn toát mồ hôi đó là cảm giác thực sự sẽ chết thì ra là thế ngụy viễn ghi nhớ con đường sinh tử này sau này nói gì cũng không vượt qua lão ngụy cảm ơn âm thanh của từ san truyền đến ngụy viễn ngẩng đầu rất kinh ngạc lại cúi đầu chỉ thấy triệu tỷ con nằm ở đó người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ là khí t ứ c ổn định hơn một chút cho nên hắn đây là vừa mở mắt nhắm mắt thời gian trôi qua quá nhanh không thể nào hắn đã hoàn thành chúc cơ linh yến tâm pháp lại vận chuyển linh yến nội lực m ớ i chu thiên thế nào cũng phải một hai giờ trừ phi ta là kỳ tài tu luyện linh yến tâm pháp vạn người có một một loại cảm giác cô độc đáng sợ tự nhiên sinh ra người có lôi điện nhẫn cộng bốn trên tường thành không trọn vẹn ngụy viễn rốt cuộc nhớ tới chuyện này khi ma ảnh chớ chú đột kích trước đó quanh thân t ử săn bỗng nhiên hiện lên một tầng điện quang nhỏ vụn thành công đẩy lùi một phần ma ảnh chớ chú một màn này làm hắn ấn tượng sâu sắc bởi vì giả sử liệt diễm nhẫn của hắn có thể làm được vậy trên lý thuyết lôi điện nhẫn cũng có thể thậm chí trên một phương diện kích sát bảng danh sách cho ra ba loại nhẫn thuộc tính khác nhau hẳn là đều có năng lực này giống như ta và lưu toại may mắn đều lấy được lôi điện nhẫn cộng bốn nhưng ta không ngờ lôi điện nhẫn lại còn có thể chống đỡ ma ảnh cho chú từ sân vật đầu trong lòng càng thêm kinh ngạc bởi vì nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm viên liệt diễm nhẫn trong tay ngụy viễn ít nhất phải cộng tám trở lên đương nhiên nàng sẽ không nói rõ ngụy viễn trầm ngâm cân nhắc một lúc lâu hắn lấy từ trong gùi sau lưng ra một khối bích ngọc thạch ném cho t ử san ta đã thử liệt diễm thạch có thể cường hóa liệt diễm nhẫn nhưng khối bích ngọc thạch này ta không cách nào kích hoạt ngươi có thể dùng lôi điện nhẫn của ngươi thử xem ta luôn cảm thấy ba loại khoáng thạch sản xuất trong hầm mỏ phù vân thành không phải tình cờ mắt t ử san sáng lên cầm bích ngọc thạch rất cảm khái n g ụ y đại ngốc quả nhiên là n g ụ y đại ngốc loại bí mật này lại từ tiện nói ra nhưng không thể không thừa nhận nếu bích ngọc thạch có thể dùng để cường hóa lôi điện nhẫn thì nàng và lưu toại sẽ hoàn toàn không sợ ma ảnh cho chú sau đó có thể dừng lại ở vòng độc khí này lâu hơn bất kể là tiếp tục thăm dò đào khoáng thạch hay là vào rừng soát yêu ma thu hoạch sẽ càng lớn mà thu hoạch của ngụy viễn chỉ có thể lớn nhất đây chính là cách c ụ c lập tức từ san đem bích ngọc thạch tới gần lôi điện nhẫn r g i tiếp theo trong bích ngọc thạch quả nhiên có một tầng điện quang nhỏ vụn bốc lên nàng có thể cảm ứng rõ ràng trong đó có một loại lực lượng đang nhanh chóng rót vào lôi điện nhẫn quả nhiên ngụy viễn gật đầu thần tình rất bình tĩnh cũng không cảm thấy tổn thất ý tưởng bây giờ của hắn đã từ nhanh chóng chạy ra khỏi vòng độc khí biến thành cố gắng ở lại trong vòng độc khí lâu hơn mà chính hắn một mình một ngựa làm gì cũng không thuận tiện có mấy đồng bạn trung thành t r ờ i thân chẳng phải an toàn hơn h ư ớ n g hồ lưu toại và từ san là đối tượng hắn muốn lung lạc bọn họ vô luận thế nào nhân phẩm cũng tốt hơn hàn đ â m nhiều dĩ nhiên hắn sẽ không lấy ra một khối bích ngọc thạch lớn hơn trong gùi cho chút ngon ngọt để cặp chống mái này tràn đầy động lực phấn đấu là được ân hắn chính là người hiền lành hào hùng vô tư giản dị không có tâm tư xấu như vậy rất nhanh theo khối bích ngọc thạch kia hóa thành cho tàn theo gió bay đi lôi điện nhẫn trên ngón tay từ san cũng cường hóa thành công điện quang nhỏ vụn biến thành lôi điện phù văn phức tạp hơn nhưng vẫn có quy luật lão ngụy kế hoạch của ngươi chúng ta toàn lực ủng hộ kích động từ san nhanh chóng tỉnh táo lại người thông minh chính là người thông minh nàng không nói thêm những lời như đại ân không lời nào cám ơn được nữa ngụy lão đại coi như ta mai nhân lý góp một phần núi đao biển lửa vượt mọi trông gai đi theo ngụy lão đại tuyệt đối nghiêm túc ta mà nhíu mày một cái thì không mang họ mai nữa mai nhân lý cũng kích động kêu lên bộ dạng nhiệt huyết dâng trào thật giả tạo lão cổ này đã ngửi được mùi vị không tầm thường tơ uy hắn không biết cái gì là liệt diễm nhẫn lôi điện nhẫn không cần nhiều lời tiếp theo từ sang người tiếp tục ở lại đây cảnh giới những người khác theo ta phụ cận đây kỳ thực cũng là khu vực khai thác mỏ liên tục hai lần địa chấn có lẽ sẽ khiến một ít khoáng thạch lộ ra ngoài đây là cơ hội của chúng ta nhưng ta nói trước chỉ cần là đào được liệt diễm thạch tất cả thuộc về ta huyền thiết thạch thì tự giữ lại bích ngọc thạch hoặc những khoáng thạch khác đào được mọi người cùng nhau chia đều đương nhiên sau này nếu có chiến đấu cũng xem cống hiến cá nhân mà sở thạch bia tất nhiên nếu các ngươi lén giao dịch thì đó là chuyện của các ngươi ngụy viễn lại nói để thâm ý sau này trong đội t ử săn lưu toại cặp phu phụ này thực lực mạnh mẽ cống hiến chắc chắn cao khi sở thạch bia bọn họ có thể chấp nhận xếp sau ngụy viễn nhưng những người khác thì sao cho nên ta khuyên các vị chi bằng sớm tích chữ chút bích ngọc thạch để còn giao dịch với hai vị này ân hết thảy những điều này đều không liên quan đến ta một người hiền lành chất phác nhất thời đám người nghe xong mặt mày hớn hở còn từ san thì dở khóc dở cười nàng và lưu toại sẽ không biến thành loại người bá đạo ngang ngược thị sát người khác như từ quốc lương ngụy đại ngốc này nhìn thì thật tha nhưng trong bụng đầy tâm địa gian g ả o tiếp theo ngụy viễn dẫn đám người thăm dò trong khu vực hơn hai mươi dặm quanh phủ vân quan không dám đi quá xa nhưng đã đủ bởi vì hai lần ma ảnh chơi chú bạo phát đều mang đến động đất cấp bảy cấp tám địa hình bị phá hư khá nghiêm trọng nhưng cũng khiến một ít khoáng thạch t r ô n sâu dưới lòng đất lộ ra trình an phu lượng vương vi mai nhân lý bốn người tản ra tuy tinh thần lực của bọn họ không mạnh như ngụy viễn có thể cách rất xa cảm ứng được năng lượng khoáng thạch nhưng chăm chỉ tìm kiếm tự nhiên vẫn sẽ có phát hiện thực tế chỉ một giờ không đến mai nhân lý là người đầu tiên tìm thấy một khối liệt diễm thạch hắn cao hứng bừng bừng đưa đến tay ngụy viễn dáng vẻ nịnh nọt chẳng khác lão cẩu đưa ra đầu danh trạng này không tệ rất nhanh những người khác cũng có thu hoạch nhưng đa số là huyền thiết thạch ngụy viễn còn nhặt được hai khối đủ thấy hai lần địa chấn trước ảnh hưởng lớn thế nào huyền thiết thạch tạm thời chưa biết có tác dụng gì vì không thể bị liệt diễm nhẫn lôi điện nhận hấp thu cường hóa nhưng mang đến thương ngô thành chắc chắn có thể bán giá cao đến lúc đó mô tài nguyên tu luyện tốt hơn cũng rất đáng đây cũng là lý do ngụy viễn yêu cầu huyền thiết thạch có thể tự giữ đội cần đoàn kết nhưng mỗi người cũng có phát triển và đường lui riêng ban đêm trời tối đen ngụy viễn dẫn đám người trở về bọn họ tìm tòi hơn nửa ngày thu hoạch rất lớn bình quân mỗi người đều có hai khối huyền thiết thạch mà liệt diễm thạch tổng cộng đào được bốn khối bích ngọc thạch đào được một khối kỳ thực ngụy viễn cũng đào được một khối bích ngọc thạch nhưng hắn không cần lấy ra từ san và lưu toại đã nợ hắn quá nhiều hắn không cần thiết làm đôi vợ chồng son mới cưới này gánh vác thêm lương tâm hắn không cho phép nói chung tất cả mọi người đều vui vẻ liệt diễm thạch thuộc về ngụy viễn bích ngọc thạch thuộc về lưu toại đã thành công tiến giai ngũ giáp giờ phút này khi thế tản ra từ người hắn đã tương xứng từ quốc lương nhưng hắn không có sự tàn nhẫn của từ quốc lương đứng ở đó như nhạc lâm n g uyên khí đ ộ bất phàm thêm vào phong độ trí thức vốn có khiến người ta cảm thấy rất an tâm đa tạ lão ngụy đa tạ các vị khối bích ngọc thạch này ta xin nhận trước sau này sẽ không để mọi người thất vọng hai vợ chồng ta tuyệt đối không phản bội đội phản bội mọi người l ư u toại nói rất thành khẩn giờ khác này đến lão cậu m a nhân lý đều cảm thấy phe này buôn bán lời to với nửa đời người nhìn người của hắn l ư u toại này chính là một người không có ý đồ xấu năng lực còn lớn một người trẻ tuổi chưa bị xã hội vùi dập quá nhiều đặt ở quá khứ có thể gọi một tiếng quân tử quân tử có thể lấn chi lấy phương huống hồ quân tử này còn nợ ta nhân tình rất tốt mây đen dày đặc bóng tối bao trùm không có nửa điểm ánh sao không có gió bốn phương tám hướng yên tĩnh tựa quan tài kín gió nhằm thạch trên mặt đất lởm chởm như quái vật ngủ mê tùy thời đều có thể tỉnh lại đè nén vẫn là đè nén khí tức điềm xấu bao phủ trái tim mỗi người ngụy viễn lưu toại từ san trình an mai nhân lý vu lượng vương vi còn có triệu tỷ đã khôi phục hơn phân nửa bọn họ đứng trên tường phù vân quan chỉ còn lại nhìn ra xa không rõ phía xa hướng kia là phương hướng đội chu võ đi cũng là hướng đến thương ngô thành những đội ngũ khác đại thể cũng đi theo hướng này thời gian một ngày đủ cho bọn họ đi được hai trăm dặm nếu thuận lợi nhiều nhất hai ngày bọn họ có thể ra khỏi vòng khí độc tiến vào thương ngô thành các ngươi nói cửa ải này có ghi chép sát thủ vòng khí độc không có khen thưởng thêm không trong mắt t ử san có chút không cam lòng hai ngày qua bọn họ thu hoạch không lớn dù nàng tiến giai lục giáp lưu t ọ a tiến giai ngũ giáp lại có lôi điện nhẫn cường hóa đến cộng năm nhưng bọn họ soát tiểu đội yêu ma quá ít chiếu xạ thần quang không đủ không cần quan tâm bọn họ tối nay chúng ta vẫn tiếp tục thăm dò khoáng thạch ta đã đem liệt diễm nhẫn cường hóa đến cộng mười một hai người các người tốt nhất cũng đem l i điện nhẫn cường hóa đến cộng sáu như vậy chúng ta không sợ ma ảnh chớ chúng ngày mai vừa sáng mai chúng ta liền đi những hướng khác x ó t yêu ma người khác tìm cách nhanh chóng thoát khỏi vòng khí độc chúng ta lại phải nghĩ cách ở lại lâu nhất không những phải đào mỏ còn phải quét sạch tiểu đội yêu ma cứ điểm yêu ma trong vòng khí độc ngụy viễn nói cực kỳ dũng cảm mười phần hăng hái nhưng không đủ bốn khối liệt diễm thạch làm liệt diễm nhẫn của hắn cường hóa đến cộng mười một một khối trong đó từ cộng chín cường hóa đến cộng mười ba khối còn lại mới hoàn thành cộng mười một điều này dẫn đến chỉ riêng liệt diễm nhẫn của hắn mang đến phòng ngự đã tương đương ba tòa bất động kim trung tốt tán thành đám người ầm ầm đồng ý sĩ khí dâng cao thật sự là trạng thái bọn họ bây giờ rất tốt chức nghiệp phối trí hợp lý không có buồn phiên tương lai đáng mong đợi lẫn nhau không có thâm cừu đại hận ngược lại còn nợ nhân tình đội như vậy ngay cả lão cổ ma nhân lý cũng cảm thấy tương lai tươi sáng có lý do gì mà không dốc toàn lực cách phủ vân quan khoảng t r ư ờ n g hơn hai trăm dặm tại một cứ điểm yêu ma vừa mới bị công hãm chu võ vẻ mặt lạnh lùng sờ lên tấm bia đá truyền công hắn nhận được khoảng mười hai dây thần quang chiếu xạ nhưng lại không mò được ngoại công công pháp bởi vì khi chiếm cứ điểm yêu ma trước đó hắn đã lấy được công pháp kim trung cháo đệ cửu trọng dường như đây là cực hạn của môn công pháp này cũng không tệ chủ võ rất hài lòng sau mười hai giây thần quang chiếu xạ đã triệt để đả thông bình cảnh tu luyện tới kiểu giáp tinh thần lực cũng tăng cường rất nhiều bây giờ hắn tuyệt đối có thể vượt qua ngụy đại ngốc kia nói đến ngụy đại ngốc giờ này khác này vẫn còn ở phù vân quan trông coi lưu toại ai đáng tiếc đây chính là bệnh chung của nam nhân bình thường bị một nữ nhân có chút nhan sắc cầu xin vài câu liền mềm lòng muốn làm anh hùng hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì câu nói kia nói như thế nào bi ai bên ngoài bất hạnh độ bên ngoài không tranh cũng nhiều ngày như vậy tiểu tử kia đã bỏ qua quá nhiều hai đợt ma ảnh chớ chú h uy lực không lớn dù cho thực lực không đủ nhưng chỉ cần tâm trí kiên định cũng có thể chịu nổi cho nên không chỉ đoàn đội của hắn thu hoạch lớn mà cả những đoàn đội đơn soát khác đều kiếm được đầy bồn đầy bát tùy tiện một tiểu đội đều có thể soát được ba năm nhánh yêu ma tiểu đội không dám nói tất cả thí luyện giả đều được chiếu xạ thần quang nhưng ít nhất một nửa đã được chiếu qua hiện tại khoảng cách nhảy ra vòng bo khí độc còn hơn một trăm dặm chu võ dự tính đợi đến khi độc quay vòng cụm server tàn phế này của bọn hắn thích nhất phải có ba trăm người có thể tấn thăng đến thất giáp ba trăm thí luyện giả thất giáp thật là một chuyện kích động lòng người đến lúc đó coi như ngụy đại ngốc còn có thể sống nhiều nhất cũng chỉ là bát giáp bởi vì hắn không thể ở trong vòng bo khí độc quá lâu chu võ dùng thực lực của mình để phỏng đoán hắn tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thêm hai đợt ma ảnh chớ chú trên thực tế sau khi đợt ma ảnh chớ chú thứ ba kết thúc vào ngày mai bọn hắn nhất định phải nhảy ra khỏi vòng bo khí độc trước khi đợt ma ảnh chớ chú thứ tư bạo phát bởi vì hắn phải chiếu cố những thí luyện giả thực lực chưa đủ ân phía trước đã nói không v ứ t bỏ không buông tha ta chủ võ nói được làm được đây mới là đại cục chủ võ n g ư ờ i có cảm thấy đêm nay có gì đó không đúng không một bóng người như linh yến như ảo ảnh lướt lên đầu tường cứ điểm cao mười mấy mét là dương ngọc phong người vẫn luôn đơn soát trong hai ngày nay lúc này hắn đã đột phá bát giáp hơn nữa tinh thần lực của hắn còn cao hơn chu võ một chút chu võ khẽ nhíu mày đè nén sự khó chịu trong lòng đây là điều không thể tránh khỏi dương ngọc phong đơn soát các tiểu đội yêu ma đều là hắn tự mình sờ tấm bia đá chuyển công đầu tiên được chiếu xạ thần quang tối đa tinh thần lực tăng lên cũng nhanh hơn phỏng chừng rất nhanh sẽ tiến ra kiểu giáp mà chu võ bên này cần phải chiếu cố quá nhiều thành viên trung tâm cho nên dù thu hoạch đồng dạng phong phú nhưng tốc độ phát triển của hắn lại không đủ tuy nhiên ít nhất hắn có thể thu hoạch được một đoàn đội thành thục cường đại chỉ cần nhảy ra khỏi vòng bo khí độc có thời gian tu luyện đoàn đội của hắn sẽ có thể xuất hiện ít nhất hai mươi chức nghiệp bát giáp trong thời gian rất ngắn dương ngọc phong có thể thu được cái gì chứ chỉ là một kẻ cô độc mà thôi ban đầu có mấy chục thí luyện giả đi theo hắn đơn soát bây giờ chết chỉ còn lại mười mấy người rất bình thường ngày mai sẽ là đợt ma ảnh chớ chú thứ ba coi như uy lực của chớ chú này sẽ tăng lên đến sáu mươi phần trăm tinh thần lực của ngươi tăng lên quá nhanh nên đối với loại khí tức bất tường này rất nhạy cảm nhưng trên thực tế ngươi là bát giáp linh yến có gì phải sợ chu võ cười nhạt hắn cũng có thể cảm nhận được loại khí tức bất tường khiến hắn bất an này nhưng không đến mức bối rối không thích hợp ta cảm giác không thích hợp chu võ ta khuyên ngươi lập tức dẫn người đi đường suốt đêm trước khi đợt ma ảnh chờ chú thứ ba bạo phát hãy nhảy ra khỏi vòng bo khí độc còn hơn một trăm dặm phía trước nhiều nhất còn một cứ điểm yêu ma sáng sớm mai có thể ăn điểm tâm trong thương ngô thành chẳng phải tốt hơn sao dương ngọc phong vẻ mặt ngưng trọng cảm giác của hắn thật sự rất tệ tinh thần lực quá nhạy cảm lại có kết quả như vậy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cảm thấy hắn đã kiếm đủ nên biết đủ mà dừng lại mau chóng đến thương ngô thành phát dục một đợt chẳng phải tốt hơn sao thương ngô thành chu võ có chút dao động hắn nghĩ lại lúc đó hắn đã đến phủ vân thành sớm gần hai tháng thu được lợi ích khổng lồ còn có được bí thuật tinh luyện huyền thiết thu hoạch phong phú cho nên lần này cũng có thể như vậy chỉ là hắn cần phải chiếu cố hạch tâm nòng cốt trong đoàn đội hai mươi ba mươi người thay phiên nhau chiếu xạ thần quang đây là điều đã hứa lòng người không thể tan rã h ừ chu võ các n g ư ờ i sẽ hối hận có ai muốn đi theo ta không dương ngọc phong hô một tiếng kết quả không ai nghe hắn ngay cả những thuộc hạ trước đây của hắn cũng không muốn đi theo bởi vì hai ngày nay dương ngọc phong ăn mảnh danh tiếng đã sớm xuống đường lớn hơn nữa hắn đã là bát giáp linh yến tốc độ chạy cực nhanh nếu có nguy hiểm những người đi theo hắn chỉ có thể trở thành đệm lưng cuối cùng dương ngọc phong một mình hậm hực rời đi trong bóng đêm phi vốn định trước khi nhảy ra vòng bo khí độc sẽ đơn soát thêm mấy lần những tên ngốc cẩu này lại không nghe lời ha ha dương ngọc phong cái đầu đần xem sau này hắn làm sao sống sót làm người không thể quá giống ngụy đại ngốc cũng không thể quá giống dương ngọc phong ở một góc tường thành có người chửi rủa đó là một thất giáp bàn sơn tiểu đầu mục của một tiểu đội đơn soát hai ngày nay hắn dẫn theo một đội thí luyện giả trước sau tiêu diệt ba tiểu đội trinh sát yêu ma bây giờ cũng coi như có chút danh tiếng lời này vừa nói ra lại nhận được một chàng cười lớn hưởng ứng nhưng cũng có người cười lạnh nói dương ngọc phong là kẻ đắc thế liền càn d ỡ không sai nhưng nếu các ngươi thực sự cho rằng ngụy đại ngốc là ngụy đại ngốc vậy các ngươi mới là ngụy đại ngốc lũ ngu xuẩn cảnh giác cao độ cáo già đại gian lại giống như trung nói chính là loại người như hắn nhất thời mọi người ồn ào nghị luận cảm thán đủ điều nhưng cuối cùng tiếc hận vẫn chiếm đa số đông ca người đã từng coi như là thân tín của ngụy đại ngốc người cảm thấy hắn có thể sống sót mà ra ngoài không có người hỏi hàn đông hai ngày nay nhờ vào thực lực tứ giáp tử hà hắn cũng tạo được chút danh tiếng nhưng quan trọng nhất là với thực lực tứ giáp hắn có thể chống lại ma ảnh chớ chú mà không có hậu họa gì chuyện này ngay cả chu võ cũng nghe nói rất là yêu thích có người hỏi kỹ xảo hàn đông chỉ cười không phải hắn keo kiệt mà l à việc này nói thì đơn giản là mới m khó hắn hoàn toàn dựa vào cắn răng t r ọ i cứng mà qua nhắc tới cũng kỳ lạ có chức nghiệp ngũ giáp không chịu nổi trực tiếp phế bỏ ngược lại hắn không chỉ thuận lợi vượt qua t ử hà tâm pháp còn được lợi rất nhiều thêm vào mấy lần thần quang chiếu xạ hắn cảm thấy tương lai tiến ra ngũ giáp là không có vấn đề gì nếu không chu võ sao lại đích thân đến nói chuyện với hắn còn mời hắn gia nhập còn ngụy viễn ngụy đại ngốc kia hắn thật sự khờ khạo hay là cáo già cũng chẳng liên quan gì đến hắn đều đã qua rồi trời chắc là sáng nhưng bốn phía vẫn mở tối người bình thường ở đây chắc không nhìn được quá hai mươi mét cũng chỉ có ngụy viễn và những người khác nhờ nội lực thâm hậu mới có thể nhìn được từ mấy trăm mét đến hơn một n g à n mét đêm nay bọn họ vẫn không gặp phải tiểu đội yêu ma nào đừng nói đến cứ điểm yêu ma dường như chỉ cần đến gần phủ vân thành những yêu ma này sẽ biến mất không thấy bóng dáng lão ngụy ta một đêm nay luôn luôn tim đập hoảng cảm giác như sắp có tai họa đến nơi chúng ta có phải đến quá gần p h ủ vân thành rồi không lưu toại hỏi những người khác đều gật đầu đồng ý đều có cảm giác này không sai là đến gần quá nhưng chỉ có gần p h ủ vân thành chúng ta mới có thể đào được càng nhiều khoáng thạch ngụy viễn bình tĩnh quan sát bốn phía hắn lúc này có thể dễ dàng nhìn ra khoảng cách hơn một n g à n mét đối với địa hình và hình dạng bề mặt đất xung quanh cực kỳ rõ ràng cho nên mới không bị lạc đường lúc này bọn họ đã đi đến khu vực khai thác mỏ sụp đổ phía bắc phủ vân thành khoảng cách phủ vân thành hẳn chỉ còn chưa đến chín mươi dặm thế nhưng một đêm nay thu hoạch của bọn họ cũng rất lớn tổng cộng đào được chín khối liệt diễm thạch toàn bộ đều cho ngụy viễn vì thế hắn đem liệt diễm nhẫn một hơi cường hóa lên cộng mười bốn trên lý thuyết đã tương đương với tổng cộng sáu tòa phòng ngự bất động kim trung bích ngọc thạch thì đào được bốn khối chia cho lưu toại và từ san làm cho lơ điện nhẫn trong tay bọn họ riêng phần mình cường hóa lên cộng bảy quyền thiết thạch là nhiều nhất đoán chừng phải có hơn ba mươi khối mỗi người tự giữ riêng ngụy viễn nhờ có ánh mắt nhìn xa hơn tìm được mười hai khối cái này nếu về thương ngô thành không lo không có được thùng tiền thứ nhất đi chúng ta phải tranh thủ trước khi đợt ma ảnh chớ chú thứ ba bùng nổ tìm một chỗ yêu ma cứ điểm quét một lớp ngụy viễn dẫn đường phía trước lúc này hắn bất động thanh sắt đem công pháp chuyển sang linh yến tâm pháp nhất thời quanh người tứ tri ngũ quan đều trở nên tinh diệu linh yến nội lực từ từ chảy xuôi chỉ thoáng dùng sức là có thể lướt bay chẳng qua hắn rất nhanh vẫn chuyển về bàn sơn tâm pháp đơn giản là hắn chưa đả thông được điều thứ nhất tiên thiên kinh mạch của linh yến tâm pháp linh yến nội lực tích lũy căn bản không đủ tiêu hao việc này chỉ có thể chờ đợi có thời gian có đầy đủ tài nguyên bảo đảm an toàn mới có thể chuyên tâm nghiên cứu tu luyện bây giờ đang nằm trong vòng bo khí độc nguy cơ tứ phía tuyệt đối không thể khinh thường một mạch m ò về phía bắc khoảng chừng hơn ba mươi dặm sắc trời chẳng những không sáng lên ngược lại càng thêm mờ tối cái loại cảm giác bất tường càng ngày càng đậm bốn phương tám hướng vẫn không thấy bóng dáng yêu ma yên tĩnh đến mức khiến người ta hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác có điểm không đúng làm sao hướng này lại không có yêu ma ngụy viễn trong lòng mình cũng có chút lo lắng bất quá hắn vẫn không dừng bước tiếp tục đi về phía trước lại đi hơn năm mươi dặm cơ bản ra khỏi khu vực khai thác mỏ sụp đổ lúc này mới tìm được trên mặt đất một chút dấu vết đường cái nhân tộc xây dựng năm xưa theo dấu vết này đi tiếp hơn mười dặm phía trước bất ngờ là một tòa cửa khẩu nhân tộc xây dựng nhưng lúc này đã trở thành cứ điểm yêu ma giờ khác này ngụy viễn trong lòng l ộ t b ộ t hắn xem như là đã hiểu vì sao suốt dọc đường một chi yêu ma tiểu đội cũng không thấy bởi vì trong cái tòa cứ điểm yêu ma trước mắt này có ít nhất mấy trăm con yêu ma hắn nhờ thực lực cao nhất lúc này có thể thấy rõ ràng trong yêu ma cứ điểm kia chỉ riêng sừng hư yêu ma đã có hơn ba mươi con chữ yêu cũng tăng lên đến mười con hắc cự viên ước chừng ba mươi con còn có hơn hai con phi hành yêu ma lượn quanh ở gần cửa khẩu đây là mặt ngoài có thể thấy được không biết bên trong còn có bao nhiêu yêu ma như cái loại có thể phóng thích định thân đầu người yêu ma căn bản sẽ không lộ diện ta vẫn là khinh thường dĩ nhiên không nghĩ tới theo thời gian thay đổi bố trí c ủ a yêu ma cũng thay đổi theo chúng ta đánh giã để phát dục bọn họ cũng giống vậy mới có hai ngày lực lượng phòng ngựa tọa yêu ma cứ điểm này ít nhất, nhất gấp hai lần phù vân quan khi ngụy viễn thông báo tình huống cho mọi người sắc mặt ai nấy đều thay đổi toàn bộ bọn họ cộng lại mới có tám người bất luận thế nào cũng không dám cưỡng công một cứ điểm có mấy trăm con yêu ma chú đóng hay là ta đi dẫn quái tưởng săn lúc này liền đề nghị nàng đã là lục giáp l i n h yến lại đồng dạng lĩnh ngộ linh yến quan tưởng đồ tốc độ nhanh phản ứng nhanh thả diều lực tiêu hao còn rất ít ngụy viễn liếc qua lưu toại liền gật đầu đây là không có cách nào khác bọn họ không thể đi vòng qua cứ điểm yêu ma đây không phải trò chơi sinh tồn chỉ cần s ớ m sót là thắng lợi bọn họ phải ở trong quá trình tiêu diệt yêu ma không ngừng lớn mạnh đây mới là thực chất chân thực của thực tập nếu không một bước chậm chân chính là từng bước lạc hậu cẩn thận lưu toại ôm một cái từ san người sau lập tức liền lướt đi như một con yến tử linh hoạt đầu ngón chân khẽ chạm mặt đất là có thể mượn lực lướt xa bảy mươi tám mươi mét cái loại mềm mại đó khiến người ta nhìn mà than thở mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhớ kỹ một khi trong cứ điểm yêu ma số lượng lớn đuổi theo ra mấy người các ngươi lập tức rút lui lưu toại ngươi phải ổn định phải tin tưởng từ san tốc độ của nàng là nhanh nhất dù tình huống bất lợi nàng cũng có thể thoát khỏi yêu ma truy kích ngụy viễn trầm giọng nói hắn chưa từng trải qua trường hợp như thế càng không có kinh nghiệm lúc này chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất chẳng qua lưu toại so với hắn tưởng tượng còn lãnh tĩnh hơn lúc này trong nháy mắt tử san đã đến gần yêu ma cứ điểm kia ba trăm mét ngay lập tức bên trong cứ điểm yêu ma liền vang lên tiếng kè lạnh khổng lồ ngụy viễn trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn hắn nhớ lúc trước khi phá được phù vân quan yêu ma phía trên cũng thổi lên kè lạnh giống vậy nhưng sau đó lại không thấy viện quân yêu ma đến như vậy bọn chúng thổi k è là vì cái gì trong lúc suy tư ngụy viễn bỗng nhiên thấy một đạo hắc ảnh từ bên trong cứ điểm bay vút ra như đạn pháo rời nòng một kích liền đánh vào từ san tốc độ này quá nhanh lại quá đột ngột từ san đang cấp tốc bách đến không hiểu sao lại không né được chẳng qua gần như cùng lúc đó một tầng lơi quang vụn vỡ trên người từ san sáng lên hất văng bóng đen kia trong nháy mắt đó là cộng bảy lơi điện nhẫn của nàng nhờ có giảm sóc thân hình từ san không lùi mà tiến bỗng nhiên đột tiến hàn quang trong tay lóe lên liền đem bóng đen kia chảm sát giữa không trung động tác mau lại này rất đặc sắc có thể nói từ san vào thời khắc này đã hoàn toàn phát huy ưu thế linh yến nghề nghiệp lúc này bên trong cứ điểm yêu ma rốt cuộc lại có hơn mười đạo hắc ảnh cấp tốc lao ra suýt chút nữa đã bao vây từ san cũng may từ san xoay người lưu nhanh vừa kịp né qua nhưng dường như nàng bị thương ngụy viễn cao mày hắn vừa rồi thấy rõ lúc từ san đối mặt nhiều hắc ảnh đã có chút thất kinh may mà khi kéo giãn khoảng cách tốc độ hơn mười đạo hắc ảnh kia mới giảm lại nhưng dù vậy tốc độ chạy lướt qua cũng ngang ngửa từ san lúc này mới có thể thấy rõ đây là một loại quái v ậ t ngoại hình giống vượn tuyết nhưng toàn thân đen nhánh hình thể càng thon dài trên lưng bọn chúng có hai hàng cánh ngắn ngủn cứng rắn nhưng thân thể lại cực kỳ dẻo dai bốn móng vuốt vừa rộng vừa dài ấn xuống mặt đất một cái là có thể bật lên cao mấy chục mét linh hoạt không thua lục giáp linh yến chẳng lẽ đây là binh chủng yêu ma mới chuyên về mẫn tiệp lão ngụy người chính diện hấp dẫn sự chú ý của đám hắc hầu tử này Là、âm thầm mở bạo phát phục kích lưu t ọ ạ i vội vàng t h ấ p giọng nói tốt ngụy viễn gật đầu lúc này trong yêu ma cứ điểm kia vẫn chưa có yêu ma còn lại đuổi theo ra hoặc là cho rằng mười mấy con hắc hầu tử này đủ để giải quyết t ử san hoặc là bên trong cứ điểm có yêu ma b o s s chỉ huy tọa c h ấ n sự tình rất vướng tay chân lúc này t ử san đã nhanh chóng tiếp cận hiển nhiên nàng cũng biết chỉ dựa vào một mình cô ta thì không cách nào thoát khỏi mười mấy con hắc hầu tử có sức bật kinh người này thứ đồ chơi này c ư nhiên hiểu được chiến thuật tản ra đánh bọc hậu chuẩn bị hồ một tiếng ngụy viễn hai tay nhanh chóng kết ấn trước thi triển thượng tam đạo bất động kim trung sau đó nhảy ra khỏi công sự che chắn bằng nham thạch như một con đại hắc hùng bước nhanh cố gắng tạo ra thanh thế thật lớn nhào về phía những con hắc hầu tử kia đây là sách lược của hắn kỳ địch lấy yếu bởi vì theo lẽ thường những sinh vật có thân hình nhanh nhẹn sở hữu tính cơ động cao khi nhìn thấy loại mục tiêu vụng về không linh hoạt thì đó chính là bia ngắm sống không những sẽ giảm bớt cảnh g i á c mà còn có thể nhịn không được chủ động công kích ân tiện tay thiết cắt đây là một chuyện rất có thú vui trên thực tế đúng là như vậy khi ngụy viễn tiến lên với tư thế khoa trương lập tức liền có hai con hắc hầu tử bỏ qua từ săn mấy lần tung người liền nhào về phía ngụy viễn nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là ngụy viễn có cơ hội công kích bởi vì cho dù là mặt đối mặt loại hắc hầu tử này lướt với tốc độ vượt qua hai trăm K-I-L-O-M-E tờ t r ê nhưng giờ, n lại có thể lăng không chuyển hướng không ngừng mượn lực biến hóa ngụy viễn là thật sự đánh không tới hắn ra quyền quá chậm chẳng qua lúc này hắn cũng sẽ không chủ động công kích mà là tại khoảnh khắc hai con hắc hầu tử nhanh như gió lướt đến chuẩn bị lấy đỉnh đầu xương sọ của hắn làm điểm dừng chân tiếp theo trong nháy mắt phóng thích bất động kim trung đồng thời bỗng nhiên hét lớn một tiếng ngự cuồn cuộn sóng âm tựa như s ớ m x é t nổ vang trong nháy mắt đem khu vực phụ cận nổ ra một mảnh chân không hai con h á c hầu tử đứng mũi chịu sao động tác rõ ràng liền cứng ngắc trì trệ một chút trực tiếp tiến nhập trạng thái nửa ngất sau đó b a n g b a n g hai tiếng trực tiếp đánh vào bất động kim trung của ngụy viễn đầu rơi máu chảy đứt gân g ã y xương tuy là chưa chết nhưng tuyệt đối là trọng thương chạy không được ngụy viễn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi cũng triệt để chọc giận những con h á c hầu tử kia lúc này liền có bảy tám con h á c hầu tử chạy về phía hắn nhào tới hơn nữa còn nhắm vào vị trí phía sau hắn những xúc sinh này thật thông minh biết tách ra khu vực công kích bằng âm ba của ngụy viễn đáng tiếc bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau tại khoảnh khắc mấy con h á c hầu tử nhào tới đối với ngụy viễn triển khai công kích lưu t ọ a nấp sau mỏm đá cũng như một mũi tên rời cung cả người bộc phát tử mang dài hơn hai thước thẳng tắp giết tới ngũ giáp tử hà các phương diện đều là cực kỳ cân bằng sở dĩ khi không cần né tránh biến hóa tốc độ bắn vọt thẳng tắp thậm chí vượt lên trước lộp giáp linh yến tử hà nội lực bạo phát quá kinh khủng trong sát na phảng phất có vạn ngàn điều tử hà trôi nổi nơi chân trời đây là ảo giác có thể thấy được do tử hà quan tưởng đồ hình thành đồng thời lưu i toại trong miệng phát ra tiếng thét dài giống như long ngâm du long trưởng pháp mở ra đây trời đều là t r ư ờ n g ảnh màu tím bao trùm phạm vi t r ư ờ n g ba mươi bốn mươi mét so với hàng long thập bát trưởng trong truyền thuyết còn muốn xa hoa hơn hầu như chỉ trong nháy mắt bảy con hắc hầu tử sông tới đã bị đánh chết chết bất đắc kỳ tử bao gồm cả hai con trọng thương trên mặt đất đều chịu chung số phận d â y tiếp theo chờ đợi đời trời trưởng ảnh t ử sắc tan đi mấy con h á c hầu tử còn lại đã thét lên chạy ra ngoài hai ba trăm mét thật sự là bị dọa phát sợ tử hà chức nghiệp chính là có loại bản lĩnh đánh một trận định càn khôn này cho dù là loại h á c hầu tử lấy tốc độ nhanh nhẹn làm sở trường đều có thể hoàn toàn khắc chế chẳng qua rất nhanh liền đến phiên ngụy viễn mấy người cười khổ bởi vì từ tòa cứ điểm của yêu m a bên trong hóa ra là cuồn cuộn như thủy triều xông ra mấy trăm con yêu ma toàn bộ đều đã ra cái gì là c h i a binh chúng ta không có học vấn không hiểu quá mẹ nó đáng ghét nhưng càng buồn nôn hơn vẫn còn ở phía sau trong yêu ma quân lúc này rốt cuộc lại lao tới mấy chục con h á c hầu tử bọn chúng không dám tấn công chính diện lại vòng qua hai bên chuẩn bị chặn lại từ phía sau nếu chỉ có bọn chúng thì cũng thôi đi nhưng nếu như chính diện có chữ yêu xung phong hai cánh có h á c cự viên quấy dày phía sau lại tăng thêm hắc hầu tử này mọi người s o ai nấy đều bị mở tung chủ yếu nhất là tuyệt đối không chạy nổi từ san đều chạy không thoát lão nguyện làm sao bây giờ lưu toại có chút luống cuống lão cậu mai nhân lý thậm chí đã say người muốn chạy nhưng cuối cùng hắn vẫn là không chạy hắn là cậu không phải ngốc loại tình huống này khi đối diện có mấy t r ụ c con hắc hầu tử có thể so với lục giáp linh yến truy kích ai chạy người đó chết kết trận lấy ta làm đầu hàng kết trận tất cả quế hoa tiểu lập tức lấy ra uống cạn bổ sung pháp lực từ chiến đến cùng ngụy viễn điên cuồng hét lên hắn cũng đ ồ n g dạng trong lòng bồn chồn sợ không được thậm chí hối hận được tột đỉnh hai ngày này hắn trải qua quá thử t h í c h hóa ra là cho rằng chân thật thí luyện này thật sự là trò chơi gia đình soát cửa khẩu trò chơi giống nhau cái này không hiện thực tàn khốc trực tiếp cho hắn một cái bạt tai cũng may hắn còn có lý trí còn có đầy đủ dũng khí cùng với cộng mười bốn liệt diễm nhẫn cái sau càng được xem như át chủ bài trình an bên trái mà nhân lý bên phải vu lượng vương vi hai người các ngươi phụ trách phía sau lưu toại ba người các ngươi ở chính giữa tùy thời xuất thủ cơ hội của chúng ta vẫn như cũ là đem lưu toại hộ tống qua cận chiến lời của ngụy viễn còn chưa dứt đối diện yêu ma quân đội lại ở ngoài ba trăm mét dừng lại chưa yêu hắc cự viên bảo hộ ở bên ngoài ổn định trận tuyến xưng hữu yêu ma ở chính giữa theo một trận tiếng kêu cổ quái chỉ thấy hơn ba mươi quả đại hòa cầu từ trong trận yêu ma quân ầm ầm bay lên hỏa quang chiếu rọi thiên điệu oám tăng thêm hoang vu quỷ dị cùng tuyệt vọng nhưng trước khi những quả đại hỏa cầu này bay lên là ba viên đầu người quỷ dị ở trong trời đêm phát ra tiếng kêu gào thê lương mang theo một trận khói đen lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp nện lên đầu ngụy viễn lưu toại t ử san trong sát na tâm hắn chìm xuống giống như bị xi măng chặn lại miệng mũi gần như hít thở không thông mà chết cả người đều không thể động đậy toàn thân kinh mạch đều bị phong bế hắn dãy dụa càng mãnh liệt cảm giác hít thở không thông c à n g mãnh liệt thẳng đến khi hỏa quang lóe lên liệt diễm nhẫn của hắn tự động kích hoạt mới cho hắn cậy ra một cái khe hở hắn lập tức điên cuồng hét lên bàn sơn nội lực như phá tan lớp băng phong tỏa trong nháy mắt khôi phục bình thường nhưng loại cảm giác này là cực độ sợ hãi và làm người ta chán ghét rõ ràng chỉ là trong nháy mắt hắn lại phảng phất chết đi sống lại lúc này hắn chú ý tới một viên đầu người quái dị đang nhe răng cười đối diện hắn đang ở trong liệt hỏa hóa thành cho bụi tiêu tán cái này không giống như định thân đầu người là so với định thân đầu người càng tà ác quỷ dị hơn nó có thể t r o nháy g n mắt đem người dẫn vào ác mộng quỷ dị tuyệt vọng ầm ầm ầm không kịp ngẫm nghĩ nữa không kịp đi kiểm tra trạng thái của lưu toại từ san hai người đời trời hỏa cầu đã hạ xuống bởi vì ảnh hưởng của cái ác mộng đầu người kia hắn thậm chí không kịp toàn diện phát huy hiệu quả vượt qua tưởng tượng của ngụy viễn từng tầng hỏa diễm hoa văn che lấp tinh vi phảng phất như cổ lục hỏa diễm hộ c h á o toàn lực mở ra đem mọi người bao trùm trong đó mặc cho hơn ba mươi quả hỏa cầu kia hạ xuống bạo tạc nhấc lên sóng chiều biển lửa nhưng cũng khó có thể tiến thêm một bước loại năng lực phòng ngự này đã xa xa không phải sáu tòa bất động kim trung có thể hình dung không đúng là liệt diễm nhẫn đối với hỏa cầu có thêm thiên nhiên ngược lại lôi điện nhẫn nhất định sẽ đối với loại công kích lôi điện có thêm thiên nhiên hàn băng nhẫn nhất định sẽ đối với loại công kích hàn băng có phòng ngự mạnh hơn như vậy mà thôi trong điện quang hỏa thạch ngụy viễn đã nghĩ thông suốt điểm này mà từ san lưu tại hai người cũng rốt cuộc vào giờ k h ắ c này thoát khỏi phong tỏa của ác mộng đầu người cũng may mà mỗi người bọn họ có một viên cộng bảy lơi điện nhẫn không phải vậy chỉ với một đ o n này đoàn đội ngụy viễn phải tổn thất hai cái trung kiên lực lượng theo ta xong điên cuồng hét lên một tiếng khoảnh k h ắ c liệt diễm n h ẫ n biến thành liệt diễm hộ cháo măn lại hơn ba mươi quả hỏa cầu ngụy viễn một đầu liền xông ra ngoài nhằm phía đại đội yêu ma giờ khác này chỉ có tiếp xúc gần gũi với đối phương hỗn chiến với nhau mới là sinh lộ duy nhất không phải vậy ba giây một vòng hỏa cầu oanh tạc đâu có cơ hội cho bọn họ phản kích hơn nữa một khi bị mười đầu chưa yêu kia triển khai chính diện sung phong chờ đợi bọn họ chính là người ngã ngựa đổ quân lính tan giã đáng tiếc trong tay bọn họ đã không có liệt diễm thạch không phải vậy chỉ cần ném qua mấy khối có thể trình diễn một màn chưa yêu không phân biệt được địch ta khắp nơi chạy loạn đầy phấn khích đuổi kịp đuổi kịp lưu t ọ a giống to hắn vẫn luôn đi theo sát ngụy viễn áp lực ít nhất ngụy viễn chạy hắn cũng chạy còn từ san càng không cần hắn lo lắng chỉ là lúc này bốn phía đều là một mảnh biển lửa liệt diễm hộ cháo ngăn cản được hỏa cầu bạo tạc t r ù n g kích nhưng không thể làm ngọn lửa biến mất cho nên phạm vi trăm mét này đều bốc cháy hừng hực ngọn lửa bốc cao mười mấy mét khi liệt diễm hộ cháo biến mất mọi người đều rơi vào trong biển lửa bị thiêu đốt ngọn lửa táp thẳng vào mặt táp thẳng vào người ngụy viễn có cộng mười bốn liệt diễm nhẫn có thể hoàn toàn không để ý quần áo và ba lô thợ mỏ sau lưng hắn đều được bảo vệ rất tốt lưu toại và từ săn có cộng bảy lô điện nhẫn tuy rằng hiệu quả phòng ngự đối với hỏa diễm rất thấp nhưng nhờ tuần hoàn nội lực cực nhanh trong thời gian ngắn cũng có thể chống đỡ t r ì n h an và ma nhân lý cũng chống đỡ được vu lượng và vương vi thì bị cháy kêu la oai oái nhưng vẫn giữ được thể diện cơ bản nhất sợ hãi là có nhưng ít nhất vào giờ khác này mọi người đối với ngụy viễn có sự tin tưởng khó có thể tưởng tượng chỉ có triệu tỷ người nội lực còn chưa khôi phục trong nháy mắt bị đốt trụi tóc lông mày cùng quần áo thân thể vừa mới khỏi h à n trực tiếp bị trái đen a a a nàng kêu thảm thiết hoàn toàn không giống tiên thiên cảnh võ giả mà giống một tiểu nữ nhân luống cuống tay chân một lần nữa rơi vào tình trạng hoảng loạn đau đớn và sợ hãi vượt qua lý trí quyền mất việc tuần hoàn linh yến nội lực để bảo vệ q u e n thân vu lượng và vương vi cố gắng bắt lấy nàng nhưng nàng lại chạy loạn trong nháy mắt biến mất trong biển lửa ngập trời mà khi ngụy viễn bọn họ lao ra khỏi biển lửa đã không còn nghe thấy tiếng kêu rên của nàng tố chất tâm lý như vậy chỉ có thể nói một tiếng nén bi thương nhưng không ai có thể phân tâm bi thương dù chỉ một giây bởi vì lúc này đợt hỏa cầu thứ hai gồm hơn ba mươi quả lại cấp tốc ập tới vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn định nắm bắt thời cơ cực chuẩn ngụy viễn chỉ kịp hô một tiếng mở khiên giây tiếp theo đã bị bao phủ trong vụ nổ k ị c liệt cộng mười bốn liệt diễm nhẫn cấp tốc hóa thành liệt diễm hộ cháo nhưng so với vừa nãy thì hiệu quả phòng ngự giảm đi một nửa khi liệt diễm hộ cháo bị vỡ nát cấp cường hóa của nhẫn trực tiếp rơi xuống cộng mười một nhưng thế là đủ khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn chỉ còn hơn trăm mét v ù quanh thân ngụy v ĩ ễ liên tiếp hình thành bốn tòa kim trung hóa thành một bức tường thành không thể vượt qua thành công chặn lại phần lớn hỏa cầu phần dư chấn còn lại trịnh an và mai nhân lý mở bất động kim trung chặn được hơn phân nửa dư chấn cuối cùng đã không còn uy hiếp phía sau mấy chục con hắc hầu tử muốn nhân cơ hội xông lên nhưng vừa nhìn thấy lưu t ọ a quanh thân bốc lên tử quang lập tức rụt về chẳng qua đối diện sừng hư yêu ma đã chuẩn bị đợt hỏa cầu thứ ba chỉ cần ba giây là có thể oanh tạc một trận từ san lừa gạt định thân lưu t ọ a i xông cánh đổi quân ngụy viễn đột nhiên hô lớn giờ khác này không có chỗ cho thỏa hiệp hay do dự mọi người đều phải d ố p toả lực liêu mạng từ san có lẽ cũng là thực sự gấp rồi không chút do dự cấp tốc nhảy lên như một cơn lốc lao về phía những sừng hư yêu ma kia với tốc độ của nàng khoảng cách chưa đến hai trăm mét này nếu những sừng hư yêu ma kia tiếp tục công kích ngụy viễn bọn họ thì từ san đảm bảo có thể xông vào đại sát đặc sát nhất là khi phe yêu ma hắc hầu tử đều được thả ra ngoài bao vây giờ khác này từ san chính là nữ vương mà lưu toại thì theo sát phía sau thân là ngũ giáp tử hà tốc độ s u n g phong của hắn cũng là cực nhanh không hề e ngại chữ yêu hay hát cự viên đây chính là chiến thuật ngụy viễn nghĩ ra cũng là đạo lý bỗng nhiên hiểu được bàn sơn chân ngắn thì không thể yêu cầu linh yến và tử hà duy trì hiệp đồng bọn họ cần được hoạt động độc lập tùy thời mà phát động lúc này chỉ có thể chơi một ván đổi quân chiến thuật bọn họ có thể không cần mạnh nhưng nhất định phải diệt được đại đội yêu ma cho nên bây giờ quyền lựa chọn thuộc về phe yêu ma ba giây tiếp theo cực kỳ quan trọng đánh hay không đánh bọn họ hoặc là ngăn cản hoặc là mặc cho lưu toại và từ san xông lên trước mặt mặc sức sát phạt đây là điều không cần nghi ngờ trừ khi bọn họ còn có định thân đầu người hoặc là loại trừ được hát hầu tử nếu không trừ yêu hát cự viên lăng yêu gia tím yêu ma bao gồm cả x ư ơ n g hư yêu ma đều chỉ c o n đường bị lưu toại tàn sát không ai có thể coi thường một ngũ giáp tử hà đã áp sát có thể bộc phá cho nên ngụy viễn để từ san nắm chắc việc định thân tất cả đều là để lót đường cho lưu toại tử hà cận chiến này tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn đó là ngụy viễn trình an vu lượng vương vi mà nhân lý năm người phải đối mặt trực diện với mấy chục con hát hầu tử và mười đầu chưa yêu hoặc là bọn họ phải ngăn chặn được những hát hầu tử này giả như đối phương lựa chọn như vậy giây tiếp theo hơn ba mươi sừng hư yêu ma đang ngừng tụ đại hỏa cầu quả nhiên dừng lại kèm theo tiếng giống r ồ n r ậ p chúng bắt đầu lùi lại nhưng không hề có định thân đầu người nào được phóng ra cũng trong lúc đó mười đầu chưa yêu gầm lên không thèm quan tâm lưu toại và từ san mà xông thẳng về phía ngụy viễn bọn họ cũng chính lúc này hơn ba mươi đầu hắc cự viên hơn trăm đầu lang yêu đánh về phía lưu toại và từ san mưu t o à n chặn đứng hai người hay ở phía sau ngụy viễn bọn họ khi không còn lưu toại uy hiếp những hắc hầu tử kia không còn sợ hãi kêu gào quái dị nhào tới nói thì phức tạp nhưng tất cả diễn ra trong vài giây trong nháy mắt thắng bại sinh tử đã sắp có kết quả kết trận ngụy viễn điên cuồng hét lên hai tay cấp tốc kết ấn ba đạo bất động kim trung dự bị hình thành mà trình an mà nhân lý phóng xuất bất động kim trung phu lượng vương vi cũng phóng xuất kim trung hộ cháo vào giờ khác này bọn họ lựa chọn tin tưởng ngụy viễn tin tưởng lưu toại và từ san giờ khác này trong đội quân yêu ma đối diện không còn ác mộng đầu người bay ra nhưng vô luận là lang yêu hay hắc cự viên đều tuyệt đối không cản được từ san nàng điên cuồng gào thét giống như một nữ yêu quái lui tới như gió hàn quang trong tay lóe lên để lại tàn ảnh và vết máu nàng đang tàn sát đây chính là chiến trường phù hợp nhất với nàng theo sát phía sau một đạo tử khí bạo phát giữa chiến trường đó là lưu toại chọn đúng thời cơ phát động sung phong cuối cùng trực tiếp tạo thành một cơ lớp màu tím trên chiến trường sau một khắc cơ lớp màu tím này xông vào đội quân yêu ma nhắm vào những sừng hư yêu ma ra tím yêu ma cùng toàn bộ viễn trình của đối phương t r ư ờ n g ảnh tử sắc tung bay tiếng r ồ n g ngâm gào thét không ngừng nhìn từ xa giống như một tử sắc thần long dù thỉnh thoảng có một viên hỏa cầu bạo tạc cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng ban đầu ở phù vân quan trên tường thành từ quốc lương đã làm kinh sợ toàn trường làm kinh diễn tất cả mọi người như thế nào thì lúc này lưu toại cũng làm được như vậy ngũ giáp tử hà ở cận chiến quần chiến thực sự là một biến thái cho dù những hát hầu tử kia có cấp tốc quay về cũng không kịp đương nhiên bọn họ căn bản không có ý định quay về cùng mười đầu chưa yêu giống như mười chiếc xe ủi đất ầm ầm lao tới đổi quân sao đương nhiên sẽ có kết quả như vậy tiếng lợn rừng sung phong chấn động cả đất trời mà những con khỉ đen kia lại giống như những bóng ma quỷ dị lướt qua mặt đất không một tiếng động nhưng tàn nhẫn vô cùng bọn chúng đã sớm di chuyển khắp bốn phương tám hướng đã sớm xác định rõ đường tấn công tốt nhất cho nên khi lưu toại khởi xướng tấn công toàn diện cũng là lúc bọn chúng điên cuồng chém giết gió bắt đầu nổi lên bọn chúng đã đến dù cho ngụy viễn trình an mà nhân lý vu lượng vương vi năm người đồng thời gầm lên tiếng như s ớ m x é t cũng chỉ miễn cưỡng đánh rơi được năm sáu con khỉ đen ngoại trừ ngụy viễn thực lực những người khác vẫn là quá yếu mà khi tiếng hô còn chưa tan hết bọn chúng đã c ấ p tóc nhào tới bất quá trong nháy mắt một tầng hỏa diễm hộ cháo mãnh liệt hiện lên bảo vệ toàn bộ năm người có điều nằm ngoài dự đoán ngọn lửa hộ cháo này phòng ngự hỏa cầu oanh kích thì hiệu quả vô cùng tốt đối mặt loại hình h á c hầu c h ế t lợi chảo công kích hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ tựa như không tồn tại vì vậy chỉ vừa đối mặt vương vi phu lượng kim trung cháo đã vỡ nát trình an m a i nhân lý bất động kim trung bên trên liền hiện đầy vết dạn cũng m à y n g u y viễn đã sớm đoán được vì thế hắn không hề phóng thích bất động kim trung mà cấp tốc xoay người đem v h u lượng vương vi bảo vệ cùng lúc đó lại lần nữa vận chuyển bàn sơn nội lực mãnh liệt hét lên một tiếng lại lần nữa đánh rơi mấy con khỉ đen hiệp đầu tiên này tuy bọn họ chật vật nhưng vẫn chưa rơi vào thế hạ phong đáng tiếc ngay sau đó mười con lợn rừng yêu liền xông tới nguyễn viễn chỉ do dự trong nháy mắt liền kích hoạt không tranh chi đạo hắn có thể phóng thích bất động kim trung bản thân hắn hoàn toàn không sợ ba con lợn rừng yêu cũng không phá nát được kim trung hộ cháo của hắn thế nhưng những người khác chỉ sợ sẽ bị lợn rừng yêu xung phong dẫm đạp thành thịt nát còn nếu phóng thích không tranh chi đạo năm người kia cũng sẽ do khoảng cách quá gần bị không tranh chi đạo vô hình lực t r à n g cuốn vào chỉ có thể chọn cách ít nguy hại hơn trong hai mối nguy trong nháy mắt núi non trùng điệp sông lớn cuồn cuộn gió núi gào thét nước sông chảy xiết bàn sơn quan tưởng đồ ảo giác bao phủ mười con lợn rừng yêu không sót con nào bị không tranh chi đạo vô hình lực lượng ảnh hưởng tựa như toàn bộ lực lượng của chúng đều bị nước sông cuồn cuộn cuốn đi trực tiếp mất đi c â n bằng ngã nhào xuống đất nhưng đồng thời mất đi thăng bằng còn có trình ăn mai nhân lý bất động kim trung của bọn họ trực tiếp tiêu tan phương vi và v h u lượng lại bị hất văng ra ngoài một giây sau ngã ầm ầm trên mặt đất ngụy viễn chỉ kịp quay đầu hét lớn một tiếng đem ba con khỉ đen n h ầ m về phía vu lượng đánh rơi cùng lúc đó vương vi lại bị lật ngược sọ tào con mẹ nó chính an gào lên sông lên một con khỉ đen từ phía bên cạnh cấp tốc sạch qua một móng vuốt liền cát nổ kim trung hộ cháo của hắn đem nửa cái mũi hắn cào mất ngụy viễn cũng đau thấu t i m gan thế nhưng lại không có cách phân thân không tranh chi đạo chỉ làm cho mười con lợn dừng ngã s ắ p xuống làm chúng mất đi lực s u n g phong không có nghĩa là giải quyết xong chúng À, à, à. giận dữ gầm lên một tiếng ngụy viễn trong tay kim quang đại phóng x ô n lên một quyền liền đem đầu một con khỉ đen đánh tới nhưng chúng thậm chí không phá nổi kim trung hộ cháo của ngụy viễn nội lực của hắn có phẩm chất vượt trội phu lượng vương vi và những người khác không thể so sánh được dầm cái đầu thứ hai của lợn rừng bị ngụy viễn dùng bàn sơn nội lực hung hãn đánh nát lúc này những con khỉ đen bỗng nhiên chi trì quái k i ế u cũng là từ san buông tha hát cự viên cùng lang yêu cấp tốc lướt đến đồng thời trình an mà nhân lý hai người lưng tựa lưng thay phiên nhau phóng thích bất động kim trung dưới chân là vu lượng đang trọng thương hôn mê bọn họ không còn dư lực phản kích con khỉ đen kia ngay cả trên người ngụy viễn kim trung hộ cháo kém một bậc còn không đánh tan được vậy mà lại có thể mấy móng vuốt liền phá vỡ bất động kim trung của bọn họ thật sự yếu ớt như đám trẻ con hoàn toàn dựa vào từ san liều mình ở xung quanh xoay sở trong chốc lát ngắn ngủi trên người nàng đã thêm mấy chục vết thương may mắn linh yến chức nghiệp trung quy có thể trong tình huống như vậy không ngừng né tránh phản kích cho nên nàng cũng đã đánh chết được vài con khỉ đen đợi đến khi ngụy viễn một hơi giải quyết mười con lợn rừng yêu chỉ còn lại vài con khỉ đen bỗng nhiên kêu lên thảm thiết rồi bỏ trốn mấy người cả người đ ấ m máu vô cùng thê thảm mà ở xa xa lưu toại quanh thân từ khí lúc sáng lướt tắt bốn phía toàn bộ sừng hư yêu ma toàn bộ lang yêu toàn bộ hắc cự viên toàn bộ bị hắn đánh chết thế nhưng hắn cũng chỉ còn lại chút hơi tàn để đứng vững cách đó mấy trăm mét bên trên tòa cứ điểm quan tàn phá kia một tấm bia truyền công đang từ từ hạ xuống bọn họ rốt cuộc đã chiến thắng trận chiến này vương vi từ san khóc lớn không màng thương thế trên người ôm lấy vương vi thi thể lên i hướng về phía yêu mà cứ điểm sông mà ngụy viễn cũng ôm lấy vu lượng đang hôn mê theo sát phía sau trình an và m a nhân lý dịu đỡ lẫn nhau bàn sơn nội lực của bọn họ cũng đã cơ bản cạn kiệt lưu toại một mình tàn sát hết đại bộ phận yêu ma tư huy phong lẫm liệt nhưng cũng khiến cho nội lực khô kiệt trên người bị hỏa câu nổ chúng không hề nhẹ ngụy viễn chính mình nội lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu lúc này người còn sức chiến đấu cũng chỉ có từ san cũng may bốn phía không có ai cũng không có yêu ma nào khác vô cùng yên tĩnh thí luyện tiên nhân vẫn rất coi trọng t r i tín chỉ cần đánh thắng kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn một khoảng thời gian an ổn tu chỉnh mấy phút sau nguyễn đem vu lượng đang trọng thương rời lên tường thành cứ điểm từ san sát mặt trầm trọng khóe mắt đẫm lệ vương vi cuối cùng đã chết cho dù là thần quang chiếu rọi cũng không có bất kỳ tác dụng gì với nàng ta lưu toại ngươi sở t r ư ớ c đi nguyễn trầm mặc một lát liền trầm giọng nói lão ngụy không được phải ngươi tới trước ngươi là linh hồn của đội chúng ta không có ngươi trận chiến tiếp theo chúng ta ngoại trừ toàn quân bị diệt không có khả năng nào khác lưu toại quả quyết lắc đầu cự tuyệt trận chiến hôm nay hung hiểm đến mức hiện tại hắn cũng không dám nghĩ lại coi như đội t r u võ gặp phải cũng chưa chắc toàn thân trở ra có hơn năm mươi con khỉ đen có thể so với lục giáp linh yến hơn ba mươi sừng hư yêu ma mờ t ừ con đầu người sừng hư yêu ma có thể phóng thích mộng i ể m định thân mười con lợn rừng yêu ba mươi con hắc cự viên gần hai trăm con lang yêu đội hình như vậy toàn bộ nhờ vào ngụy viễn có thể chống đỡ được ngay mặt hai làn sóng đại hỏa cầu mặc dù sau đó hắn và từ s a n biểu hiện có thể nói kinh diễm hoàn mỹ nhưng cũng là xây dựng trên việc ngụy viễn bọn họ hy sinh chính mình dùng đổi quân chiến thuật để lấy ưu thế cho nên và một với chính phủ nhất định phải phân rõ hắn cũng không phải đám người chu võ lão ngụy đừng từ chối thời gian cấp bách để lưu t ọ a sơ thứ hai vu lượng thứ ba ta cuối cùng từ săn nhanh chóng nói nàng và lưu t ọ a phía trước cầm bích ngọc thạch cường hóa lôi điện nhẫn cũng đều nợ mọi người nhân tình như vậy để nàng nhương cũng coi như trả một nửa nhân tình dù sao trận chiến hôm nay nếu xét về công lao nàng hoàn toàn có thể xếp thứ ba đúng vậy ngụy lão đại hôm nay công lao người lớn nhất nhất định phải n g ư ờ i tới trước nếu không chúng ta không kham nổi mai nhân lý cũng xoa xoa tay vẻ mặt tỏ ra thành khẩn trận chiến này ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy thu hoạch lớn bao nhiêu cho dù là xếp hàng cuối đều sẽ có thần quang chiếu rọi ngụy viễn lúc này nhìn thoáng qua lưu toại không nói gì nữa đưa tay ấn lên tấm bia truyền công trong nháy mắt thần quang như thủy triều đổ xuống phẩm chất so với sau khi đánh hạ cứ điểm phù vân quan từ quốc lương được chiếu d ọ i còn cao hơn rất nhiều ngụy viễn vào giờ k h ắ c này đầu tiên là nhận được kim trung cháo đệ cửu trọng công pháp đồng thời toàn thân nội lực cấp tốc khôi phục ước chừng một g i â y liền khôi phục năm mươi phần trăm sau đó là về phương diện tinh thần lực như thể được rót vào c h ậ m chậm tăng lên mỗi một g i â y thần quang chiếu d ọ i đều có thể sánh ngang ba g i â y trước kia thậm chí hắn không để tâm đến thân thể thăng cấp cường hóa ngay cả tu luyện tới bắt giáp bình cảnh bị triệt để đánh vỡ cũng không để ý bởi vì theo tinh thần lực tăng lên hắn cảm giác mình dường như chạm đến một loại cảnh giới càng thêm rộng lớn thần bí hơn chẳng qua chỉ là chạm đến nếu muốn chân chính đạt tới còn cần một khoảng cách rất xa chọn mười hai giây ngụy viễn trên người thần quang cấp tốc tiêu tán mà bia truyền công cũng theo đó thu nhỏ lại một nửa thở v à o một hơi ngụy viễn thần sắc có chút phức tạp toàn bộ bàn sơn nội lực của hắn đã khôi phục linh yến nội lực không ngờ cũng theo đó hồi phục tiềm lực tu luyện của thân thể chẳng những đã đả thông đến bát giáp ngay cả cừu giáp cũng đã mơ hồ có thể thấy được mà tinh thần lực không ngờ trên cơ sở ban đầu lại tăng thêm trọn vẹn một phần năm